t r ư ơ n g ba mươi bốn con trai tốt lục c h ạ c h một t r ư ơ n g ba mươi bốn con trai tốt lục c h ạ c h một cái này còn muốn ngươi nhắc nhở sở thư tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến tại rơi xuống đất đồng thời hắn liền đã mở ra ẩn thân trạng thái chỉ là đáng tiếc là cho tới bây giờ như c ũ không có một con quái vật xuất hiện lại đi tiếp cận mười cây số rốt cục hắn tại một chỗ kiến trúc trong phế tích thấy được chính mình tầm tâm n i ệ m n i ệ m cố đô di hải làm sao chỉ có một cái a tính toán thịt mũi cũng là thịt ta trộm ken ngài đánh cắp đến một điểm kỹ năng số u vật lý rất tốt vậy mà bạo hàng tốt không đến một phút đồng hồ ba ca điểm kinh nghiệm đã đến sổ sách đáng tiếc là lấy hắn hiện tại đẳng cấp mà nói m u ố n chi ít đánh g i ế t bốn cái cố đô di hải tài năng thăng cấp bởi vậy có thể thấy được thần vực thăng cấp độ khó không phải bình thường cao phải biết đây chính là nhất giai quà à cái này trực tiếp vượt qua sáu mươi lăm cấp ken linh bùi c h i thủ thành công đánh c ấ p đến cá thể cố đô di hải một điểm thuộc tính đã vì ngài tự động thêm điểm ta làm sao đem cái này quên cố đô di hải điểm sinh mệnh thế nhưng là đạt đến dòng d ã năm bê đ ú t chuyển đổi thành thể chất liền là năm ca điểm cái kêu một liền là năm mươi điểm đây tuyệt đối không tính thiếu đi nhưng mà này còn không tính cái khác thuộc tính sở tư tính toán một cái lần này hắn hết thể thu được năm mươi điểm thể chất mười lăm điểm lực lượng mười điểm trí lực hai mươi điểm nhanh nhẹn cùng cái khác tam đại thuộc tính các năm điểm đây quả thực tương đương với hắn tại chỗ thăng lên một cấp bảo bối tốt ta nâng tay phải lên màu tím b ầ g sáng ẩn ẩn trong mắt hắn lấp lóe đó là khảm đạm tại linh bụi chi thủ bên trên một viên tử tinh sắc bảo thạch cho tới bây giờ sở tư mới chính thức minh bạch vì cái gì cái này rõ rệt không có kinh khủng thuộc tính tăng thêm trang bị được xưng là thánh hại cấp mặc dù cái này hiệu quả chỉ có tại đánh g i ế t so người sử dụng đẳng cấp cao quái vật tài năng phát động lại mỗi loại quái vật chỉ có thể phát động một lần nhưng nơi này là phế tích cố độ a làm sao có thể tìm ra so ta đẳng cấp thấp hơn nghĩ được như vậy sở từ càng thêm hưng phấn trước tiên đem kỹ năng điểm số tăng thêm lại nói bây giờ ta chỉ có rượu thủ c h ố n g g ô n g cùng phi ảnh lưu xa hai cái kỹ năng có thể thăng cấp bảo mệnh trước mắt không thiếu vẫn là trước tăng lên rượu thủ c h ố n g g ô n g a dù sao đây là ăn cơm ra hỏa ken rượu thủ trống g i n g đã tăng lên đến hai cấp ngài trộm cấp xác suất thành công đã tăng lên tăng lên xác suất thành công sao cái này khái niệm nhìn như không dễ lý giải kỳ thật rất đơn giản giả thiết một cấp rượu thủ c h ố n g rông đánh cắp suất là một không như vậy đến hai cấp cái này sát s u ấ t liền có thể là một năm b ấ t quá cụ thể là bao nhiêu liền không có người biết thử nhìn một chút liền biết sở từ lần nữa bắt đầu tìm kiếm v á i vật nhưng cho dù hắn tìm hồi lâu vẫn không có phát hiện một con v á i vật lúc này mặt trời đã chậm rãi rơi xuống màu đen màn trời dần dần bao phủ phiến tiên đ ị a n à y thoạt nhìn thời gian cũng không sớm hôm nay t r ư ớ hết đến nơi lấy a rất nhanh sở từ liền tìm được một chỗ ẩn nấp chi điện lựa chọn năng suất trong nháy mắt trước mặt hắn quăng cảnh lập tức chuyển biến trở về chính mình quen thuộc phòng cho thuê trên người mình trang bị cũng đã ẩ n tàng lúc này phía ngoài ánh nắng đã xuyên thấu qua nhỏ hẹp cửa sổ chiếu vào một cô manh liệt cảm giác hôn mê bỗng nhiên đánh tới t b a n g vào ta thực lực trước mắt quả nhiên không thể thời gian dài tiến vào thần bực nghỉ ngơi trước một cái đi nằm ở trên giường qua gần mười phút đồng hồ loại cảm giác này mới dần dần rút đi trạng thái khôi phục s ở từ thuần t h u ộ c xuống giường mở cửa phòng phanh nguyên bản cũng không tính kiên cố chốt cửa trong nháy mắt cắt thành hai nửa sách xem ra muốn khống chế một chút lực lượng để cho ta ngẫm lại hôm nay ăn chút gì đúng dứt khoát đi khôi thúc nơi đó ăn trực được vừa vặn chiếu cố một chút việc buôn bán của hắn nửa giờ sau sở từ xuất hiện ở trước đó làm công quán cơm nhỏ cổng rõ rệt chỉ là mấy cái giờ đồng hồ không gặp lại cho hắn một loại cảm giác xa lạ rất mãnh liệt trước đó hắn là thân là một tên người bình thường ở lại đây làm công ngay cả cuộc sống đều thành khó khăn nhưng bây giờ hắn vì tiện tại thần bực bên trong giết một cái quái đều nhanh bù đắp được lúc trước một tháng cố gắng loại này mãnh liệt chênh l ệ c ả m giác không khỏi để cho người ta hoảng hốt ai vậy vẫn đứng tại cửa ra vào cũng không t i bảo thanh âm hùng hậu từ bên trong truyền đến rất nhanh liền nhìn thấy khôi thúc vén d ẻ m lên đi ra tiểu tử tại sao là ngươi lại không ăn cơm đi mau vào đi nghe được thanh âm quen thuộc sở từ tỉnh táo lại lộ ra nụ cười vui vẻ ha ha khôi thúc vẫn là ngươi hiểu ta tới ngươi tiểu tử thúi mỗi ngày chạy đến ta chỗ này ăn trực còn như thế l ẹ thẳng khí hùng nhanh muốn ăn cái gì tranh thủ thời gian mở miệng ta như n g vội bằng đâu xuyên đấu qua mở ra môn sở từ liếc qua bên trong quả nhiên hơn mười người đều có thể ngồi dưới tiệp cơm bây giờ cũng chỉ có vụ mặt lẹ kẻ mấy người giống như trước đây đương nhiên đó cũng không phải bởi vì tiệm cơm hương vị không tốt ngược lại là quá tốt rồi cho nên định giá cũng rất cao nhưng khôi thúc chỉ làm món ăn hàng ngày tại so sánh giá trị phương diện này xác thực không có mấy người nguyện ý chiếu cố có thể tới cũng đều là bị nó tay nghề chết phục người quen cái này cũng có thể để bận hiệu bất quá dù vậy hắn cũng không có cố ý điểm ra đến hai người tiến vào tiệm cơm sở t ử tìm một cái gần bên trong vị trí ngồi xuống tiểu tử ngươi muốn ăn cái gì vẫn là như cũ ân vẫn là như cũ a đi vậy ngươi tại chỗ này đ ợ i lấy a mười phút đồng hồ khôi thúc nói xong liền đi hậu c h ù bận đội sở t ử trong lúc rảnh rỗi mở ra điện thoại tại trên mạng tìm tòi một cái liên quan tới ma đô tô thị khoa k ỹ tập đoàn tin tức đập vào mi mắt liền là tô hồng nghiệp gương mặt kia tô thị tập đoàn lớn nhất cổ đồng kiêm đồng sự chuẩn cựu giai cường giả ta dựa vào mạnh như vậy sao chính mình đây là t r e o chọc cái thứ gì a cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý tô hồng nghiệp thực lực vẫn như cũ để sở t ử cảm thấy chân kinh loại lực lượng này cho dù tại liên bang cũng có thể xếp tại trung tờ tầng muốn lây chết hắn loại này sâu kiến đơn giản dễ như chở bàn tay、Hô. còn tốt lúc trước không có bạo lộ những tên kia liền là lợi hại hơn n ơ i chỉ sợ cũng nghĩ không ra giết bọn hắn sẽ là một tên đạo tạc a lúc này điện thoại đột nhiên băng lên ghi chú điện báo là người tử sở t ử không chút do dự nhận điện thoại đi lên liền là thăm hỏi một câu cho ngươi cha gọi điện thoại làm gì không biết cha ngươi ta đang bận đó sao điện thoại bên kia không có chuyển đến thanh âm cho ăn cầm không nói lời nào treo ba giây sau đối diện vẫn không có thanh âm sở t ử trực tiếp đem điện thoại cũ máy miệng bên trong lầu bầu lấy chương ba mươi lăm con trai tốt lục trạch hai chương ba mươi lăm con trai tốt lục c h ạ c h hai không đúng rồi chiếu bình thường hắn đã sớm bắt đầu về đỗi hôm nay làm sao đổi họ còn nói là tín hiệu không tốt đang chuẩn bị đem điện thoại đánh lại cầu đột nhiên chuyển đến tiếng mở cửa s ở từ ngươi lại ra một tên mặc quần áo thoải mái thiếu niên một mặt tức giận đi đến rất nhanh liền khóa chặt s ở từ vị trí bước nhanh đi vào hắn đối diện sau đó tòa h ạ tiếp lấy cũng không ngẩng đầu lên mà đối với hậu chủ lớn tiếng nói khôi thúc hôm nay vẫn như cũ như cũ được rồi hậu chủ chuyển đến khôi thúc cái kia đặc hữu lớn g i n g tiếp lấy hắn lại đem ánh mắt đặt ở sợ từ trên thân đối phương cũng đồng dạng nhìn xem hắn cho ăn làm gì như vậy nhìn xem cha ngươi ngươi hôm nay uống l ổ thuốc còn có ngươi cái này mới kiểu tóc không thể a đen bên trong mang xanh làm sao có m ộ i tử cho ngươi đội nón xanh lục trạch liếp mắt căn bản mặc kệ gia hỏa này hai người đồng môn ba năm cũng coi là trong một cái c h â n có thể ngủ đi ra m i n h đệ rõ rệt hắn là nghĩ đến đến xem gia hỏa này sau khi thức t ì n h thế nào có thể hay không bởi vì thức t ì n h thất bại mà tâm tình k h n g tốt ai biết đối phương vừa lên đến liền mở tổn hại hiện tại xem ra hắn chuẩn bị đơn thuần dư thừa đồng thời sợ từ lại là cười nhìn đối phương thân là chính mình bạn xấu kiêm từ đảng hai người từng tại quá khứ đồng thời từng chiếm được trường học đệ nhất xưng hảo chỉ bất quá chính mình lấy được là lý luận thành tích thứ nhất đối phương lấy được là trường học toàn thể nam sinh công nhận c ư a gái thứ nhất vương không sai gia hỏa này rất đẹp trai dùng kiếm vũ tinh lông mày đều không đủ đương nhiên vẫn là kém chính mình cùng chiếc màn hình độc giả mô ra một điểm mấu chốt là gia hỏa này hắn có tiền a lục gia tại hắn chỗ lan hải thị là nổi danh địa sản đại ngạc mặc dù cùng ma đô tô thị dạng này đại tập đoàn so sánh phải kém hơn không ít nhưng ở nơi này đã coi như là một phương cự đầu bất quá hai người tại tốt nghiệp về sau liền đã rất ít liên hệ mặc dù lúc trước quan hệ đúng là tốt đến có thể mặc một cái đồ lót nhưng giai tầng xác thực còn tại đó cho nên sở tử cũng không có chủ động váy dày đối phương nếu như không phải hắn bây giờ đã thức tỉnh đ ộ c thần giả có trở thành cường giả lực lượng có lẽ hôm nay nghe lúc có thể sẽ do dự một chút đã hai người đều không có nói chuyện không khí cứ như vậy yên t ĩ n h lấy một lát sau lục chạch rốt cục nhịn không được mầm i ệ n g ngươi hẳn là thức tỉnh quá thế nào thuận lợi sao sợ từ mỉm cười cẩn thận có thể dùng thuyền văn n ă m cứ việc đối mới là bạn trí thân của hắn nhưng hắn cũng không có khả năng bạo lộ thiên phú của mình thậm chí ngay cả nghề nghiệp cũng không thể nói cho đối phương biết chịu đ ứ n g a chí ít không nói chết chính mình lục trạch dừng lại một chút khẽ nuyết miệng thoạt nhìn muốn nói gì cuối cùng nhưng lại muốn nói lại thôi dạng này a c ơ m tới lúc này khôi thúc bưng hai bát lớn nóng hầm h ậ p mì trứng gà từ bên trong đi ra đặt ở trước mặt hai người tinh tế tỉ mì trứng gà canh đặc dưới ngâm lấy kình đạo mười phần mì sợi lại g ả i lên tô điểm hành thái h ư ơ n g k h bốn phía để cho người ta bị giác phóng đại đây chính là sở t ử cùng lục trạch như cũ trên thực tế lúc trước hai người thường xuyên cùng đi nơi này ăn cơm lúc này mới chậm rãi cùng khôi thúc thân quen đương nhiên cuối cùng đều là lục trạch tính tiền không có cách nào ai bảo ra hỏa này nhiều tiền đâu các ngươi từ từ ăn hôm nay là tiểu t ử t h ứ c t ỉ n h thời gian t i ề n ta liền không thu các ngươi không đủ lại điểm hôm nay khôi thúc mời khách cảm ơn khôi thúc hai nói đi khôi thúc liền về tới hắn hậu chủ tiếp tục làm việc sở t ử đ ó p ý nhìn lục trạch một chút thế nào hôm nay đi theo ca được nhờ à cho ta lòng mang cảm kích ăn vào trong dạ dày có nghe hay không lục trạch không nói liếc mắt nhìn hắn rút ra đũa liền chuẩn bị cơn cô ít đến trước đó lần nào ăn cơm không phải ca trả tiền cũng không gặp ngươi lòng mang cảm kịch ta h đó là ta không nghĩ ra sao vậy ta không phải là không có mà ai bảo ngươi có tiền như vậy bằng hai ta quan hệ này con trai tốt mời hắn cha ăn bữa cơm đều muốn tính toán chi ly sao ba vừa giữ tại trên tay vua cô ứng thanh mà đức cái này nếu là những người khác lục trạch tạo một bàn tay đập tới đi không sinh khí không sinh khí nơi đó có làm cha cùng nhi tự tức giận mặc niệm xong hai người ăn ý không nói gì thêm sau mười phút hai người trong chén thấy đ ấ y không phải ta nói ngươi thật không có vấn đề sao cha ta nơi đó còn có thuê người chơi hoàn toàn có thể mang lên ngươi cùng một chỗ thăng cấp lục trạch biểu lộ nghiêm túc hắn lần này tới mục đích đúng là muốn giúp hảo hữu của mình một thanh nhưng sở từ lại là lắc đầu đa t ạ con trai tốt bất quá cha ngươi chính mình vẫn là hoàn toàn có thể dọn cho ăn hiện tại cũng không phải t y mạnh thời điểm mắt thấy đối phương không tin mình sở từ quyết định đổi một cái chủ đề đúng trước đó một mực không có hỏi ngươi hẳn là so ta sớm tỉnh lại đi có thể tiết lộ tiết lộ thiên phú sao không được thì thôi nói đến chỗ này lục trạch liền đến tinh thần không sai hắn s ắ t thực so sợ t ử phải lớn hơn mấy ngày theo đạo lý nói đối phương hẳn là muốn gọi hắn ca chỉ thấy hai tay của hắn ngỗ ngực một mặt yêu ngạo mà nhìn xem sợ từ h ư h ử thím kêu lục ca ta sẽ nói cho người biết cắt không nói dậy đi đi mắt thấy sợ t ử từ trên chỗ ngồi đứng lên lục trạch lập tức mở miệng giữ lại cho ăn ngươi người này không chơi nổi đúng không các loại ngươi ngồi xuống trước ngồi xuống trước ta nói còn không được sao cái này còn tạm được ra hòa này lục trạch bất đắc dĩ cảm thán ai lúc đầu không nghĩ kéo ra giữa chúng ta khoảng cách ai biết ngươi không phải hỏi đã như vậy một thanh màu trắng bạc t r ư ờ n g kiếm trong tay hắn hiện hiện thân kiếm điêu khắc m à u bạc nhạt hoa văn lóe ra quan huy vô danh kiếm tâm bình thường tại thể nội có thể tăng phúc ba lần chiêu thức tổn thương gặp được nguy hiểm lúc cũng có thể lấy ra coi như bản mệnh vũ khí sử dụng đồng thời trong khoảng thời gian ngắn đem hiệu quả tăng lên đến mười lần cái này chính là ta thiên phú fm mở, để ra hỏa này được không đùa đi đương nhiên đùa g i vậy chúng ta liền đến thử một chút xoay cổ tay à để cho ta nhìn xem mấy ngày nay ngươi tăng lên thế nào Tốt. ba tay phải của hai người đánh vào cùng một chỗ ta nói ba trăm hai mươi mốt liền bắt đầu ba hai một hai người đồng thời tăng lớn trên tay cường độ ngắn ngủi trong mấy giây trên tay lực lượng liền nâng lên hai mươi điểm sở từ lượm lục chạch một chút đổ nước sao vẫn là muốn thử xem thực lực của ta hắn cũng không tin tưởng đối phương so với chính mình sớm thức tỉnh nhiều ngày như vậy cũng chỉ có điểm ấy trình độ với lại liền vừa mới thiên phú mà nói vô danh kiếm tâm t u y ệ t đối thuộc về rất mạnh một nhóm tia thiên phú rất nhanh lực lượng của hai người liền tăng lên tới ba mươi điểm bốn mươi điểm năm mươi điểm t r ư ơ n g ba mươi sáu huynh đệ đưa phòng t r ư ơ n g ba mươi sáu huynh đệ đưa phòng lục trạch trong mắt hơi có vẻ ngạc nhiên xem ra ra hỏa này xác thực có thực lực à để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng tại một đêm tăng lên tới loại cảnh giới nào chỉ là đáng tiếc hắn cuối cùng phải thất vọng vâng sở từ cánh tay bỗng nhiên bị ép xuống trên mặt của hắn viết đầy tiếc b ớ i đáng tiếc vẫn là ăn so ngươi muộn thức tỉnh thua thiệt thế nào con trai tốt ca thực lực ngươi thấy được à năm mươi điểm lực lượng giá trị hắn chẳng lẽ lại tại một buổi tối liền ra tân thủ thôn cái này đều nhanh bưởi theo ta đi lục trạch nhìn từ trên xuống dưới đối phương trong mắt tràn đầy không tin tưởng nhưng sự thật s á c thực như thế cho ăn đừng như vậy buồn nôn có được hay không một đại nam nhân đừng nhìn ta chằm chằm dễ dàng để cho ta sinh lý khó chịu hiếm thấy lục trạch cũng không có cái lại trên mặt của hắn t o á t ra một vòng ý cười hào nhi tử buộc cho ngươi cha ta vừa mới còn lo lắng cho ngươi cho là ngươi là đang dáng chống đỡ đâu hiện tại xem ra ngươi cũng liền sò、so、cha ngươi ta yếu một chút như vậy mà dạng này ta a tâm ngươi Phải anh? một cái thẻ dạng đồ vật bị lục trạch đặt lên b à n đánh gãy sở từ bão nói t ụ đây là lan hải thị trung tâm tân hải lệ giang khu cư trú thẻ phòng đã ngươi cự tuyệt trợ giúp của ta cái tia tại trên sinh hoạt làm minh đệ cũng nên trợ giúp ngươi điểm về sau ngươi liền ở tại nơi đó à phòng này liền xem như ca tặng cho ngươi tân hải lệ giang lan hải thị còn có nơi này sao làm sinh trưởng ở địa phương lan hải nhân sở từ thậm chí ngay cả nơi này ở đầu cũng không biết phòng này rất đáng tiền sao lục trạch giang tay ra miễn cưỡng chịu được à cũng liền ba mươi kim tệ một m bất quá lan hải thị giá phòng tối cao cũng liền đến nơi này dù sao không phải cái gì thành phố lớn ngươi cũng biết cha ta là làm cái này trên tay loại này thẻ phòng không ít cho ngươi một bộ này xem như trên người của ta tốt nhất chiếm diện tích đại khái là bốn trăm đến bình a ba tầng chính mình nhìn xem thu thập a ngược lại nên an bài đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi đi thôi ta dẫn ngươi đi một chuyến nhận biết đường khôi thúc chúng ta liền đi trước lên tiếng c h à o hỏi lục trạch liền dẫn s ở từ rời đi trong tiệm ngoài cửa một c ố mới tinh ngân sát siêu tốc độ chạy liền dừng ở ngoài cửa trôi chạy đường cong thậm chí hấp dẫn không ít người qua đường tham quan hai người vừa mới tới gần hai bên cửa xe liền từ từ mở ra đu mỹ giọng nữ từ trong xe văng lên chào mừng ngài chủ nhân ân đi tân hải lệ giang ba trăm linh một hào nơi ở đã quy hoạch lộ tiến và anh mạnh liệt đẩy lưng cảm giác mang theo gào t h é t tiếng oanh minh chở hai người bọn thẳng ra ngoài mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng xe này rõ ràng là cao cấp trí năng lái tự động sửng sốt một chút việc không có ra đại khái hai mươi phút sau hai người thấy được một mảnh to lớn thành trung hồ nước hồ thanh tịnh sáng tỏ nhìn từ đằng xa mấy đạo cầu lớn đem hồ trung đ ả o cùng thành thị kết nối phía trên loang thoáng kiến trúc lập tức hấp dẫn sở từ lực chú ý nơi đó liền là cái gọi là tân hải lệ giang sao Ấn, tân hải lệ giang khu nhà ở xưa nay sẽ không đ ố i ra ngoài bán có thể ở tại người nơi này đều là lan hải thị có mặt mũi đại nhân vật phụ thân ta tham dự nơi này kiến thiết bởi vậy cũng đã nhận được một bộ phận nơi ở ngân quang tại mặt cầu lao v ư n v ụ n rất nhanh bọn hắn liền đi tới mục đích xe thể thao vững vàng dừng lại chủ nhân ba trăm linh một hào khu dân cư đã đến đi thôi tiến bảo nhìn xem hai người xuyên qua một mảnh nhỏ vườn hoa quét thẻ đi vào phòng ú c ba tầng biệt thự thiết kế ở chỗ này rất phổ biến mỗi tòa khu dân cư đều khoảng cách vài trăm mét bởi vậy cũng không thấy được gì người đi vào tầng hai hai người đứng tại rộng lượng trên ban công cảnh tượng trước mắt chính đối cái kia phiến hồ nước ban ngày mặt nước sóng nước lấp loáng mang cho người ta thị giác bên trên an bình về sau ngươi ngay ở chỗ này ở a nếu là có cái gì cần phải có chuyên gia có thể liên hệ hoặc là liên hệ ta đều có thể điểm này y phục rách dưới cái gì liền đều đừng mang đến nơi này nên có đều chuẩn bị cho ngươi tốt đúng nói đến ngươi hẳn là rời đi tân thủ thôn đi vậy chúng ta liền đến thêm cái hảo hữu a cũng thuận tiện chúng ta tại thần bực liên hệ cho ăn người thầy chóng lục trạch đưa tay tại sở từ trước mặt cơ cơ sở từ lúc này mới lấy lại tinh thần loại địa phương này hắn trước kia nằm mơ cũng không dám lớn bây giờ lại có thể tùy tiện và ở hai người rất nhanh tăng thêm hảo hữu có độc a đây là cái gì v ù danh tự đối mặt lục trạch đ ầ u đen rau muống sở từ lại là không nói nhìn về phía hảo hữu danh sách vô danh đẹp trai bước một viên nhớ ngày đó chính mình cũng muốn lên một cái đẹp trai tạc thiên danh tự bây giờ suy nghĩ một chút còn không bằng có độc a thế nào ca a d ngươi h tự n h phải hay không anh hay không khí nghe không hiểu, e tới một tuấn trai tao rất tao. liền loại giác. có có cảm Có đẹp muộn muộn n g là tính toán lười n h ắ c cùng nguyên lịch t ử này so đo nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là mới từ thần bực rời khỏi nghỉ ngơi thật tốt à hai ngày nữa ca trở lại thăm ngươi sở từ đem lục chạch đưa đến cổng đối phương bên trên chiếc kia ngân sát xe thể thao trước khi đi vẫn không quên phất phất tay ngươi theo tiếng oanh minh vang lên xe thể thao rất nhanh liền biến mất tại sở từ trong tầm mắt quay người hắn kéo lấy mệnh m ỏ i thân thể một lần nữa đi trở về với tự tùy tiện tìm cái gian phòng liền nằm xuống cơn buồn ngủ cùng cảm giác mệt mỏi của tới khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc sắt trời từ lâu t ố i xuống hô ngủ thật là thoải mái quả nhiên kẻ có tiền giường liền là không đồng dạng vừa mềm vừa thơm so ta cái kia phá xuất thuê phòng tốt hơn nhiều sắt trời đều như thế đã chậm tùy tiện làm điểm ăn liền tiến thần v ừ a ta mới từ gian phòng rời đi ngoài cửa đèn tự động phát sáng lên một đạo máy móc thức thanh em chuyển đến chủ nhân ta là ba trăm linh một hào nơi ở trí năng quảng gia kiểm t r a đến thân thể của ngài cần ăn thức ăn đã vì ngài sớm chuẩn bị tốt trên bàn cơm một đạo lại một đạo mùi thơm xông vào mũi mỹ v ị nấu nướng đang bị phục vụ hình người máy bưng ra loại này khoa học kỹ thuật sở từ trước đó cũng chỉ là nghe qua nhưng chân chính nhìn thấy lại là lần thứ nhất ai sở từ người x a đ o ạ n vậy mà từ bỏ vĩ đại m ì ăn liền r a tộc đi trải nghiệm v ạ n ác kẻ có tiền sinh hoạt nói xong hắn đi vào bàn ăn nếm thử một miếng một loại nào đó canh đặc loại nấu nướng tươi đẹp hương vị trong nháy mắt tại trong miệng hắn nổ tung không đến mười phút đồng hồ trên bàn nấu nướng bị thanh lý chống không đĩa bị người máy lấy đi sở từ không có hình tượng chút nào sở lên ngụ nấc ta yêu kẻ có tiền sinh hoạt tuất ăn uống no đủ nên làm việc chương ba mươi bảy khóe đâu chương ba mươi bảy khóe đâu hào quang lại lên trước mắt phế tích chẳng cảnh xuất hiện lần nữa hôm qua liền gặp một cái quái hôm nay ta cũng không tin vận khí đen đ u ổ i như vậy vẫn như cũng là ẩn thân lên tay mới từ phế tích bên trong đi ra sở từ liền thấy năm chỉ lông s ù q u á i vật đang tại tổ đội đi săn thảo nguyên hung lang lở vờ chín không điểm sinh m ệ n h ba vê đốt vật lý công kích hai k ma pháp công kích không năm k phòng ngự vật lý không ba ca phòng ngự ma pháp không hai ca tốc độ hai ca phản ẩn đẳng cấp một cấp kỹ năng tộc đàn tăng phúc bị động hành động lúc trong đội ngũ mỗi nhiều một cái đồng tộc cá thể chỉnh thể thuộc tính tăng lên một nơi này tại sao có thể có nhất d a i trở xuống quái vật thuận t â m mắt của bọn nó sở từ rất nhanh liền phát hiện một cái khác quái vật hậu khải như lờ vờ tám năm điểm sinh mệnh bốn bê đ ú t vật lý công kích một ca ma pháp công kích không năm ca phòng ngự vật lý hai ca phòng ngự ma pháp một ca tốc độ không năm ca kỹ năng làn da hoa khải tăng lên rất nhiều năm không song gia đình trung kiến tính tiếp tục thời gian một cái giờ đồng hồ mấy con thảo nguyên hung lang mục tiêu chính là con này tám mươi lăm cấp hậu khải ngưu trên người nó làn da như là khôi giáp dày cộm nặng nề bình thường c ứ n g rắn song kháng tại đồng cấp bên trong xem như rất cao quái vật cho dù là so với nó đẳng cấp còn muốn cao thảo nguyên hung lang cũng rất khó phá vỡ phòng ngự của nó mà nếu như da hỏa này mở ra kỹ năng song kháng càng là sẽ tăng lên trên diện rộng n u quả nhiên tại phát giác nguy hiểm sau hậu khải ngưu lập tức liền phát động kỹ năng phòng ngự vật lý trong nháy mắt tiêu thăng đến ba k phòng ngự ma pháp cũng tới đến một năm k bất quá mấy con thảo nguyên hung lang cũng rất thông minh bọn chúng bắt đầu dùng đe dọa phương thức xua đuổi hậu khải nghiêu tại cách xa nhau vài trăm mét chỗ cua v ẻ o dùng tiếp sức phương thức đem nó vây khốn tại cùng một cái khu vực muốn đem kỹ năng tiêu hao hết sở tư đứng tại một chỗ tàn trên vách nhìn xem một màn này hắn cũng không muốn uổng phí hết thời gian thế là liền đối với chuẩn hậu khải nghiêu sử dụng rượu thủ c h ố n g g i ố n g ken chúc mừng ngài đánh cắp đến trang bị g i ạ y khải chi giáp trang bị g i ạ y khải chi giáp đẳng cấp tám mươi lăm cấp p h ẩ m chất sát thu cấp thể chất hai trăm phòng ngự vật lý một trăm phòng ngự ma pháp một trăm mèo điều kiện đẳng cấp đạt tiêu chuẩn dĩ nhiên là một kiện tám mươi lăm dòng d ã bốn trăm điểm đáng tiếc thứ này ta không dùng đến ken ngài có thứ nhất hảo hữu tin tức ân hẳn là con trai tốt tin tức cũng chỉ có hắn có ta phương thức liên lạc quả nhiên mở ra tin tức xem xét chính là lục trạch vô danh đẹp trai bước một viên u lịch tử tỉnh nhanh như vậy tính toán thời gian ngươi hẳn là vừa tỉnh a cái này đến thần bực không nhiều nghỉ ngơi một chút sợ từ bố đầu đúng a chính mình làm sao đem ra hỏa này quên có đ ộ c à xéo đi con trai tốt ngươi tới chính là thời điểm ba ba của ngươi ta chỗ này vừa vặn làm đến một kiện đồ tốt tiện nghi bán cho ngươi có muốn hay không giờ phút này tại phía xa phương bắc các nước l ấ m đông thành nơi này lâu dài rơi xuống tuyết lông lỗng lục trạch mặt thật dày á o lông đang đứng tại cánh đồng tuyết bên trên đứng bên người hai tên trận địa sẵn sàng đón quân địch hộ vệ bảo hộ an toàn của hắn đồ tốt lịch tử này mới từ tân thủ thôn đi ra có thể lấy được cái gì tính toán làm cha không thể rét lạnh h n tâm một hồi diễn giống một điểm vô danh đẹp trai bước một viên ngươi có thể có cái gì tốt đồ vật phát tới nhìn xem k e n có đầu ca hướng ngươi khởi sớn giao dịch ta ngược lại muốn xem xem là cái gì ân đây là tám mươi lăm cấp s ắ t thô cấp trang bị vô danh đẹp trai bước một viên nghịch tử ngươi trộm người khác đồ vật tranh thủ thời gian còn trở về đừng khó giữ được cái mạng nhỏ này có độ ca trộm cái rắm đây là cha ngươi ta quang minh chính đại lấy được ta không dùng được con trai tốt ngươi nhìn xem cho giá đi lựa gạt đồ lần đ â u n g ư ơ i m ớ i ra tân thủ thôn liền có thể nhặt được cái đồ chơi này ta làm sao nhặt không đến đang muốn hồi phục đột nhiên lục trạch nghĩ tới điều gì giá hỏa này chẳng lẽ lại trước đó là đang cố ý ẩn giấu thực lực Mỗi ngài ư có bí m giao c dịch n nên g đã hoàn thành khấu trừ một không phí thủ tục hết thể thu hoạch được mười ba mai kim tệ bốn bỏ năm lên sợ từ sửng sốt một chút phí thủ tục nhiều như vậy khó trách tên kia không cho ta lại dùng b ă n g nguyên bên trên lục trạch nhìn xem trên tay giày khải chi giáp ánh mắt phức tạp lúc này có một vị mặc màu đỏ đen áo choàng thích khách đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt thiếu ra con này tinh anh cấp b ă n g nguyên người thợ săn đã bị chúng ta không chế ngài có thể thu hoạch được ân mấy người đi vào trước mặt q u á i vật chỉ thấy nó hấp hối nằm trên mặt đất màu bạc trắng lân giáp đã sớm bị đ ậ t nát thon dài sắc bén lợi chảo cũng bị chém tới mà tại nó bốn phía đứng đấy còn lại mấy vị tam dài cao thủ hiển nhiên liền là bọn hắn hợp lực đem văn nguyên người thợ săn đánh thành dạng này lục trạch đi đến trước mặt quái vật trong tay trường kiếm m à u bạc hiện hình hướng phía nó đâm xuống dưới một kiếm nước cổ mười ba vê đ ú t k e n ngài điểm kinh nghiệm đã đủ nhưng tiến về chiến sĩ hiệp hội xác nhận nhị giai đột phá nhiệm vụ k e n hậu khải như đã bị ngài đánh giết thu hoạch được một năm k điểm kinh nghiệm phế tích cố đô bên ngoài s ở t ư nhìn xem điểm kinh nghiệm nhập t r ư ớ n g nhưng không có một điểm vui mừng mà cái k i a mấy con thảo nguyên hung lang cũng không phải đồ đần tại hậu khải như sau khi chết lập tức như lâm đại địch rất nhanh một cái thảo nguyên hung lang trên thân liền bắt đầu xuất hiện mức thương tổ sáu trăm sáu trăm tiếp theo là một cái khác hai mươi giây sau cuối cùng một cái cũng bị kèm theo bên trên độc thần bất quá sở t ừ lại cũng không dự định giết nó chỉ là yên lặng tại ngoài trăm t h ứ c lẳng lặng quan sát đến sói là quần cư độc vật độc đàn bên trong nhất định có một cái đầu lĩnh bây giờ bọn chúng nguy cơ sớm tối nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp trở lại độc đàn đây là sinh vật bản năng nga o quả nhiên như hắn suy đoán một dạng bọn giá hỏa này rất nhanh liền hướng p h í a m ộ t cái hướng khác phi nước lại sở t ừ không có đi truy lấy tốc độ của hắn bây giờ cũng đuổi không kịp nhưng ở trong cảm nhận của hắn độc thần tựa như một cái định vị thiết bị truy tìm dạng hắn có thể rất rõ ràng cảm thụ đến vị trí của đối phương đồng thời có thể tùy ý điều k h i ể n độc tố tổn thương phải trăng phát tác chương 38, xin ngài giúp giúp chúng ta chương 38, xin ngài giúp giúp chúng ta khi năm con thảo nguyên hung lang điểm sinh mệnh xuống đến ba không phía dưới lúc sở từ quả quyết điều k h i ể n độc thần không còn mất máu đối phương tại trong cảm nhận của hắn vẫn tại hướng một cái hướng khác phi nước đ ạ i hiển nhiên còn không có trở lại đàn sói đi thôi đáng yêu tiểu lang lang chờ ta từ phế tích cố đô sau khi ra ngoài liền đi tìm các ngươi không còn đi quản chuyện bên này sở tử quay người nhìn về phía phương xa phế tích cố đô khu vực trung tâm l i ế n ngay cả hậu khải như cùng thảo nguyên hung lang loại này không vào nhất giai quái vật đều có thể đi vào nơi này xem ra ta đã không cần đợi ở chỗ này ngoại vi quái vật cơ hồ đều biến mất chẳng lẽ là khu nồng cốt nơi đó xảy ra vấn đề gì bất kể như thế nào bây giờ chỉ có thể hướng chỗ sâu tiếp tục đi tới sau một tiếng sở tử đã hướng vào phía trong tìm tòi mười mấy km sửng sốt ngay cả một con quái vật cái bóng đều không nhìn thấy không phải nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì k h á i đâu cũng không thể đều chết xảy ra t h ẳ n g đến hắn chuyển qua một cái giao lộ đột nhiên phát hiện trên mặt đất xuất hiện mấy cỗ thi thể những thi thể này hư thối trình độ cũng không cao hiển nhiên là mấy ngày gần đây nhất mới xuất hiện các loại đây là s ở t ư tại một người trên cánh tay thấy được màu vàng mặt trời đồ án đó là thần thánh giáo đình tiêu chí thần thánh người của giáo đình làm sao lại xuất hiện ở đây không đợi s ở t ư suy nghĩ đột nhiên hắn nghe được nơi xa chuyển đến âm thanh nào đó thế là vội vàng trốn đi vụ t r ộ n quan sát cho ăn ngươi nói ô tạp đại nhân vì sao còn muốn những thi thể này đi làm cái gì thế giáo đình đám kia tạp chủng bây giờ đều bị vây ở khu nầm cốt qua không được mấy ngày liền sẽ toàn quân bị diện chúng ta làm như vậy không phải đơn thuần dư thừa sao y miệng ô tạp đại nhân mệnh lệnh cũng là ngươi ta có thể lắm miệng không muốn bị ném đến hiến tế trong ao dung luyện huyết l ụ vậy liền cho ta siêng năng làm việc cắt ta liền nói hai câu m à làm gì như thế chăm chú hai tên người áo đen từ đằng xa đi tới lúc này sợ từ hệ thống không gian bên trong tàn huyết nhẫn cổ đột nhiên lóe lên yếu ớt t h ư n g quang ta dựa bảo đừng làm a ân là ai ở nơi đó quốc a đây cho ta mắt thấy chính mình ẩ n thân chi địa đã bạo lộ sở từ đang chuẩn bị chạy trốn đột nhiên đối phương lại mở miệng nói cho ăn mau mau lan ra mẹ không kiếm sống ở chỗ này lười biếng đúng không a bọn hắn đây là coi ta là thành người mình mang tâm tình thấp t h ỏ g sở từ mặc vào tại đạo tặc chi đô lấy được áo tròn đen đồng thời đem tàn huyết nhẫn cổ mang trên tay chậm dại ung dung rời khỏi ẩn thân trạng thái từ phế tích bên trong đi ra ha ha giới cười các vị đại ca tốt hai tên người áo đen thấy thế trực tiếp bạo nói t ụ tốt em gái người a ta nói làm sao gần nhất luôn luôn những người nguyên lai、like、là chạy chỗ này lười biếng tới nhanh quay lại đây làm việc nói là làm việc kỳ thật cũng chính là đem thi thể thu vào chữ vật giới chỉ bên trong cho nên rất nhanh liền hoàn thành cho ăn xem ngươi thực lực thấp như vậy hẳn là mới tới dạng này ngươi đem nhóm này thi thể mang cho ô tạp đại nhân chúng ta liền đem ngươi lười biếng sự t ì n h nát ở trong lòng thế nào đang lúc nói chuyện sở từ thừa cơ nhìn lướt qua hai người mặc dù không biết thực lực của đối phương như thế nào nhưng có thể tới tới đây chắc hẳn đều không đơn giản còn có cái kia cái gọi là ô tạp đại nhân hẳn là đầu lĩnh của bọn họ loại tình huống này nếu như nói không thể lời nói không chừng muốn mất mạng tuất ta đến đưa a ai cái này đúng chữ vật giới chỉ vừa bị giao cho s ở từ trong tay ngẩng đầu lúc hai tên người áo đen liền đã biến mất thực lực này ta thậm chí ngay cả cảm giác đều không có thực lực của đối phương chỉ ít tại nhị giai trở lên không có cách nào bây giờ chỉ có thể hướng phía chỗ sâu đi với lại hai người kia nói không chừng còn chưa đi chỉ là làm bộ thăm dò mà thôi s ở từ hướng phía chỗ sâu đi đến sự thật cũng đúng như hắn nghĩ như vậy tại hắn sau khi rời đi hai tên người áo đen xuất hiện lần nữa thế nào là ta dạy người sao còn không cách nào triệt để khẳng định bất quá có tản nguyệt nhẫn cộ tại khả năng rất lớn vậy q u ê n đi ngược lại hắn đã ngoan ngoan trở về lấy ô tạp đại nhân tính cách hắn khẳng định phải thiếu một l ú c r a nói không chừng chờ chúng ta trở về hắn liền đã chết nói cũng đúng tính toán không nghĩ nhanh đi bên ngoài cảnh giới a đừng để một ít người phá hủy đại nhân kế hoạch tòa thành phế tích bên ngoài quả nhiên sở từ cùng nhau đi tới vẫn là ngay cả một con quái vật đều không được phải đột nhiên mấy đạo không biết từ chỗ nào xuất hiện người áo đen đem hắn ngăn lại người đến người nào sở từ xuất ra cái viên kia nhẫn chữ vật đưa thi thể người cầm đầu thấy thế cũng không còn đưa ra nghi vấn nhường ra một con đường tiến bảo a toàn bộ phế tích tòa thành cùng ngoại giới chỉ có đầu này cao cao dài bậc thang kết nối sợ từ từ phía trên nhìn xuống toàn bộ phế tích cố đô đều ở đáy mắt thậm chí tại tòa thành chung quanh b á c h núi treo leo bên trên hắn còn chứng kiến không ít người áo đen nghĩ đến những n à y cũng đều là xa đoạn giáo chúng xem ra toàn bộ phế tích cố đô đã bị thẩm tấu xong nơi này khoảng cách gần nhất tự quang thành đều có mấy trăm km thần thánh người của giáo đình tới đây làm gì tiếp tục đi vào trong một cố năng lượng ba động khủng bố đột nhiên từ chỗ sâu truyền ra đi đến một chỗ tầm mắt cực kỳ khoáng đạt lộ thiên phía trên bình đài sở từ t ú i đầu bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh tại nguyên chỗ chỉ thấy vô số cố đô q u á i vật đang tại trong vây công chỗ hơn nghìn người ngựa màu vàng mặt trời huy hiệu đều chứng minh đây chính là thần thánh giáo đình bộ đội cái kia tượng trưng cho lực lượng thần thánh vòng bảo hộ đem tất cả mọi người bảo hộ ở trong đó nhưng cũng đem bọn hắn triệt để vây chết có người thử cưỡng ép phá vây nhưng cho dù xông phá những k h á i vật này bầy hậu phương nút trong bóng tối sa đoạn giáo chúng cũng sẽ đồng loạt ra tay đem nó đánh ré vô luận là quái vật vẫn là người tại sao khi chết thân thể đều sẽ hóa thành một đoàn huyết hồng sắc chùm sáng bay về phía bầu trời cuối cùng rót vào trên đài cao một cây bị tỏa lên i trói chặt huyết hồng sắc trong trụ đá t r u n g quanh không ngừng có người áo đen đi đến phía dưới cột đá từ trong nhận chứa đổ lấy ra thi thể ném vào hiến tế trong ao cuối cùng hóa thành năng lượng màu đỏ ngỏm từ xích sắt rót vào cột đá lúc này sở t ử chú ý cột đá trước đứng đấy một bóng người trên vai của hắn đứng đấy một con quạ mà ở bên cạnh hắn một kẻ thân thể khổng lồ trong mắt lóe ra màu linh hồn chi hỏa khô lâu chính hưng phấn mà nhìn xem huyết sắc cột đá chỉ cần căn này nạo mạn chi trụ bên trong năng lượng bổ sung hoàn tất bùn vương liền có thể bằng này thoát ly chúng thần trói buộc từ đó ly khai cái này mạnh phế tích chương ba mươi chín ô tạc nạo mạn thứ bảy t ị c h chương ba mươi chín ô tạc nạo mạn thứ bảy t ị c h bên cạnh ú la nhắc nhở ngươi chỉ là thu được x a đoạn t h i ê n v ị cũng không có thoát đi chúng thần trói buộc đó là chúng ta mỗi người đều khó có khả năng tránh thoát công xiềng cố đô chi vương trong mắt linh hồn chi hỏa bỗng nhiên bốc lên một cái trước mắt lập tức lại khôi phục bình thường không quan trọng ngược lại chỉ cần có thể ly khai cái này địa phương bị quái là được đối với cái này ỗ tạp nhìn hắn ánh mắt có chút khinh thị thân là những quái vật này vương vì rời đi vậy mà lựa chọn hiến tế tất cả quốc dân lực lượng ngươi cái này vương thật đúng là đủ tự tư cố đô chi vương liếc mắt nhìn hắn ngươi sẽ không minh bạch loại cảm giác này mỗi một lần bị người giết chết đều sẽ một lần nữa phục sinh toàn bộ cố đâu ngoại trừ ta ra những cái kia b u ồ n vương đã từng con dân căn bản cũng không có trí tuệ bọn hắn chỉ biết là tuân theo mệnh lệnh của ta chúng thần cải biến quy tắc nơi này vốn nên kiến lập một cái mới quốc gia nhưng hôm nay lại trở thành không tử vong linh chỗ ở mang theo mãnh liệt phẫn nộ hắn xương tay gắt gao nắm chặt n g ư ơ i ta o n ộ nói thật ta cũng không cảm thấy hứng thú đừng quên ta và ngươi nhất định đợi ngươi khôi phục thực lực muốn giúp ta đem chọn cái t h ư quan thành cầm xuống cầm xuống t h ư quan thành không phải đây là ta có thể tham dự sự tình sao vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chữa ta sở từ đã chuẩn bị chạy trốn ngay tại lúc này một đạo lo lắng giọng nữ chuyển vào trong đầu của hắn xin ngài giúp giúp chúng ta ai sở từ vô ý thức nhìn về phía phía dưới bình đại xuyên t h ấ u qua màu vàng vòng bảo hộ một đôi màu vàng đôi mắt đẹp thỉnh lỉnh chính nhìn chăm chú lên hắn xin ngài giúp giúp chúng ta thiếu nữ tóc vàng khẩn cầu lấy nàng ở vào đám người trung ương nhất trong tay phát ra lực lượng thần thanh chống đỡ lấy tầng này vòng bảo hộ gia hỏa này là thế nào phát hiện được ta sở từ trong mối vẫn không có cách giải bất quá coi như mình bị phát hiện lại như thế nào việc này hắn không có khả năng quản tiếp lấy liền đi ra ngoài còn không có bước ra mấy bước ai biết thiếu nữ trực tiếp uy hiếm nói ngươi nếu là dám đi ta liền bạo lộ vị trí của ngươi cái này ô tạp thế nhưng là lục giai cường giả tối đỉnh ngươi một cái liền nhất giai cũng chưa tới thiên mệnh người đến lúc đó nhất định phải chết một cái mạng ngươi sợ từ quay đầu khiếp sợ nhìn về phía phía dưới cho dù hai người cách rất xa nhưng hắn phảng phất vẫn như cũ có thể nhìn ra thiếu nữ trong mắt rào hoạt cùng quyết tuyệt không phải đây đối với sao ngươi thế nhưng là thần thánh người của giáo đình a không phải đều nói thần thánh giáo viên quan g minh lỗi lạc làm việc tuyệt không áp đặt tại người ngươi sao có thể d ạ n g này sợ từ trong lòng mặc n h ự m đường thiếu nữ tóc vàng khe cắn răng à một bụng mỹ khuất lập tức bắt đầu chút xuống ngươi cho rằng ta muốn a còn không phải bởi vì giáo đình trong kia mấy cái lão ngoan cố nhất định phải mang theo binh lực tới đây truy sát ô t ạ ta vốn là không muốn cùng đến ai biết bọn hắn nhất định phải lôi kéo ta còn nói cái gì thánh nữ không tại mọi người chiến đấu sĩ khí cũng sẽ xa suốt kết quả đây đều muốn chơi xong mặc dù đối phương thanh em rất đêm hay nhưng sở từ luôn cảm giác chính mình cũng không phải là tại cùng một cái tuổi trẻ thiếu nữ đối thoại ngược lại giống như là một cái oán hận chất chứa đã lâu láo yêu bà với lại cái này tương phản cũng quá lớn a không giúp đỡ liền uy hiếp a có thể coi là n g ư ờ i gọi ta hỗ trợ ta thực lực này lại thế nào khả năng đến giúp các ngươi đâu ai nói ngươi không giúp được ta qua hai giây thiếu nữ sửa sang lại một cái ngôn ngữ ghi chép bên trong cố đô c h i vương khi còn sống thực lực đạt đến kinh khủng tất giai nhưng bởi vì chúng thần bố trí hạn chế sau khi chết hắn mặc dù có được vô hạn phục sinh năng lực thực lực chỉ có thể dừng lại tại tam giai trình độ mà căn này n ạ o mạn chi trụ tác dụng liền là lấy hiến tế toàn bộ phế tích cố đô quái vật làm đại giá đổi lấy sa đoạn giáo hội đối cố đô c h i vương thiên bị nhờ vào đó hắn liền có thể thoát ly chúng thần hạn chế khôi phục lúc trước thực lực mà nhiệm vụ của ngươi liền là tại hắn dung hợp thời điểm nghĩ biện pháp đánh nát cây kia cục đá bằng vào chúng ta lực lượng bây giờ còn có thể chống đỡ lấy một lần xung phong đến lúc đó âu tạm bọn người cùng quái vật giao cho chúng ta cái khác ngươi cứ việc đi làm s ở từ do dự cuối đầu thế nhưng là kế sách như thế vẫn là quá mạo hiểm ở giữa không xác định nhân tố quá nhiều không có nhiều như vậy thế nhưng là nếu như tiếp tục như vậy nữa chúng ta sớm muộn muốn bị mãi chết ở chỗ này nơi này quái vật là có thể tái sinh cơ h ộ i vô cùng vô tận dưới mắt đây là chúng ta cơ hội duy nhất lại nói ngươi không phải thiên mệnh người sao thế giới ý chí giao phó ngươi phục sinh quyền lực ta thế nhưng là chỉ có một cái m ạ ai ngươi làm sao so ta còn sợ chết cái này xem ra chính mình là thật chạy không khỏi một cái này sở tư nhận bệnh nhắm mắt lại đi bất quá đến lúc đó ta nếu là không hoàn thành ngươi chết cũng đừng trách ta thiếu nữ giang chống đỡ lên m ỉ t cười vậy ta cần phải biến thành quỷ quân lấy ngươi thật có lỗi để ngươi khả năng lãng phí cái mạng này sở tư liếc mắt đã thật có lỗi vậy liền để ta đi a ha ha giới cười chúng ta vẫn là thay cái chủ đề a theo quả c ầ u ánh sáng màu đỏ ngọc không ngừng tràn vào cột đá phía trên đường vân cũng càng phát ra trở nên rõ ràng trong đó năng lượng ba động khủng bố không ngừng khuấy động lên huyết sắc gợn sóng lập tức ngươi liền có thể thu hoạch được sa đọa sùng hạnh có cái gì muốn nói sao ta nhớ được ban sơ thự quang thành giống như chính là do phế tích cố đô di dân tạo dựng lên ngươi thật sẽ nhịn tâm cùng ta cùng một chỗ san bằng nó sao g i ắ t g i ắ t ố tạp phát ra chất vấn giọng điệu trên bả vai hắn q u ạ đen không ngừng đối cố đô chi vương tê m ì n h đối với cái này cố đô chi vương cũng không để ở trong lòng bây giờ bọn hắn tín ngưỡng cũng không phải là ta cái này vương mà là những cái được gọi là chúng thần nhưng chúng thần lại đem ta các loại cầm tù ở chỗ này làm con dân của thần bọn hắn tội không thể xá a con tiến hôi phát biểu ô tạp nhẹ giọng n h ì nó nói ngươi nói cái gì không có gì vê anh một đạo huyết quang t ừ trong trụ đá phóng lên t ậ n trời t ố t ngươi có thể dung hợp ô tạp đem vị trí n h ư ờ n g lại cố đô c h i vương linh hồn c h i hỏa không ngừng lấp lóe hắn đem cốt trào đặt ở trên trụ đá một giây sau nồng đậm huyết quang không ngừng tràn vào thân thể của hắn n ú c ở phía xa sở từ nhìn xem một màn này trong đầu xuất hiện lần nữa thiếu nữ t h a nhâm ngay tại lúc này phía dưới nguyên bản dùng để phòng hộ vòng bảo hộ đột nhiên biến mất thay vào đó là điểm điểm kim sắc quang mang tụ hợp vào thần thánh giáo đỉnh thành viên thân thể có người mặc kim giáp kỵ sĩ dơ cao trường thương trong tay lực lượng kinh khủng hội tụ ở mũi thương chương 40, tiểu lão thử ngươi muốn chạy đi đến nơi nào chương 40, tiểu lão thử ngươi muốn chạy đi đến nơi nào vê anh chỉ một kích liền đem phía trước mấy ngàn thước q u á i vật toàn bộ c h n b ù i bất quá những n à y cố đô q u á i vật phổ biến đều tại tam g i i phía dưới chân chính uy hiếp lại là những cái kia sa đoạn giáo chúng cùng cái kia đứng tại đỉnh thủ lĩnh ô tạc à, vọng tưởng tại quá trình dung tại được quá hợp A k hạng thể không hội nói, đây đúng ngươi đây là các ngươi cơ dung y h chỉ ấ bất t b quá, ằ n các ngươi những này sâu i ế n tên sau lưng mọc lên Ba sau màu mọc và n g h anh i c á lục ly dai kỵ sĩ thoát ly đám người bay cao, ngay ư ờ i b lên tại r ê n cao, huy đ ộ trường thương muốn xuyên thủng hắn lúc trên bả vai hắn quả đen đột nhiên hóa thành chất lỏng màu đen cùng hắn hòa thành một thể trong chốc lát một đôi đen nhánh cánh chim từ phía sau hắn triển khai thu nạp đem ba người công kích đều để đề xuống cùng nay đồng thời trên người hắn khí tức cấp tốc tăng gọn thất giai thất giai đ ỉ n h phong b á t giai hắn vậy mà che giấu thực lực thiếu nữ kinh hô b á t giai x a đọa giáo chúng ba tên thần thánh kỵ sĩ sắc mặt trở nên lập tức không tốt tự giới thiệu mình một chút cánh chim màu đen chậm rãi triển khai lộ ra ô tạp thân ảnh ta chính là ngạo mạng tri tọa dưới chướng thứ bệ tịnh hát vũ ô tạp các người thần thánh giáo đình năng lực tình báo không khỏi cũng qua kém a đã các ngươi đã động thủ một lần như vậy hiện tại tới phi ta cánh chí v ũ mấy ngàn mai màu đen lông vũ mang theo ưu quang nhắm ngay ba tên thần thánh kỵ sĩ đi siêu kết trận thần thánh thủ hộ ba tên thần thánh kỵ sĩ r ơ i lên trừng t h ư ờ n g sau lưng cánh chim màu vàng thu nạp chung quanh không ngừng chuyển đến hùng vĩ tiếng trung một đạo thấy không rõ dung mạo vĩ nạn hư ảnh từ phía sau bọn họ hiện hiện đồng thời tên tia thiếu nữ tóc vàng trong tay vung ra mấy đạo lực lượng thần thánh tràn vào thân thể của bọn hắn thánh quang trúc phúc trong chốc lát, cái bóng mở kia lần nữa ngưng thực dùng cánh đem ba người bảo hộ ở sau lưng đây hết thệ đều tại trong c h ư ớ c mắt hoàn thành sở từ còn không có kịp phản ứng l quang hắc vũ cùng hư ảnh liền đụng vào nhau vê anh vẹn vẹn ở phía xa nhìn xem kịch liệt năng lượng ba động sinh ra khí lãng kèm chút đem hắn tội bay có tốt phía sau hắn có cái gì cản trở fm thật sự là thần tiên đánh nhau phạm nhân gặp nạn a lúc này thanh âm của cô gái lo lắng lần nữa chuyển đến người đi mau tin tức của chúng ta có sai ra hỏa này căn bản không phải lục giai đình phòng mà là bắt giai chúng ta không có khả năng sẽ chế cho ngươi tạo cơ hội tiếp cận của đá sở từ do dự một chút vậy các ngươi đâu chúng ta sao hẳn là muốn chết ta bất quá cho dù chết cũng không thể để hắn tốt hơn tốt ta ta trước đó đều là trang a a a bạn cô nương còn trẻ như vậy thật không muốn chết ta nhưng ta không thể khóc tất cả mọi người đang chiến đấu ta thân là thánh nữ càng hẳn là đứng ra chính mình có phải hay không trong lúc vô tình nghe được tiếng lòng của nàng bất quá bây giờ không phải quan tâm chút chuyện nhỏ này thời điểm chính mình cũng g ú p không được gấp cái gì vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể rời đi sở từ cuối cùng nhìn thoáng qua chiến trường không trung hư ảnh cánh đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ trên mặt đất c ô đô khoái vật phối hợp với sa đọa giáo chúng không ngừng từng bước xâm chiếm lấy thần thánh giáo đình đại bộ đội mặc dù có vị này tóc vàng thánh nữ không ngừng ra trì cũng khó thoát bị từng bước một từng bước xâm chiếm b ậ n mệnh trong lúc vô tình hắn lần nữa nhìn về phía tòa kia c ủ a đá ân cảm giác bên trong chính mình giống như có thể đối nó sử dụng rượu thủ trống r ỗ n g có lẽ là bị thiếu nữ g ũ ú t ký lây trước khi đi sở từ quyết định g ú p nàng một lần tựa như nàng nói một dạng chính mình dạng này đơn giản dùng xong một lần phục sinh cơ hội. keng ngài đánh cắp đến thượng tầng chiến trường và anh thư ảnh cánh chim ẩm vang vỡ vụn ba tên thần thánh kỵ sĩ miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài cho dù là ba người liên thủ mặc dù có thánh nữ c h ú c phúc nhưng đối thủ thật sự là quá mạnh ta nói qua thự quang thành là ta vật trong bàn tay các ngươi những này sâu kiến còn chưa xứng cả ta hiện tại ta chơi chắn đều đi chết đi ô tạp vung tay lên vô số hắc vũ bao phủ bầu trời nhắm ngay phía dưới đám người thánh nữ đại nhân thiếu nữ tóc vàng ngẩng đầu nhìn về phía bị hắc vũ bao phủ bầu trời nhận bệnh nhắm mắt lại a tiếng rít c h ó i hai âm thanh đột nhiên thiếu nữ cho mày qua mấy giây ai làm sao không có chút nào đau a thiếu nữ từ từ mở mắt chỉ thấy nguyên bản trên trời hắc vụ không biết lúc nào vậy mà biến mất mà tiếng kêu thảm t i ê nơi n phát ra dĩ nhiên là đến từ trong trụ đá giờ phút này ô tạp thần tình nghiêm túc đứng tại cột đá trước mặt chất vấn cố đô chi vương đến cùng xảy ra chuyện gì trên trụ đá dần dần bận b ẹ o xuất hiện một khuôn mặt người nét mặt của hắn hết sức thống khổ ta cũng không biết ta cảm giác mình sinh mệnh lực đang tại điên cuồng hạ xuống tiếp tục như vậy nữa không bao lâu ta sẽ chết hiện tại là dung hợp thời kỳ mấu chốt ta cái gì đều không làm được nhanh nghĩ một chút biện pháp ô tạp ngưng xem lên cột đá tại trong cảm nhận của hắn cố đô chi vương sinh mệnh lực lại là đang điên cồn g sói mòn ước chừng không đến bốn mươi giây liền sẽ hoàn toàn tử vong loại cảm giác này thật giống như thật giống như t r ú n g độc một dạng các loại t r ú n g độc ô tạp quay người nhìn về phía phía dưới tóc vàng thành nữ hai người vừa lúc bốn mắt đối mặt không đợi thiếu nữ kịp phản ứng ô tạp đã xuất hiện ở sau lưng nàng một thanh nhấc lên đầu kia mái tóc dài vàng óng liền bay lên đại cao thả ta ra thành nữ đại nhân khu khu p h n h ô tạp trực tiếp đem thiếu nữ ném tới cột đá trước đối căn này cây của sử dụng tịnh hóa ta không ba thiếu nữ trong nháy mắt bị đờ nhở ngã trên đất đỏ t ư ơ i thủ trưởng ấn lưu tại trên mặt của nàng ô tạc thanh â m bên trong toát ra một k i a l ử a giận thần s á t cực không kiên nhẫn ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng không phải ta hiện tại liền giết ngươi thiếu nữ khinh thường cười một tiếng nói thật giống như ta làm ngươi liền sẽ b u ô n g tha ta cũng như thế sớm tôi không phải liền là chết sao phía dưới thần thánh giáo trung thấy cảnh này muốn rách cả mí mắt các minh đệ xông lên a thánh nữ thả chết chứ không chịu khuất phục chúng ta quyết không thể làm tham sống sợ chết hạng người vì thánh nữ v ì giáo đ ỉ n h giết sạch những n à y xa đoạn chi đồ xông lên a ô tạp thấy cảnh này vốn là muốn giết chết lòng của thiếu nữ lập tức trầm xuống hắn biết rõ thánh nữ làm giáo đ ỉ n h tín ngưỡng đang giáo chúng trong suy nghĩ địa vị có bao nhiêu cao bây giờ dùng ý y hiếp phương thức đã vô dụng chương bốn mươi mốt nạn mạn c h i tọa giáng lâm một chương bốn mươi mốt nạn mạn c h i tọa giáng lâm một lúc này trên trụ đá mặt người lần nữa và mẹo ô tạp ngươi còn chưa tốt sao ta cũng nhanh không được được rồi được rồi ta đang nghĩ biện pháp nơi này chỉ có hắn mang tới giáo chúng cùng thần thánh người của giáo đình nhưng thần thánh người của giáo đình không thể lại dùng loại này hạ lưu thủ đoạn nói cách khác có những người khác trà trộn đi bảo cố đô chi vương trước đó nhiều lắm là tính một cái chuẩn tứ dai chiến lược mặc dù tại dung hợp lúc không thể động đậy nhưng ở thành công dung hợp trước đó đối với cục diện chiến đấu cũng không có cái gì quá lớn ảnh hưởng nói như vậy thần thánh giáo đình đám gia hỏa này cũng không phải là đột nhiên phản kháng mà là vì cho người nào đó chế tạo cơ hội tới hấp dẫn ánh mắt của ta hoặc giả thuyết ngăn chặn ta đem đây hết thể bất thuận ỗ tạp như có điều suy nghĩ nhìn về phía thánh nữ nếu như nói ai có khả năng sung làm cái này liên lạc người thân phận lời nói như vậy cái này t h á n h nữ có khả năng nhất đã các ngươi không nguyện ý hỗ trợ vậy ta giết chết giá hỏa kia có phải hay không cũng có thể giải quyết dễ dàng đâu thiếu nữ tóc vàng sửng sốt một chút ngay sau đó đ ộ i vàng mở miệng ta không biết ngươi đang nói cái gì nhưng vừa vặn l à c ứ thế lần này để ô tạc càng thêm xác định ngươi biết không có rất nhiều người từng ý đồ ở trước mặt ta nói láo nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ đều bị ta ngất xuyên hoang nôn sau giết ta ghét nhất gạt ta người so sánh với bọn họ ngươi nói láo phương thức thực sự không tính tam m n h thậm chí có thể nói ngu xuẩn vâng hắn nhắm mắt lại sau lưng cánh chim bỗng nhiên mở ra cảm giác bao phủ toàn bộ tòa thành phế tích rất nhanh hắn mở hai mắt ra khoe miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn mỉm cười tìm tới ngươi tiểu lão thử một bên khác dưới trạng thái ẩn thân s ở từ mắt thấy là phải rời đi tòa thành phạm vi đột nhiên trong lòng của hắn còi báo động đại t á c còn không đợi hắn kịp phản ứng giữ quan g bên trong đ e n kịp lông vũ đã bao phủ tại bên cạnh hắn một cái tái n h u ậ n bàn tay lớn như kìm sắt từ phía sau bắt lại hắn cái cổ tử thần thì thầm tại lỗ thai hắn quên quần tiểu lão t ử ngươi muốn chạy đi n sở từ trong lòng c h ậ t lạnh một giây sau trước mắt hắn quan g cảnh bỗng nhiên chuyển biến mình đã xuất hiện ở cột đá trước tóc vàng thánh nữ đổ vào một bên ấ y n ấ y mà nhìn xem hắn không phải chính mình đây là bị bán sao sở từ muốn dây ruộng nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ làm sao có thể chống lại ô tạp lúc này trên trụ đá mặt người đã biến mất trần có thể thấy suy yếu nhanh lên ô tạp không có thời gian vừa dứt lời cái kia tái nhuận cánh tay lần nữa dùng sức sở từ chỉ cảm thấy chính mình hô hấp không được nếu muốn mạng sống liền cho ta giải trừ trên người hắn độc khô khụ người trước thả ta xuống ngón tay b u n g lỏng sở từ từ Âu tạp trong tay rớt xuống khu khụ ngu xuẩn thật coi lão tử sẽ đáp ứng người a diệu thủ chống giống ken h bởi vì thực lực t r ê n h lệch quá lớn ngài chưa đánh cắp đến bất kỳ vật phẩm năm mươi vê đốt kinh cũng tổn thương trị số từ Âu tạp trên thân xuất hiện người cái tên này Âu tạp bạo lực đem sở từ từ dưới đất bắt lại tính toán mặc dù không biết ngươi đến cũng đã làm gì nhưng chỉ cần giết n g ư ơ i nói không c h ừ n g độc cũng sẽ tự động giải trừ thực sự không được ta cũng có thể dùng nhiều một chút thời gian không ai có thể uy hiếp được ta ô tạp tái nhật bàn tay lớn không ngừng dùng sức sở tử chỉ cảm thấy cổ của mình sắp gãy mất thật chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc rồi ạ trước khi chết sở tử trong thoáng chốc nhìn thấy vị tia tóc vàng thánh nữ chính một mặt lo lắng mà nhìn xem hắn ra hòa này chính mình cũng phải chết còn bày ra một bộ loại vẻ mặt này xem ra ta trách con nàng nhưng lại tại sở tử sắp tử vong mất đi ý thức lúc một mặt tức giận ô tạp lại đột nhiên con ngươi trừ lớn lập tức đông nhiên đem tay bông ra gian giắc khu cụ tại mơ hổ vung c h ặ t â m thanh bên trong sở tử chật vật lần nữa rơi xuống ngã xuống đất một đạo kim sắc quang mang theo sát lấy tụ hợp vào thân thể của hắn ngài đã nhận đến thánh quang c h ú c phúc điểm sinh mệnh đang tại trên diện rộng khôi p h ủ khá hơn chút nào không cái kia xuất hiện tại trong đầu thanh em quen thuộc tại sở t ử bên thai quần quần có chút mở to mắt một đôi con ngươi màu vàng nóng phản chiếu tại sở t ử trong mắt ân vì cái gì như thế mềm lấy lại tinh thần hắn lúc này mới phát hiện chính mình không biết lúc nào vậy mà nằm tại vị thánh nữ kia trên đùi hoảng sợ hắn vội vàng đứng lên mà tại trước người hai người một vị tóc hoa dâm mặc quen thuộc hắc kim sắc lễ phục bóng người đang đứng ở nơi đó một đạo sư ngài làm sao lại xuất hiện ở đây một không quay đầu lại nhàn nhạt, nhạt nhìn qua trước mắt bị hắn chặt xuống một cánh tay ô tạp nửa tháng trước t h ư quan g thành thần thánh giáo đỉnh cao t ầ n g chiến lược cơ hồ đột nhiên toàn bộ biến mất không có ai biết bọn hắn đi nơi nào t a t r a xét rất lâu thẳng đến mấy ngày trước mới rốt c ụ c phát hiện phế tích cố đô nơi này xuất hiện dị thường báo cáo nghe nói có người từng ở chỗ này mắt thấy sa đọa giáo chúng xuất hiện kỳ quái hơn chính là liền ngay cả ngoại vì những cái kia cố đô bọn quái vật cũng ly kỳ biến mất ta từng phái người tới đây điều tra nhưng đều tin tức hoàn toàn không có cho nên tại đem ngươi đưa đến nơi này trước ta ở trên thân thể ngươi lưu lại ân ký nếu như ngươi lâm vào sinh tử nguy hiểm ta liền có thể cảm ứng được cung cấp tốt đến s ở từ sửng sốt một chút chẳng lẽ là lúc kia hắn nhớ tới tại đạo tặc chi đôi lúc đối phương từng đông nhiên bắt lấy bờ vai của hắn nhưng vì cái gì đối phương sẽ chọn chính mình cái này thức nhắm gà đến mạo hiểm như vậy đâu mà liền tại lúc này đám người bên cạnh cái kia nguyên bản trên trụ đã huyết sắc đột nhiên toàn bộ biến mất keng đã đánh giết tam giai đình phong cố đô chi vương m à thu cấp thu hoạch được điểm kinh nghiệm hay không về lúc ngài đã thu hoạch được cố đô chi vương đội kiếm đạo cụ tốt tốt tốt rất tốt b u ộ không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là ngươi hỏng ta đại kế ngươi mới là dấu sâu nhất cái kia xấu nhất cái gì xấu nhất bọn hắn đang nói cái gì ta làm sao một chữ đều nghe không hiểu lúc này sở từ mới chú ý tới ô tạp cánh tay phải không ngờ không cánh mà bay lộc c ụ c sở từ mãnh liệt nuốt nước miếng không phải đâu b ộ t đạo sư đã vậy còn như thế cường hắn không phải mới lục dại sao tiểu ra hỏa nơi này đã không có các ngươi chuyện mau mau rời đi giáo đình tiểu nha đầu tranh thủ thời gian dẫn hắn đi không đợi sở từ suy nghĩ nhiều b ộ t liền mở miệng thúc giục bởi vì ở nơi đó ô tạp đã bắt đầu bạo tẩu đầy trời h ắ t vũ hướng thân thể của hắn hội tụ t r u n g quanh cảm giác đè nén càng phát ra mãnh liệt không nhiều lúc cảnh giới của hắn lại trong thời gian ngắn lần nữa nhổ cao đi tới bát dài đ ỉ n h phong chương 42, n ạ o mạn c h i tọa giáng lâm hai chương 42, n ạ o mạn c h i tọa giáng lâm hai láo giả ta thừa nhận chính mình lúc trước xem từng n g ư ơ i nhưng đ ừ n g q u ê n ngươi chỉ là một cái đạo tặc tuy nói cảnh giới đã đạt tới kiểu dai nhưng thực lực cũng không thấy mạnh bao nhiêu a n g ư ơ i trẻ tuổi đừng quá t i ê u ngạo tự mãn nói không chừng còn có kinh hỉ chờ ngươi cũng không nhất định a Bột v ẫ n như g từ từ ngay i con tại hai người vừa đứng h n ngưỡng h của phía trên chiến đấu lập tức khai hỏa một hai tay cầm ngược hai thanh màu ứu làm trùy thủ cùng ô tạp chiến ở cùng nhau đối phương lấy vũ làm đ a o mỗi một lần vung chặt tốc độ đều nhanh đến không hợp t h ó i thưởng chỉ là bột luôn có thể lấy một loại thân pháp quỷ dị hiểm mà hiểm địa tránh thoát cũng trở tay lưu lại một kích không nhiều lúc ô tạp trên thân liền lưu lại mấy đ ạ o lớn nhỏ không đều vết thương lao giả tốc độ ngược lại là rất nhanh bất quá lần này ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao tránh hắc vũ chi giới ô tạp cánh chim màu đen trực tiếp nổ tung hóa thành vô số hắc vũ đem không gian chung quanh phút chốc bao phủ quan mang bị hoàn toàn tức đoạt bột ngẩm đầu nhìn một chút chung quanh đen kịt một màu có chút ý tứ chỉ là có chút ý tứ. kế tiếp còn có càng có ý tứ h á t vũ r à o sát b á tất cả lông vũ hóa thành sắc bén nhất lơi đao hướng vào phía trong co vào một chiêu này đem tất cả chạy trốn đường đi toàn bộ phá hỏng không ra hư hóa căn bản không có khả năng tránh thoát được xem ra ngươi đối với mình thủ đoạn rất tự tin mà bất quá ngươi cũng biết ta là đạo tặc nếu như nói tại phương diện chiến đấu đạo tặc này những nghề nghiệp khác nhược nhân nhất đẳng lời nói như vậy tại chạy trốn phương diện đạo tặc chính là lục đại nghề nghiệp bên trong công nhận mạnh nhất ngươi dạng này thủ đoạn liền xem như tân thủ cũng có thể nhẹ nhàng né tránh phi ảnh lữ sa hắc vũ chi giới nội một thân thể hóa thành cắt vàng đột nhiên biến mất cùng nay đồng thời ô tạp trong lòng bắt đầu sinh ra một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong lúc ngàn cân treo sợi tóc h ắ t vũ cấp tốc bao phủ thân thể của hắn hóa thành một đạo cứng r ắ n áo giáp hào quang màu u lam hiện lên một thân ảnh xuất hiện tại ô tạp sau lưng phản ứng vẫn rất nhanh ô tạp vừa định cãi lại một cố mãnh liệt cảm giác suy yếu đột nhiên đánh tới hắn lúc này mới cảm ứng được sinh mệnh lực của mình không biết lúc nào không ngờ không dư thừa một phật tư đáng chết tiểu tử kia độc đã vậy còn như thế lợi hại hắn không phải ngay cả nhất giai cũng chưa tới sao phía dưới sở t ử chỉ cảm thấy quanh thân một lạnh một loại cảm giác bị người g i ò m ngó quanh quấn trong lòng thánh quang phù hộ màu v a n g vòng bảo hộ lần nữa dâng lên loại kia thăm dò cảm giác lúc này mới yếu đi một chút hô đa t ạ sở t ử nhìn xem đem hắn ngăn ở phía sau thánh nữ cảm kích nói hẳn là ngươi không có bỏ xuống chúng ta chúng ta tự nhiên muốn bảo hộ ngươi an toàn thánh nữ nói đúng thần thánh giáo đình từ trước tới giờ không là vòng đơn phụ nghĩa hạng người ba tên thần thánh kỵ sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch rất rõ ràng ô tạp đã đem mục tiêu đặt ở sở từ trên thân gia hỏ này nếu không chết tuyệt đối là một đại biên số. bột thanh âm từ Âu tạp sau l ư n g truyền đến người trẻ tuổi ngươi có thể thử nhìn một chút không có bao nhiêu thời gian cho Âu tạp do dự tại hắc vũ lấp lóe trong nháy mắt hai bóng người nhanh như thiểm điện hướng sở từ phóng đi loại cấp bậc này tốc độ căn bản không phải những người còn lại có thể phản ứng tới và anh các loại sở từ lấy lại tinh thần mới phát hiện tại chính mình cách đó không xa Âu tạp bị n ạ n h sinh sinh găm trên mặt đất ba đạo thần thánh trường thương xuyên qua thân thể của hắn huyết dịch đỏ thám chạy xuôi một chỗ bột đứng tại bên cạnh hắn ánh mắt q u i thường người trẻ tuổi xem ra ngươi còn thiếu một chút ha, ha. lão gia hỏa ngươi thật coi là dạng này liền kết thúc rồi hả ân một k h ẽ n h ư mày lý do an toàn hắn nhấc lên xong nhận liền chuẩn bị đánh giết ô tạp hiện tại mới muốn giết ta đã chậm văng vào ta chi thân đổi nạo mạng chi tọa có thể nhìn chăm chú nơi đây ông nguyên bản yên lặng cột đá đột nhiên nở rộ qua mang ô tạp thân thể tại lưỡi dao đâm vào trong nháy mắt hóa thành huyết quang đưa vào cột đá hấp thu năng lượng của hắn trung tiên huyết quang từ cột đá bán ra ngạch làm sao cảm giác lại có lớn muốn tới sở tử đã bất đắc dĩ lại không còn gì để nói không phải ta cái mạng này liền không chết không thể sao đám người nhìn chăm chú đỉnh đầu ở mảnh này trên đám mây phương huyết sắc cột sáng dần dần hội tụ một đạo thấy không rõ khuôn mặt huyết hồng sắt thân ảnh dần dần hiện hiện một cỗ uy nghiêm mà không linh thanh nhâm ở trong thiên địa quanh quẩn dùng huyết nhục đúc thành hình chiếu đem đổi lấy ta nhìn chăm chú sao thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn s ở từ không rõ ràng cho n lắm nhưng những người còn lại tâm tình lại phản phất ngã vào đáy cốc quả nhiên là hắn hắn vậy mà thật xuất hiện trong truyền thuyết hắn không phải bị thương nặng sao làm sao nhanh như vậy liền khôi phục phản phất là đối với mình cỗ thân thể này đậu đen rau muốn đủ bóng người màu đỏ n g ọ m lúc này mới chậm rãi rơi vào đám người đỉnh đầu h ắ n cứ như vậy lẳng lặng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đám người để cho người ta cảm thấy một cỗ khắc vào ngạo khí tận trong xương vì chậm nói đi các ngươi muốn chết như thế nào ta cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian cân nhắc ha ha cùng mấy trăm năm trước một dạng gia hỏa này vẫn là kêu ngạo như vậy chậm b ộ t đứng tại phía trước nhất đem mọi người bảo hộ ở sau lưng nếu như là ngươi chân thân g á n g lâm ta vẫn sợ ngươi ba phần bây giờ bất quá là một đạo hình chiếu thật coi chính mình vẫn là năm đó ngươi sao trốn ở hệ thống thoát nước tối c h u ộ n sợ không phải mỗi ngày đều tại liếm lắp vết thương à. đám người thấy không rõ bóng người màu đỏ ngòm khuôn mặt tự nhiên cũng không nhìn thấy nét mặt của hắn nhưng từ chung quanh không ngừng kéo lên cảm giác g á p bách đến xem một lời nói rất hiển nhiên đã chọc g i ậ n tới đối phương t i ể u giai xem ra liền là ngươi đem bản tọa thứ bảy tịch b ứ c đến tiệt l ộ đã dặn này vậy trước tiên bắt người khai đạo à? ông trong khoảnh khắc bầu trời bị huyết s ắ c trong nháy mắt bao khỏa mặt trời biến thành huyết nguyệt hết hệ chung quanh phảng phất đều bị máu tươi bao trùm cẩn thận chúng ta đã bị kéo vào h ẳ n trong k ế giới bột nhắc nhở ngược lại là có chút tầm mắt chỉ bất quá dạng này cũng không đủ để cho các ngươi sống sót chương 4 ố n thiếu niên n g ư ơ i khát vọng lực lượng sao chương 4 ố n thiếu niên n g ư ơ i khát vọng lực lượng sao h ả o h ả o thưởng thức ca huyết n g u y ệ t phán quyết trên bầu trời nguyên bản màu đỏ tươi mặt trăng đột nhiên bộ c phát ra năng lượng cường đại ba động phản phất có h o ạ t bát huyết dịch đang lưu động cuối cùng hình thành mấy chục đạo người mặc áo giáp màu đỏ n g ò m loại người quái vật theo bọn nó trên người ba động đến xem những quái vật này đều không ngoại lệ cùng bột ở vào cùng một cái tiêu chuẩn cự giai thật nhiều cự giai quái vật b ộ t móc ra trùy thủ song phương lập tức chiến đến một đoàn bóng người màu đỏ ngỏm cứ như vậy nhìn xem không có chút nào muốn động thủ dấu hiệu ai xem ra chúng ta hôm nay vẫn là muốn chết ở chỗ này a tóc vàng thánh nữ không khỏi thở dài xin đừng nên nản trí t h á n h nữ chúng ta nhất định sẽ bảo hộ ngài đến sau cùng các ngươi ai chết sớm chết muộn đều như thế thiếu nữ đi đến sở từ bên người tò b ò theo dõi hắn cho ăn ngươi làm gì à không có gì chỉ bất quá ta cho tới bây giờ chưa thấy qua thiên mệnh người trước kia từ ra ra nơi đó nghe nói các ngươi là thần bí cường đại đại danh tử hiện tại xem ra cũng không phải mạnh như vậy mà đây không phải nói n h ả m sao có bản lĩnh ngươi thử một chút ta cái này tốc độ lên cấp đã không chậm tốt ta nhìn thấy sợ từ cái kia ánh mắt tú h oán thiếu nữ che miệng c ư ờ i một tiếng ha ha không đùa ngươi ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên ta là thế nào tìm tới ngươi nhưng thật ra là bởi vì cái này nguyên bản đặt ở hệ thống không gian bên trong thư đề cử trực tiếp chạy ra bay đến thánh nữ trên tay thư đề cử thiếu nữ cầm thư tín bắt đầu đọc qua để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng làm cái gì lại có người chuyên môn cho ngươi viết thư đề cử để ngươi gia nhập giáo đình tham dự linh bùi cự thú phong ấn ta nhớ được con cự thú kia không phải là bị phong ấn tại tây đại lục sao vẫn là từ thần sứ đại nhân tự mình bố trí phong ấn chỉ bằng ngươi thực lực này cũng có thể tham dự thiếu nữ một mặt không tin tưởng cho ăn ngươi cái này ánh mắt hoài nghi là chuyện gì xảy ra thứ này cũng không thể là ta làm giả nó i như vậy giống như có đạo lý ta tiếp lấy nhìn xem ngăn cản x a đoạn giáo hội ý đồ thả ra linh bùi cự thú kế hoạch thiếu nữ sầm mặt lại không nghĩ tới bọn hắn đã đem tay đều n g vào tây đại lục đủ loại tình huống đến xem sa đoạn giáo hội tiếp xuống sợ là phải có đại động tác ca t m mặt một hồi thánh nữ đột nhiên quay đầu nhìn về phía sở t ử từ cặp kia t r o n g mắt màu vàng nóng bên trong sở t ử phảng phất nhìn thấy một loại nào đó quyết tâm cho ăn ngươi muốn làm gì thiếu nữ kiên định nhìn xem hắn trắng non gương mặt có chút p h í m hồng thiếu niên ngươi khát vọng lực lượng sao đây đối với sao sở t ử mắt nhìn phía trên đang l i ề u mạng chiến đấu b u ô n quay đầu nhìn thiếu nữ ngươi đến cùng muốn làm gì ngươi không thể chí ít hiện tại không nên làm loại chuyện đó à? thiếu nữ nhìn xem hắn một mặt dấu chấm hỏi ngươi đang nói cái gì ý của ta là ngươi có muốn hay không gia nhập thần thánh giáo đỉnh khá lắm n g u y ê n lai、like、là chính mình tư tưởng b ấ n thiệu gia nhập khẳng định gia nhập a bất quá bây giờ đều đến loại thời điểm này ngươi có thế để cho ta gia nhập từ h từ b ả n cô nương thế nhưng là t h á n h nữ chút chuyện nhỏ này tính là cái gì ngươi qua đây sở từ cảm thấy nghi ngờ đi đến trước người nàng gần chút nữa sở từ lại đi trước rời một bước gần thêm chút nữa còn gần a lại gần đều dán lên bất đắc dĩ sở từ lại có chút hướng phía t r ư ớ c xe dịch dưới t ố t hiện tại ngồi xuống a ngồi xuống a ta hiểu được là cái gọi là kỵ sĩ lệ a giống như là hôn m ô i mu bàn tay tuyên thệ cái c h ủ loại kia dù sao thần thánh giáo đ ỉ n h kỵ sĩ cũng là nghề nghiệp chiến sĩ một loại chi nhánh bọn hắn có loại này lễ tiết cũng là rất bình thường cái kia nếu là tuyên thệ tự nhiên muốn biểu hiện xuất khí một điểm sợ từ tự tin là một m cái tự nhận là rất đẹp trai độc t á c vừa chân sau quỳ xuống ai biết cái chán nơi đó đột nhiên cảm thấy một mảnh ấm áp chung quanh t r u y ề n đến thần thánh kỵ sĩ kinh hô thánh nữ đại nhân ngài đây là chỉ thấy thiếu nữ chính hôn hít lấy sợ từ cái chán nguyên lai、like、cái gọi là ngồi xuống chỉ là bởi vì thân thể của nàng cao không đủ cái này thao tác dọa đến sở từ vội vàng đứng người lên ngươi làm gì thánh nữ nhấp hạ miệng ngược lại là chẳng hề để ý còn có thể làm gì đương nhiên là để ngươi gia nhập thần thánh giáo đình a trên cái thế giới này còn có cái gì so thánh nữ trúc phúc càng có sức thuyết phục giáo đình tín b ậ t sao thánh nữ trúc phúc sở từ luốt ve cái chán nơi đó còn tản ra một sợi thiếu nữ dư ôn màu vàng mặt trời đường vân không biết lúc nào đã khắc ở c h á n của hắn nhìn từ đằng xa đến liền giống như là hắn thu được con mắt thứ ba kem chúc mừng ngài thu được thánh nữ trúc phúc khi ngài thụ thương lúc căn cứ điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất mỗi giây khôi phục một thật cương đại hiệu quả cái này nếu là đặt ở thịt thản loại trên chức nghiệp đơn giản như hổ thêm cánh á cho mình lời nói ngược lại là tác dụng không lớn ai thật sự là tốt số tiểu t ử vậy mà thu được thánh nữ ưu ái ba tên thần thánh kỵ sĩ ở một bên cười khổ cho ăn các ngươi chớ nói lung tung ta cũng là bất đắc dĩ mới làm như thế tốt ta thiếu nữ đỏ bừng cả khuôn mặt phản bác phản ngược lại đều phải chết hắn là trong chúng ta một cái duy nhất thiên mệnh người với lại nếu không phải bởi vì ta hắn nói không chừng liền có thể chạy đi ta cũng nên cũng nên cho chút bồi thường a sở tử nhìn xem nàng xấu h ổ nghiêng đầu đi trong lòng không biết nên nói cái gì đúng tại lúc này một bên khác chiến trường cũng đã n g h ê n đón kết thúc vâng bột như là sao băng bị huyết sắc bái vật rơi đập trên mặt đất oanh ra một cái hố to sở tử vội vàng đi vào bờ hố đạo sư ngài không có sao chứ khu khu cho bụi t a n hết bột thân ảnh chật vật từ trong hầm hiện hiện nguyên bản hắc kim sắc cao quý lễ phục sớm đã rách nước máu tươi thấm đầy thân thể của hắn cơ hồ mỗi một chỗ đều che kín vết thương ha ha còn chưa chết ánh mắt của hắn vẫn ngưng trọng như cũ nhìn về phía cái kia đạo huyết ảnh trong tay s o n g nhận thời khắc chuẩn bị lần nữa ra khỏi v ỏ không thú vị ta còn tưởng rằng ngươi có thể cho ta một điểm kinh thì đâu trên bầu trời huyết ảnh trong thanh â m tràn đầy thất vọng nếu như đã không để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật như vậy liền đều đi chết đi huyết nguyện tật thế ông không biết có phải hay không s ở từ ảo giác trên đầu huyết nguyện tựa như đang tại tích xúc năng lượng kinh khủng cảm giác nguy cơ để hắn không tự giác lông tơ run dày thiếu nữ tóc vàng cũng nhận mệnh cúi đầu đáng giận còn có thật nhiều ăn ngon chưa ăn qua đâu bạn cô nương vậy mà liền phải chết ở chỗ này a thật không cam lòng a sở từ ngẩng đầu nhìn treo ở đỉnh đầu màu đỏ tươi qua mang đạo sư chúng ta thật sẽ chết sao chương 4 ố n giáo đình giáo chủ khắc luân đ ứ c chương 4 ố n giáo đình giáo chủ khắc luân đ ứ c bột chưa có trở về hắn ngược lại tụ tinh hội thần c h ầ m c h ầ m vào cái k i a vần huyết nguyệt một đoạn thời khắc huyết nguyệt chung năng lượng phản g phất rốt cục đạt đến điểm giới hạn ngược lại huyết ảnh chậm rãi giơ cánh tay lên chỉ cần hắn rơi xuống cái k i a năng lượng kinh khủng liền sẽ trong nháy mắt dẹp yên chung quanh tất cả sinh vật liền xem như cựu giai bột cũng hẳn phải chết không nghi ngờ tạm biệt lũ sâu tiến ngay tại lúc này ân có, dần dần có người tại công kích ta kết giới là ai、C、giang giác huyết sát thiên không trong khoảnh khắc che kín vết rách còn không đợi viết ảnh phản ứng toàn bộ u y ế t nguyện kết giới ẩm vang vỡ vụn ánh mặt trời vàng trói chiếu dọi tại mọi người trên thân một đạo hơi có vẻ lúng túng giàn mua tiếng vang lên ha ha giới cười ta đây không phải nhìn ngươi đánh rất nhiệt huyết không đành lòng đánh gãy ngươi sao buột lúc nào ngươi ngay cả một cái ngạo mạn chi t ỏ a hình chiếu đều đánh không lại ân thanh âm này là thánh nữ cùng còn lại thần thánh giáo viên giật mình nhìn qua một cái hướng khác ở nơi đó một vị người mặc màu vàng giáo phục đầu đội màu trắng giáo quan lão già chính đứng lơ lửng trên không ra ra giáo chủ đại nhân đạo sư vị này là ngươi không biết ra h ỏ a này cũng là dù sao ngươi là vừa tới thần vực giới thiệu một chút lao già này là đương đại thự quang thành giáo đình giáo chủ khắp luân đức mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng hắn thực lực đúng là trên ta b ộ t hướng sở t ử giới thiệu nói khắc luân đức thân ảnh chậm rãi bay đến huyết ảnh trước mặt trên bầu trời hai người đứng đối mặt nhau n ạ o mạn c h i toạ không nghĩ tới năm đó c ụ c đôi chạy trốn ngươi đã vậy còn như thế nhanh liền lại đi ra làm yêu vừa dứt lời màu đỏ tươi trùm sáng như mưa rơi phóng tới khắc luân đức lại bị mặt ngoài một tầng màu vàng vòng bảo hộ nhẹ nhàng n g ấ n cản như thế miên yếu công kích cũng không giống như ngươi a khắc luân đức một mặt nhẹ nhàng huyết ảnh trên mặt không nhìn thấy biểu lộ nhưng sở từ cảm thấy tâm tình của đối phương nhất định không phải quá tốt thừa dịp v i ế t nguyên xúc tích lực lượng lúc phá hư ta kết giới dẫn đến ta đạo này hình chiếu cơ hồ tất cả lực lượng tiêu hao hầu như không còn các ngươi thần thánh giáo đình vẫn là như vậy hèn hạc ha ha cùng các ngươi sa đ o ạ n giáo chúng dùng tin tức giả gạt ta giáo đình cao tầng đến tận đây so sánh vẫn là thật không giá trị nhấc lên hai người cứ như vậy rằng co chính đáng s ở từ cho rằng bọn họ sẽ đánh lúc chúng ta còn biết gặp mặt đem thả xuống một câu huyết ảnh theo gió tiêu tán a h ắ n cứ như vậy chạy nói nhảm ngươi cho rằng một cái bát giai đình phong hiến tế có thể cung cấp bao nhiêu năng lượng gia hỏa này chỉ là bản thể một đạo nhìn chăm chú nhiều lắm là chỉ có cựu giai định phong thực lực chân chính ngạo mạn c h i tọa nhưng so sánh cái này khủng bố hơn nhiều liền xem như lão gia hỏa ở trước mặt hắn cũng bất quá là sâu kiến b ộ t không nói lườm sở từ một chút b ộ t vừa xuống tới liền nghe đến ngươi nói xấu ta lúc này khắp luân đ ứ c cũng cười bay xuống tới ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi lão gia hỏa ai ta biết nhưng ngươi cũng hầu như không thể làm một cái hậu bối nói như vậy ta đi tốt xấu cho ta chút mặt mũi nhớ năm đó chúng ta cũng là gia gia hai người đang muốn đấu võng mộm lúc này tóc vàng thánh lữ vội vàng chạy tới ôm lấy khắp luân n ư c là ngươi a ta tiểu mỹ na k h á c luân đ ứ c biểu lộ lập tức trở nên ôn lu chỉ thấy hắn nâng lên cặp kia giản mua tay chậm rãi b ư ớ c vẹ thiếu nữ mái tóc chỉ là từ cặp kia tang thương trong ánh mắt sở tự tự a như đọc được một loại nào đó cùng loại với thua thiệt ý vị tiểu g i a hỏa ngươi cũng đừng cảm thấy lao già này là người tốt kỳ thật hắn một mực biết thần thánh giáo đ ì n h đại bộ đội bị vây ở chỗ này lấy thực lực của hắn tùy ý liền có thể đem nó cứu ra nhưng hắn quả thực là không có xuất thủ ngược lại đến thiền p h ứ c ta lao đầu này b ộ đối sở từ nhắc nhở a vì cái gì ta xem bọn hắn gia nữ hai không phải rất hỏa thuận sao đương nhiên là bởi vì đủ bất vẫn là ta để giải thích ta khắc luân đức đánh gây đối thoại ánh mắt thua thiệt nhìn về phía bên người mỹ nạ thân là thần thánh giáo đình giáo chủ nếu như không có trọng đại tình huống phát sinh ta là tuyệt đối không thể rời đi tự quan thành thần thánh giáo đình nhất định phải có ta c h ấ n thủ đây là quy tắc cũng là công xiềng trong mắt thế nhân giáo đình giáo chủ là tuyệt đối cao cao tại thượng nhân vật nhưng ở ta xem ra, ta lại là một cái liền tôn nữ đều bảo hộ không tốt phế vật ra, ra. cảm ơn người tiểu hữu thay ta bảo vệ nàng cũng cảm ơn người lão bằng hữu đối hai người này khắc luân đức thật sâu bái một cái g i a g i a hử ta nhưng lời n h ắ c tiếp nhận ngươi nói lời cảm tạng đường ngày nào so ta chết trước là được bột nghiêng đầu đi ai người a vẫn là như cũ đã chuyện nơi đây đã kết thúc vậy chúng ta cũng tận mau rời đi à. k h á c luân đức lắc đầu bất đắc dĩ chờ một chút g i a g i a cho ta chút thời gian để cho ta dẫn độ một cái bọn hắn a cái này tốt a mỹ nạ nghe xong đội vàng đi đến biên giới chiến trường hai tay khép lại đặt ở ngực nhu hỏa kim mang từ trong thân thể của nàng phát ra khiến người ta cảm thấy ấm áp bay múa tóc vàng dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ trước mắt sở từ ở một bên xem đến n g h ê n n mơ hồ trong đó trên chiến trường không ngừng xuất hiện từng đạo màu vàng bóng người đây chính là dẫn độ sao cũng chính là cái gọi là siêu thoát người chết ha ha ha tiểu gia hỏa ngươi nói như vậy cũng đối bây giờ thần thánh giáo đình dẫn độ xác thực cùng siêu thoát người chết không có gì khác biệt ha đạo sư nghe ngươi lời này hẳn là trước kia dẫn độ còn có ý tứ khác sao lúc này nãy giờ không nói gì khắc luân đ ứ c tiếp lời đề không sai tại trước đây thật lâu nghe nói nếu là bị thần thánh giáo đình thánh nữ dẫn độ trước h nhân sẽ có cơ hội tiến về thần mình chỗ thiên linh sinh, đây cũng là vì cái gì thánh đình ế tiến cũng nữ đây sẽ có cơ quốc được cái giáo đạt t về vì là gì là ọ n g yếu biểu t ợ n Nhưng bây giờ, thần mình tảo đã biến mất không nhiêu năm, g giờ, người bây biết bao nhiêu và năm, dẫn người linh tảo mất đã loại đó mỹ nạ không có sử dụng lực lượng hắn còn không có phát giác được cháu gái của mình trên thân giống như thiếu khuyết tứ h nào đó là cái gì các loại không thể nào nghĩ đến cái gì tiểu lão đầu con mắt lập tức trừ lớn ngay tại lúc này dẫn độ cũng kết thúc những chiến trường kêu bên trên bóng người màu vàng nóng toàn bộ tiêu tán chương bốn mươi lăm nhiệm vụ hoàn thành chương bốn mươi lăm nhiệm vụ hoàn thành ra ra chúng ta trở về đi ân ra ra ngươi thế nào làm gì nhìn ta như vậy thiếu nữ m h ẹ o đầu một mặt hoang mang trong c h ư ớ c mắt khắc luân đ ứ c đột nhiên đi vào bên người nàng hai tay cầm thật chặt bờ vai của nàng thốt tô nữ nói cho ra ra lời chúc phúc của ngươi đâu a nguyên lai、like、ra ra là hỏi vấn đề này a đương nhiên là để cho ta tặng người khắc luân n ư c trên khuôn mặt dán mua tràn ngập mập mức đưa tặng người đây là có thể tùy tiện tặng sao ô ô ô, bả bối của ta tôn nữ lại bị người đếm ô ngươi để cho ta cái này khi ra ra sống thế nào a hắn khóc đến như cái hài tử vừa mới cao thủ hình tượng sớm đã không biết tung tích Ô bị ôm lấy gạo na xin giúp đỡ nhìn tới không đợi sở từ mở miệng b ộ t đã đứng dậy đi láo giả tôn nữ của ngươi làm thật đúng còn không phải ngươi cái tên này không xuất thủ nhân ra tiểu cô nương đều cho là mình phải chết lúc này mới đem chúc phúc đưa cho ta cái này đồ đần đồ đệ a q u y nói hắn là thiên mệnh người cho nên cho dù chết cũng, cũng có thể phục sinh đồ đệ cái gì đồ đệ Ta lúc nào là nào ngươi đồ đệ? sợ từ đầy mắt không thể tin nhìn xem m ộ n ai biết nhân ra căn bản không để ý hắn đồ đệ hắn là n g ư ơ i đồ đệ ý của ngươi là nói tôn nữ của ta về sau muốn cùng n g ư ơ i đồ đệ cùng một chỗ gông ra mỹ nà khắc lân u đức quay người đem ánh mắt toàn bộ đặt ở sợ từ trên thân loại này bị cường già chằm chằm vào cảm giác sợ từ chỉ cảm thấy nếu là con mắt có thể giết người lời nói chính mình đã sớm thành thiệt h á i ha ha ha không nghĩ tới a sợ từ đồ đệ của ta nguyên lai gia hỏa này gọi sợ từ a trốn ở khắc lân đức sau lưng mỹ nà ngẹo đầu lộ ra một cái đầu b ộ t ha ha cười to thậm chí vui mừng bố vỗ sợ từ bà bay còn có cái gì so nhìn xem ngày xưa lão hữu kinh ngạc càng khiến người ta cảm thấy thoải mái sự tình sao đáp án là hắn còn không có chiêu cái kia đ ạ o sư ta làm sao có chút nghe không hiểu vị giáo chủ này đại nhân nói lời a nghe được sở từ lời nói b ộ t thần s ắ c lập tức trở nên nghiêm túc nhìn xem hắn liệu cái gì giáo chủ a gọi ra ra a không phải đây đối với sao trong lúc vô tình sở tư lại cùng khắp luôn nước ánh mắt đối đầu cái loại cảm giác này thật giống như mình bị thiên đạo vạn quả bình thường không có thiên lý a chính mình trêu h a i k ẹ o h a i ai nha ra ra ngươi không cần như thế nghiêm túc có được hay không nếu như không phải sở tử ta nói không chừng liền thật đã chết rồi b ỹ nạ nhẹ nhàng lôi kéo khắc luân đức góp áo làm l ũ ô n nói nghe được bảo bối của mình tôn nữ nói như vậy khắc luân đức chỉ cảm thấy lòng của mình n h i n h hóa vừa mới còn một mặt n ộ khí hắn hiện tại tràn đầy thua thiệt thật xin lỗi là ra ra không tốt ra ra đáp ứng ngươi không tức giận ân b ỹ nạ lộ ra nụ cười xá lạng vội vàng lại lôi kéo khắc luân đức đi đến sở từ trước người hai người g i a g i a ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là chúng ta thần thánh giáo đình thành viên mới sở tử ân ta tốt tôn nữ ngươi đầu tiên chờ c h ú t đã coi như ngươi tại bất đắc di tình hung dưới đem chúc phúc cho hắn cũng không thể tùy tiện nói hắn chính là chúng ta thần thánh người của giáo đ ì n h a đây là giáo quy chô không cho phép khắc luân đ ứ c lông m ạ n lần nữa hơi nhữ lên không phải rồi g i a g i a sở tử hắn là có thư đề cử không phải tiểu tử này có thư đề cử l i ê n cái này gà quay thực lực làm sao cầm tới ta ngược lại muốn xem xem là ai vậy mà cho hắn biết thứ này nếu là dám có lựa gạt thành phần ha ha từ mỹ nạ trong tay tiếp nhận lá thư này kiện khắc luân đức lập tức đọc để cho ta nhìn xem tiểu tử này đến cùng có bản lãnh gì ân tham dự linh b ụ i cự thú phong ấn ta nhớ được bị giáo đình phong ấn linh b ụ i cự thú chỉ có tây đại lục một con kia a chỉ bằng tiểu tử này khắc luân đức trên mặt tràn ngập hoài nghi ra ra ngươi xuống chút nữa nhìn ân ngăn cản sa đọa giáo chúng giải trừ phong ấn kế hoạch nếu như nói vừa mới khắc luân đức đối với cái này còn chưa tin như vậy hiện tại trên mặt hắn chỉ có ngưng trọng chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía sở tử có chút túi đầu thật có lôi xem ra là ta hiểu là ngươi lần này trực tiếp cho s ở từ làm không biết làm sao bây giờ tốt nhân ra dù sao cũng là siêu cấp t ư ờ n g giả vậy mà cho mình như thế một cái gạc hay xin lỗi ngươi của giáo đình có thể sẽ tại cái khác địa phương nói đùa nhưng ở đối mặt sa đ o ạ n giáo chúng trong chuyện này có thể nói là cơ hồ có thể hoàn toàn tin tưởng đây là tín ngưỡng của bọn họ b ộ t cấp gia đáp án việc này căn hệ trọng đại lại thêm ngạo mạn c h i t ỏ a hình chiếu một chuyện ta nhất định phải lập tức trở về đến thự quan g thành liên hệ giáo quốc lao bằng hữu làm phiền ngươi dẫn bọn hắn trở về một chuyện a vừa nói xong khắc luân đức thân ảnh liền hóa thành kim quang biến mất không thấy căn bản vốn không cho người ta cơ hội cự tuyển ai lao già này nói chuyện đến giáo đình cứ như vậy gấp ha ha giới cười bột đạo sư ra ra của ta cũng là quan tâm giáo đình mà ngài đừng sinh khí nghe được mỹ n ạ du thuyết bột thở dài ai người bé con này ra ra ngươi tên kia cả ngày liền biết cái gì giáo đình đến giáo đình đi sớm muộn có một ngày hắn phải hối hận thiếu nữ cúi đầu không có phản bác nhìn ra được tâm tình của nàng có chút xa suốt tính toán đây là chuyện nhà của các ngươi ta cũng không phải loại kia thích xen vào chuyện của người khác người nói xong bột xuất ra một đạo quần c n g khi lực lượng rót vào sau, một tòa cỡ nhỏ truyền t ố n g trận đột nhiên xuất hiện ở dưới chân mọi người. đem những người khác kêu đến, chúng ta chuẩn bị rời đi.、Tốt. thiếu ố t t nữ nội vàng chạy tới thông chi đang tại thu thập chiến trường cùng thanh lý sa đ o ạ tàn đảng giáo đình thành viên. lúc này sở từ đột nhiên nhớ tới một sự kiện. đúng đạo sư, ngài giao cho ta nhiệm vụ ta đã hoàn thành. ân nhiệm vụ gì, v ộ t có chút không rõ ràng cho lắm. ai, ngài quên sao, cố đô chi vương b ộ i kiếm a, ta đã cầm tới. nói xong, sở từ đem cái kia thanh bội kiếm từ hệ thống kho hàng bên trong lấy ra ngoài. đó là một thanh dị sắt loang lổ kiếm dị từ bên ngoài nhìn vào đã từng nó có lẽ có qua huy hoàng thời đại nhưng ở thuế nguyệt ăn mòn dưới sớm đã trở nên rách nát không chịu nổi b ộ t đưa nó nhận lấy keng ngài đã hoàn thành bộ nhiệm vụ thu hoạch được nghề nghiệp tiến hóa thạch một viên hoà mỹ lần này nghề nghiệp liền có thể tăng lên b ộ t lúc này cũng muốn lên chính mình trước đó s ở thiết dưới nhiệm vụ a n g u y ê n lai、like、ngươi nói là cái này à kỳ thật coi như ngươi không có lấy đến b ộ kiếm nghề nghiệp tiến hóa thạch ta cũng sẽ cho ngươi dù sao để ngươi tới đây mục đích chủ yếu cũng không phải vì đánh g i ế t cái gì cố đô c h i vương tên kia coi như thoát ly chúng t h ầ n nước thúc nhiều nhất cũng chỉ là cái thất dài bật đỏ chương 46, cao phong h i ể m cao hồi báo 50 m ứ c cấp chương 46, cao phong h i ể m cao hồi báo 50 m ứ c cấp bất quá đã ngươi cầm tới vậy ngươi ban thưởng cũng có thể nhiều một ít ân có ý tứ gì lúc này mỹ nạ mang theo còn lại mấy trăm tên giáo đình thành viên từ đằng xa đi tới hai vị ta đem tất cả gọi tới b ộ t thấy thế nhẹ gật đầu trước tiến vào truyền t ố n g trận a ta đem các ngươi đưa trở về Cảm tạ nếu g nguyện quăng mang à i i chủ c h dọi như g đường à i con p í a t r ớ trước c cầm ngực chào có Ba Bột đưa tay tay, tên thần thánh túi người chào nói. Bột phất phất người nói. muốn đầu để hơi kỵ sĩ ở kia vẻ là m gì, đ ừ những g nói n n tranh thủ thời gian đi vào đi. Nếu như g thủ thời h đi đi. vào là những người khác thần thánh kỵ sĩ nhóm có thể sẽ cùng nó tranh luận nhưng vừa mới bọn hắn khi nhìn đến một thực lực cùng cùng giáo chủ nói chuyện phiếm lúc c h à n g cảnh sau chính là cho bọn hắn cái lá gan, cũng không dám phản bác một câu a cuối cùng chỉ có thể giới cười vào đầu rời đi dù sao cũng là cỡ nhỏ truyền tống trận mỗi lần đưa trăm người rời đi đã là cực hạ theo truyền thống trận quang mang không ngừng lấp lóe rốt cục chỉ còn lại có sở tử b ợ t cùng mỹ nạ các loại giáo đình c a o tầng gặp được một nhóm người rời đi những người khác rất nhanh đều đứng lên trên mà liền tại sở tử vừa mới chuẩn bị đi đến truyền thống trận lúc một cái tay đột nhiên kéo hắn lại đạo sư sao rồi v ộ t không nói gì mà là đem trôi này kiếm gì trả lại cho hắn tại phế tích cố đô từng lưu truyền một cái truyền thuyết nghe nói đạt được cố đô bội kiếm người có thể mở ra mảnh này phế tích dưới t r ô n sâu bảo tàng thú hồ ngươi bây giờ còn không thể trở về chờ ngươi đến chuẩn nhất giai sau lại đến đạo tặc chi đô tìm ta ta sẽ cho ngươi an bài t h a n gia g i nhiệm vụ cùng chuyển chức nhiệm vụ mắt nhìn đối phương nhắm lại con mắt sở tử biết mình lần này là thật trở về không được thì ra là thế ta hiểu được ta sẽ chờ nhất giai sau lại trở lại t ự quan thành một trong mắt nổi lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười ngươi minh bạch l i ề n tốt cái kia có thể hay không chờ một chút mỹ nạ từ truyền tống trận đi xuống hai người đối thoại nàng tự nhiên cũng nghe rõ ràng thiếu nữ lộ ra trắng tinh cánh tay đem một đầu màu vàng, vàng vòng tay lấy xuống cẩn thận từng ly từng tí đặt ở sở từ trên tay k e n chúc mừng ngài thu được thánh nữ vòng tay đạo cụ phía trên này có lực lượng của ta g i a trì có thể ngăn chờ ba lần lục giai trở xuống công kích hy vọng có thể đến giúp ngươi ngươi cũng không nên hiểu lầm à. ta không có ý tứ gì khác chỉ là cảm ơn ngươi đã cứu ta nói xong mặt của nàng trong nháy mắt đỏ lên vội vàng chạy về trong truyền tống trận chật chật h ả o đ ồ đệ diễm phúc không cặn à đi nếu đều có bé con này tặng dây chuyển nghĩ đến an toàn của ngươi cũng không cần lại để cho ta quan tâm nhớ lấy chỉ có đến chuẩn nhất giai ngươi mới có thể trở về đến tự quang thành nói xong màu lam truyền tống quang mang đ ố n g nhiên sáng lên đám người thân ảnh trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa chờ ngươi trở về nhất định phải tới giáo đình lãng khách một giây sau cùng thiếu nữ thanh n m dần dần biến mất ai đây đều là chuyện gì a sở từ cầm vòng tay trong lòng c h ă m mối cảm xúc n g ư ợ ngang vừa tới thần ngược liền không hiểu thấu gặp được c ư ờ n g đại như vậy định nhân lại làm b ộ n vị này cựu giai cao thủ đồ đệ đồng thời lại cùng giáo đình thánh nữ thứ đại nhân vật này có gặp nhau rõ rệt chính mình chỉ là muốn vụ trộm phát dục một tiếng hót lên làm kinh người tốt đã nhưng bởi vì cái gọi là đưa tới cửa không cần thì phí có loại cao thủ cấp bậc này khi chỗ rửa của mình cũng có thể nhiều không ít cảm giác an toàn một bên khác thử quang thành bên ngoài trên hoang dã truyền t ố n g quang mang lóe lên một cái rồi biến mất đã người đã đưa đến tiểu nha đầu vậy chúng ta liền như vậy tách ra a một đạo sư ngài đây là m u ố n vị nạ do dự một chút vẫn là lấy dũng khí hỏi lên bởi vì ngay tại vừa rồi trong nháy mắt nàng đ ỗ n g nhiên cảm nhận được một cỗ sát ý ngập trời từ bột r ê n thân chuyện g a cứ việc đây chẳng qua là trong n á y mắt、Ấn. xem ra ta trung quy là g i ả không nghĩ tới loại tâm tình này biến hóa ngay cả ngươi cũng đã nhận ra b ộ t híp mắt cười lắc đầu nói tiểu nha đầu còn nhớ rõ tin tức của các ngươi là từ đâu mà tới sao mỹ nạ sửng sốt một chút tiếp lấy bắt đầu hồi ức tựa như là có một vị giáo viên từ đạo tặc chi đô trong lúc vô tình lấy được vì thế chúng ta còn chuyên môn nghiệm chứng một phiên cuối cùng xác định tin tức tính chân thực lúc này mới phát binh bộ đạo sư cái này có cái gì không đúng sao đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc tin tức đúng là thật nhưng tin tức này lại là có người cố ý phóng ra còn nhớ rõ ra ra người tại phế tích cố đô đối ngạo mạn g tri t ỏ a nói lời sao tin tức mặc dù là thật nhưng đối với các n g ư ơ i tới nói lại là mội nhử có người cố ý tại đem ô tạp các loại sa đọa giáo chúng xuất hiện tại phế tích cố đô tin tức tiết lộ cho các ngươi chính là vì đem các ngươi một mẹ n g t gọn lão r a hỏa xin nhờ ta về sau ta một mực tại sau lưng điều tra nguồn tin tức cuối cùng phát hiện tất cả mục tiêu đều mơ hồ chỉ hướng cùng là một người thượng quan g thành đạo tặc công hội phó hộ i trưởng phân cách mở tối trong không gian một điểm huyết sắc hoang mang trong bóng đêm cực kỳ trói sáng trên chỗ ngồi phân cách lục lọi trên tay tàn huyết nhẫn cổ vẫn như cũng là như vậy bộ dáng cười mị mị không nghĩ tới cái này b ộ t bậy mà thật tại dưới mí mắt ta dáng lâm phế tích c ố đô tiếp tục như vậy cũng không tốt giao nộp a tính toán đã như vậy trước khi đi cho bọn hắn chửa chút tiểu lễ bật a đám người sau khi đi phế tích cố đô chiến trường sở từ cầm trôi này kiếm gì không biết nên như thế nào cho phải đạo sư chỉ nói với hắn cái này truyền thuyết nhưng không có nói cho hắn biết bảo tàng vị trí cụ thể ở đâu a chẳng lẽ lại ta muốn tại cái này mấy chục cây số phạm vi khu nồng cốt một bột tịm đùa gì thế tính toán ở trước đó tới c h ớ c phân phối một chút tà điểm thuộc tính a mở ra cá nhân bảng danh tính có độc ca đẳng cấp không dài năm mươi mốt cấp điểm kinh nghiệm sáu nghìn năm trăm một bốn một t r ă l n h lực lượng ba m ư ơ bốn tám ba tám không thể c h ế t hai m ư ơ sáu bốn m ộ t không vật kháng một năm n h ì n ba năm m a kháng năm mươi một trí lực hai n g h a i t ba i tám hai không tinh thần sáu n n ba m ộ t năm nhanh nhẹn một n g bảy trăm linh năm năm bạo kích xuất không bạo kích tổn thương một năm không may mắn năm một tự do điểm thuộc tính sáu n h ì n không trang bị linh b ụ i chi thủ thánh hải cấp nhóm u máuỵ t r ụ thủ tinh lương cấp phong vương bộ đồ sát t h cấp. kỹ năng diệu thủ chống giống hai cấp t ẩ n thân hai cấp phi ảnh lưu xa một cấp hỗn độn chi độc một cấp thực ảnh tương giao không thể thăng cấp biến mất không thể thăng cấp ân ký thánh nữ c h ú c phúc mỗi giây khôi phục một sinh mệnh hạn mức cao nhất may mắn mà có cố đô chi vương cái kia g ầ n đẳng hai mươi vê đ ú t kinh nghiệm lập tức đem hắn đẳng cấp tăng lên tới năm mươi mức cấp đây chính là dòng d ã mười sáu cấp à, quả nhiên vẫn là câu nói kia cao phong hiểm cao hồi báo chương bốn mươi bảy trang bị thần thạch chương bốn mươi bảy trang bị thần thạch chính là mình kém chút mất mạng bất quá cố đắng để cho ta tới nhìn xem bây giờ còn có sáu trăm điểm tự do t h u tính bây giờ lại thêm một cái tất thăng hạng d i vang 631 phân phối pháp khẳng định phải điều chỉnh một chút dứt khoát về sau liền áp dụng 4222 phân phối pháp a bất luận như thế nào thể chất vĩnh viễn là thứ nhất tăng lên hạng bằng vào ta kỹ năng chỉ cần trước tiên không chết cùng giai thậm chí là cao hơn hai ba giai địch nhân cũng không phải không có khả năng chạy trốn như vậy hiện tại thêm điểm a keng thêm điểm thành công thể chất 3 0 0 g h ì v ậ t kháng 16355 m a kháng 7021 nhanh nhẹn một n g r ấ t tốt ma kháng hiện tại cũng đột phá 700 đại quan vật kháng vì đi tới 1600 nhiều liền xem như có được ba ngàn vật lý tổn thương cố đô di hải cũng nhiều nhất chỉ có thể đối ta tạo thành hơn một ngàn điểm thương tổn ma pháp tổn thương càng là thấp đến không đến ba trăm l ạ i thêm có thánh nữ trúc phúc ta cái này gần đẳng ba mươi ngàn sinh m ệ n h hạn mức cao nhất mỗi giây liền có thể khôi phục ba trăm điểm, điểm sinh m ệ n h chỉ cần k i ể m chế một chút coi như không ẩn thân cũng có thể quét ngang nhất dai trái phải q u á i vật khu vật ca ông ngay tại lúc này sở từ cảm giác trên tay kiếm gì giống như chấn động một cái nó tựa h ồ tại chỉ hướng một cái hướng khác nơi đó là khu nồng cốt tỏa thành chủ điện chẳng lẽ lại bảo tàng là ở chỗ này nghĩ được như vậy sở từ lập tức khởi hành thân thể linh hoạt tại đổ nát thê lương bên trên không ngừng g h é qua hắn hiện tại cơ hồ không có lo lắng ngay cả ẩn thân đều không mở bởi vì đại chiến củng cố đô chi vương chết đi nguyên nhân toàn bộ phế tích cố đô quái vật cơ hồ đều đã biến mất bây giờ nơi này tựa như là không có cái gì khu không người ngoại trừ ngẫu nhiên rơi xuống kiến trúc tàn phiến phát ra tiếng vang ầm ầm bên ngoài rốt cuộc nghe không được một điểm động tĩnh ân đó là phía trước có một tòa gần trăm mét to lớn cửa đã xuất hiện tại trong tấm mắt cửa lớn k h c hở chỉ lưu có một người tiến vào khe hở lúc này Tú kiếm phản ứ không không đó là sợ từ ánh mắt đắp lên phương màu vàng bương tọa hấp dẫn mỗi đi về phía trước một bước trong tay tú kiếm liền đáp lại càng thêm mãnh liệt pha phất tùy thời có thể tránh thoát tay của hắn rốt cục hắn đứng ở vương tọa trước nhưng phóng tầm mắt nhìn tới cũng không có cái gì cùng loại cơ quan một dạng đồ vật chẳng lẽ lại thanh kiếm này bản thân liền là chìa khóa sợ từ nhìn xem trong tay phải không ngừng dãy r ù a tú kiếm cuối cùng vẫn lựa chọn bung ra t h a n h phản phất có hàn quang ra khỏi vỏ tú kiếm trong chớp mắt lơ lửng tại vương tọa phía trên tốc độ này liền ngay cả sợ từ cũng không có phản ứng kịp một giây sau phanh tú kiếm đập tầm ầm dưới thân kiếm chui vào vương tọa bên trong quang mang trói mắt từ trên người nó nở rộ những cái kêu bám vào ở phía trên vết dị không ngừng biến mất thay vào đó là một thanh hàn qu cùng một thời gian vương tọa cùng bảo kiếm quan g mang tựa hồ đạt thành c ộ n minh nào đó một cơn lốc xoáy chi môn xuất hiện tại sở từ trước mắt keng chúc mừng ngài mở ra viễn c ổ còn x u ấ t lại bảo tàng nhưng chọn lựa một kiện mang ra quả nhiên nơi này chính là bảo tàng cửa vào bất quá nghe nhắc nhở chính mình tựa hồ chỉ có thể mang đi một kiện tính toán có dù sao cũng so không có tốt sở từ một cước phóng ra quan g mang trợi hiện lấy lại tinh thần hắn đã xuất hiện ở một chỗ trên bình này chung quanh khắp nơi trống g i n g nào có một điểm bảo vật cái bóng ngầm đầu nhìn lại trên bầu trời có ba viên loáng thoáng ngôi sao đang l o a lên、Ấn. b ả o vật đâu làm sao một điểm cái bóng đều không có k e n chào mừng ngài may mắn ngài là vị trí thứ tám tiến vào nơi lê người mời tại như sau ba kiện bảo vật bên trong tuyển chọn một kiện thanh âm không linh từ bốn phương tám hướng chuyển đến vừa dứt lời trên bầu trời tình quang trong chốc lát trở nên long l á n h trói mắt cái kêu ba sao phảng phất rơi xuống lưu tinh hướng phía sở từ cực tốc bay tới cuối cùng vững vàng rơi vào trước mặt hắn thượng ổ long tộc tinh hết u y một dọn nhưng tăng lên trên diện rộng người chơi thuộc tính có sát xuất nhỏ thu hoạch được thể chất cả t h chiến long h ư n g thể chú nên thể chất nhất phù hợp chiến sĩ loại nghề nghiệp thánh sâm sinh mệnh tinh hoa một bình ẩn chứa đại lượng sinh mệnh bản nguyên chỉ cần một dọn bất luận vết thương nặng đến đâu đều có thể c h ư ớ c mắt khôi phục trang bị thần thạch một viên có thể đem trang bị đặc thù nào đó hiệu quả cố hóa tại thần thạch bên trong đồng thời hiệu quả sẽ từ trang bị bên trong biến mất sử dụng thần thạch sau sẽ thu hoạch được vĩnh cửu nên hiệu quả s ở từ xem đi xem lại vốn cho là sẽ là vàng bạc trâu đ á u khắp nơi trên đất phòng bảo tàng không nghĩ tới vậy mà chỉ có ba kiện bảo vật nếu như ta là thứ tám cái đi vào người nơi này như vậy nói cách khác nơi này nguyên bản hết thể có mười kiện bảo vật trước đó bảy kiện đã bị người cầm đi chật chật không d á m tưởng tượng trước mặt cái này ba loại bảo vật chân quý dĩ nhiên là người khác chọn còn lại cái kia trước đó đ ổ vật đến cùng có bao nhiêu n ị c h thiên nha thôi là ta cuối cùng không tránh được không phải ta lại thế nào cưỡng cầu cũng lấy không được còn không bằng quan tâm nhiều hơn một cái trước mắt thượng cổ long huyết sinh mệnh tinh hoa trang bị thần thạch tốt ta chính mình kỳ thật đều m u ố n đồ tốt hay không m u ố n nhưng nếu quả như thật chỉ có thể tuyển một dạng lời nói có thể hỏi một chút trang bị thần thạch có thể hay không cố hóa g i n g được hiệu quả khả t h a n h â m không linh lập tức cấp ra trả lời vậy ta tuyển trang bị thần thạch e m chúc mừng ngài thu được trang bị thần thạch một viên hệ thống sử dụng trang bị thần thạch đem phong vương bộ đồ ràng buộc hiệu quả cho ta cố hóa e m đã cố hóa ràng buộc hiệu quả phong vương bộ đồ đã mất đi ràng buộc thu hoạch được trang bị thần thạch may mắn một quả nhiên s ở t ứ mắt nhìn giao diện thuộc tính ở nơi đó nguyên bản năm một may mắn giá trị bây giờ chỉ còn lại có năm sử dụng trang bị thần thạch e n ngài may mắn giá t r một trước mắt sáu điểm ô một cỗ thoải mái cảm giác tràn ngập bản thân trước đó chính phát sầu cái này phong vương bộ đồ làm sao bây giờ đâu mặc dù có may mắn tăng thêm nhưng thuộc tính tăng thêm cái gì không thể nghi ngờ là có í t h i ệ n tại tốt hết thể vấn đề giải quyết dễ dàng có thể đổi trang bị bảo vật lựa chọn đã kết thúc chương bốn mươi tám dây khải bộ đồ một chương bốn mươi tám dây khải bộ đồ một ông hào quang nói lên sở t ử trong nháy mắt trở lại chủ điện ai nếu là cái kia hai dạng đồ vật cũng có thể nắm bắt tới tay tốt biết bao nhiêu tạm biệt phế tích c ủ đ ồ mở ra ở thân không còn lưu niệm sở từ hướng phía bên ngoài đi đến nơi này khoảng cách bên ngoài còn có mấy chục km bây giờ ngay cả một cái quái đều không có hắn căn bản không có khả năng đợi ở chỗ này ba giờ sau sở t ử rốt cục về tới phế tích cố đô bên ngoài ân đó là dạy khải ngưu làm sao lại nhiều như vậy ánh mắt chiếu tới phế tích dưới mấy trăm con dạy khải ngưu thành quần kết đội đợi cùng một chỗ nơi này vốn là cố đô quái vật lãnh địa bình thường bọn chúng căn bản không có khả năng tiến vào nơi này ta nhớ được bọn g i a hỏa này đến cùng vật lý công kích chỉ có một ka liền ngay cả ma pháp công kích cũng chỉ có năm ka ngay cả ta phòng ngự đều không phá được nhìn như vậy đến tranh nhuốm máu người trùy thủ l o ạ ngân quang sợ từ trong mắt không hiểu thấu loại n phấn liền lấy các ngươi khai đ à o a tốc độ của hắn cực nhanh một giây sau liền bọn tới gần nhất một cái dày khải ngư trên thân tiếp cận ba năm k lực lượng nó trực quan thể hiện liền là gần bảy k vật lý tổn thương năm k không tám k cái thứ nhất tổn thương là thuần túy vật lý công kích giảm đi dày khải ngư hai k phòng ngự vật lý lấy được chỉ số thứ hai là độc thân giả hiệu quả chỉ có chút ít tám trăm cũng chính là hai điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất nhìn như vậy đến gặp được loại này tiểu quái độc thần giả tác dụng liền bị vô hạn r ú t nhỏ với lại quả nhiên vẫn là loại này chiến đấu càng khiến người ta huyết mạch bành trướng mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng sở từ trong lòng rất rõ ràng hắn lực lượng nơi phát ra chỉ thấy mấy chục cái d à y khải ngưu tại phát hiện sở từ sau cùng một chỗ lao đến loại quái vật này quần thể ý thức vẫn là thật không t h ể chỉ bất quá ngài kháng tính lớn hơn đối phương tạo thành tổn thương sở từ cố ý bị công kích đến mấy lần kết quả có thể nghĩ giày khải ngưu căn bản không phá được hàn phòng như vậy thiết xuống liền là đồ sắc âu Ngu. tất cả d i à y khải n h ư u đang nghe thanh â m sau cùng một chỗ hướng phía sở t ử lao đến chiến trận kia hơi nhát gan một điểm người sợ rằng sẽ bị trực tiếp dọa ngồi phịch ở tại chỗ bất quá sở t ử là ai ngay cả cựu giai đại chiến đều gặp nam nhân loại cấp bậc này tiến công bây giờ tại hắn xem ra liền là tiểu hài t ử nhà tròi một điểm cảm giác tương đương không có húng chi những quái vật này một điểm uy hiếp đều không có liền là để bọn hắn giấm tối đa cũng cũng cảm giác nặng một chút đau đớn cùng mất máu căn bản không có khả năng ken h ỗ độn chi độc đã phát động sở từ nhìn lại vừa mới bị hắn đâm một đao cái kia dày khải ngư trên thân đột nhiên toát ra hòa diễm ba năm k ba năm k nguyên lai、like、là thiêu đốt hiệu quả không nghĩ tới ta cái này một mực không có t h ă n g qua trí lực vậy mà tổn thương như thế cao bất quá bây giờ cũng không phải lúc cảm khái d i ệ u thủ c h ố n g giống phi ảnh lưu xa c á t đùi tràn ngập t r u n g quanh trăm mét mấy chục cái dày khải ngư bị đồng thời đâm ủ nguyên bản chặt chẽ đội hình bị trong nháy mắt tách ra mà s ở từ thân ảnh cũng thắng hiện đến đàn châu trung ương tranh tranh tranh tiếp cận một dây ba đao tốc độ phân biệt chém vào ba cái dày khải ngư trên thân ban đầu tốc độ đánh vì mỗi dây một đao một điểm nhanh nhẹn đối ứng không một công kích tốc độ bây giờ s ở từ nhanh nhẹn gần hai nghìn điểm tự nhiên có thể làm được điểm này ta đi cái này nhưng so sánh rượu thủ c h ố n g dâu nhanh hơn tiếp tục tiếp tục ngu phát giác được nguy cơ dày khải ngưu nhóm đ ộ i vàng phát động kỹ năng làn da hóa khải phòng ngự vật lý lập tức từ hai k tăng lên tới ba k liền ngay cả phòng ngự ma pháp cũng từ một k tăng lên tới một năm k trình thể phòng ngự tăng lên năm không ha ha hữu dụng không bốn k bốn k s ở từ duy trì mỗi giây ba đào tốc độ tại dày khải ngưu bên trong vẽ qua coi như đối phương phòng ngự lại cao lại như thế nào chỉ cần bị đánh rơi một giọt máu độc thần liền sẽ phát động chính mình chỉ cần hơi chút chờ đợi liền có thể rất nhanh đâm mù hiệu quả biến mất mấy chục con giày khải n ư u ánh mắt lập tức đạt được khôi phục khi chúng nó thấy rõ lúc phát hiện sợ từ đang đứng ở phía xa nhìn xem bọn chúng ngu nhìn xem những ngày giày khải n ư u hướng chính mình vào tới sợ từ bắt đầu đếm ngược ba phanh phía sau n h ấ t giày khải n ư u đột nhiên ngã xuống đất hai phanh phanh phanh, phanh. còn lại mấy con phẳng vẫn không có nghe được phía sau thanh em bình thường tiếp tục xông về phía trước một phanh to lớn t â n bỏ ẩm a n g ngã xuống đất m ả n h liệt quán tính đem thân thể t h ẳ n g c ấ p đẩy lên sở tử trước mặt không thời gian vừa vặn. keng chúc mừng ngài đánh g i ế t dày khải ngự ba mươi tư chỉ thu hoạch được năm một v đút điểm kinh nghiệm ngài đẳng cấp đã tăng lên đến năm mươi sáu cấp một năm nghìn một năm nghìn một nghìn đã rơi xuống hậu khải chi khôi hậu khải chi khôi phẩm giai sát thu cấp thuộc tính vật kháng một trăm ma kháng hai trăm đeo điều kiện đẳng cấp đạt tới tám mươi lăm cấp lại là một kiện không thể dùng trang bị tính toán trước giữ đi đến lúc đó nhìn xem con trai tốt muốn hay không loại này có đẳng cấp hạn chế trang bị sở tử gần như không có khả năng giữ lại cho mình dùng vâng hắn tốc độ tăng lên loại này trang bị căn bản không t i ê n trì được bao lâu thời gian thúng chi chờ hắn đến hạn chế đẳng cấp lại có thể gõ ngõ cầm canh cao quái tự nhiên cũng không dùng được những trang bị này còn lại trên trang con cùng một chỗ thanh toán đi nhìn xem vương xa lờ mờ rõ ràng đàn trâu sở từ trở tay nắm chặt thủy thủ liền sông ra ngoài sau mười phút em chúc mừng n g à i đẳng cấp tăng lên tới bảy mươi cấp một nghìn một trăm bảy mươi chín không ngại thu được giày khải chi giáp hậu khải chi ngoa hậu khải chi thuẫn đã gom góp giày khải giảng được hiệu quả song kháng tăng lên một không hậu khải chi n o a phẩm chất sát thu cấp thuộc tính vật kháng hai trăm ma kháng một trăm h ậ u khải chi thuẫn phẩm c h ế t s á t thu cấp thuộc tính vật kháng năm trăm ma kháng ba trăm trang bị kỹ năng chính diện ngăn cản công kích cắt giảm ba không tổn thương đồng thời không thể mang theo những vũ khí khác ngoại trừ trước đó bán cho lục trạch dày khải chi giáp vậy mà lại phát nổ ba kiện giảng buộc trang bị chỉ có thể nói không h ổ là sáu điểm may mắn giá trị b ấ t quá mà cái này xác định là bình thường trang bị sao giáp cùng thuẫn cũng sẽ không nói gì vì cái gì mũ giáp cùng dày cũng là thêm song kháng nha cái đồ chơi này đối với thịt heo thuẫn tới nói có thể là thật k h nhưng đối với sợ từ tới nói đây chính là thuần thế p hình á t ảnh t c h ư o n t r a g bốn mươi ộ t c chín ó độc dạy khải bộ đồ i hai chương một bốn mươi chín g dạy khải bộ đồ hai n g chuyện đối diện chưa có trở về tin tức nghĩ đến hẳn là đang nhìn hình ảnh nhưng đợi hai phút đồng hồ sở tử vẫn không có thu được hồi phục chính đang hắn chuẩn bị đậu đen rau một lúc vô danh đẹp trai bước một viên cái đồ chơi này có phải hay không vẫn như c ũ bị người nhận được có độc a ta đi con trai tốt đều học xong độc ác có tiến bộ a vô danh đẹp trai bước một viên cúc ngay cho ta l â m đông thành một chỗ lục trạch xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem phía ngoài cánh tuyết nghịch từ này vật lý làm sao lại tốt như vậy nếu như là một cái trang bị còn chưa tính mấu chốt là đây là c h ọ n vẹn có thể phát động trang bị g i n g b ộ bộ độ a giá tiền có thể nói là thành chỉ số cấp tăng lên mặc dù chỉ là cấp thấp nhất sát thu bộ đồ nhưng bộ này trang bị có một cái ưu điểm lớn nhất cái kia chính là thuần túy phòng ngự bộ nó đối với một cái thuần kháng thậm chí một tiểu đội tới nói giá trị không thể đo lường đầy đủ để bọn hắn quá độ toàn bộ nhất dài vô danh đẹp trai bước một viên hai trăm kim đệ đây là ta cảm thấy hợp lý nhất giá cả thấp hơn trình độ này tuyệt đối không thể bán cái đồ chơi này tại trên thị trường cũng không đủ cầu coi như người mua đẳng cấp quá độ sau cũng có thể lần nữa bán đi một cái giá tốt vô danh đẹp trai bước một viên ngươi có thể đợi trở lại làm tinh lúc giao dịch với ta đương nhiên cũng có thể bán cho ngươi hiệp hội gia tăng điểm tích lũy đây đối với ngươi tương lai tăng lên hiệp hội đẳng cấp tới nói rất hữu dụng bất quá chỉ là giá cả sẽ thấp một chút mà thôi đồng thời ngươi cũng có thể dùng nó từ trên tay người khác đến giao dịch một chút vật mình cần chưa hẳn nhất định phải đổi thành kinh tệ đúng a con trai tốt nói có đạo lý quả nhiên vẫn là chính mình đem đường đi hẹp có được a đi vậy ta xem một chút đi nếu như không có bán đi đến lúc đó trở về ta liền bán cho ngươi ai bảo ngươi ra đại nghiệp đại a ra hòa này lục trạch nhìn xem tin tức bất đắc g i ế ư ờ i hai người rất an ý không hề tiếp tục nói sở từ nhìn xem mình đẳng cấp có chút hài lòng bảy mươi cấp xem ra cái này chuẩn nhất dai cũng thật m o n mả ân ta có phải hay không nhìn s u ố t một đầu hệ thống tin tức ken linh ủi c h i thủ hiệu quả đã phát động cá thể dày khải ngưu một thuộc tính đã cướp bóc cướp bóc thuộc tính thể chất bốn mươi lực lượng mười trí lực năm ma kháng mười vật kháng hai mươi tinh thần năm nhanh nhẹn năm chính mình làm sao đem thứ này đem quên đi sớm biết liền không g i ế t nhiều như vậy dày khải ngưu sở từ trong lòng một trận hối luận linh n g ủi chi thủ cướp bóc hiệu quả chỉ có tại đánh g i ế t so với chính mình đẳng cấp cao khoái vật lúc tài năng phát động nói cách khác bây giờ bảy mươi cấp trở xuống khoái với hắn mà nói đã không có tác dụng lần sau nhất định phải khống chế lại chính mình một khi phát động liền lập tức thu tay lại nói đến tiến bảo phế tích cố đ ô khu nồng cốt trước đó ta từng tại mấy con hung thân sói bên trên tiêu ký qua độc thần để cho ta nhìn xem bọn chúng bây giờ ở nơi nào thiên p h u phát động mấy đạo lục quang loáng thoáng xuất hiện tại sở t ử trong tầm mắt cái phương hướng này ước chừng năm mươi km không nghĩ tới bọn gia hỏa này đi ra ngoài xa như vậy từ cảm giác bên trên nhìn bọn chúng tự a hồ đã thật lâu không có đại quy mô gì đã qua nghĩ đến nơi đó hẳn là bọn chúng nơi ở nói như vậy đàn sói cũng nhất định ở nơi đó theo thanh âm biến mất sở từ thân ảnh cũng đồng thời biến mất tại phế tích cố đô sau hai giờ sở từ lần theo cảm ứng tìm được mục đích cách thật xa hắn liền đã thấy được cái kia trùng trùng điệp điệp thảo nguyên h u n g đàn sói bọn chúng tự a hồ đang tại đi săn một loại tên là hoa g i c lộc g i thú cấp quái vật hoa g i c lộc l vờ t điểm sinh mệnh hai bê đ ú t vật lý công kích một ca ma pháp công kích không năm ca phòng ngự vật lý không năm ca phòng ngự ma pháp không năm ca tốc độ ba ca phản ẩn đẳng cấp hai cấp kỹ năng cảnh giác chi nhãn đối nguy hiểm có bén nhạy sức quan sát một khi phát hiện sẽ bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi tại sao có thể có như thế sợ chết kỹ năng nghĩ đến sở từ thử hướng một cái hoa r i á c lộc tới gần muốn thí nghiệm một cái cái này cái gọi là cảnh giác chi nhãn ba trăm m hai trăm m một trăm m đột nhiên ngay tại sở từ đi đến đối phương ước năm mươi m khoảng cách lúc hoa g i á c lộc đẫu nhiên phát ra một tiếng q u o a i khiếu tiếp lấy liền mẹo một tiếng chạy ra ân đây là có chuyện gì ta ẩn thân đẳng cấp rõ ràng là năm cấp g i a hỏa này không thể nào thấy được ta m ớ i đúng à? không tin ta hắn lại tìm một cái đồng dạng lần này thậm chí ngay cả một trăm mét đều không tới gần đối phương liền chạy không nên à ẩn thân lúc không riêng gì mùi liền ngay cả phát ra thanh â m cũng sẽ bị kỹ năng hiệu quả cơ hồ hoàn toàn bao trùm g i a hỏa này chỉ dựa vào con mắt đến cùng là thế nào phát hiện được ta phát hiện này để sở từ trong lòng xếp chặt bởi vì nếu là như vậy ngay cả một cái tám mươi cấp quái đều có thể xem t h ấ u hắn l ậ n thân vậy hắn ưu thế sẽ có có thể trở thành một cái rõ ràng nhất sơ hở ngay tại lúc này sở từ chú ý tới tại chỗ rất xa đàn sói cái này khiến hắn không khỏi nhấc lên hứng thú thế là hắn đi vào một cái thảo nguyên hung thân sói bên cạnh quả nhiên coi như song phương gần đến chỉ còn cuối cùng một mét con này thảo nguyên hung sói vẫn không có phát hiện hắn sách đến cùng vấn đề nằm ở đâu đâu sở từ trong mối vẫn không có cách giải hắn nhất định phải làm rõ ràng vấn đề này ân những n à y thảo nguyên hung sói bắt đầu vây kín sao xa xa trên thảo nguyên mấy chục cái thảo nguyên hung sói làm thành một vòng tròn nên ngang đem mấy con hoa r i á c lộc bao vây lại cái này vòng vây mở thật lớn đường kính thậm chí có hai cây số bọn chúng căn bản l ư ờ i nhát ẩn tàng tự thân cứ như vậy thẳng vào hướng con mồi tiếp cận là không nghĩ ẩn tàng vẫn là ẩn tàng không dùng sở từ tiếp lấy nhìn xuống khi vòng vây thu nhỏ đến một cây số lúc mấy con ăn hoa r i á c lộc lập tức cảnh giác bọn chúng chú ý tới làn sói chỉ là trong một nháy mắt liền hướng phía cùng một cái phương hướng phá vây đồng thời mấy chục con thảo nguyên hung sói cũng trong nháy mắt tăng tốc vòng l â y tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nạp cứ việc hoa rác lộc tốc độ so thảo nguyên hung sói tốc độ nhanh hơn nhưng loại này vây điểm đi săn pháp cuối cùng để bọn chúng khó thoát khỏi cái chết chỉ có một cái hoa rác lộc bởi vì một bên hung sói số lượng không đủ nguyên nhân chạy ra bọn g i a hỏa này vẫn rất thông minh nếu như tùy tiện chạy loạn lời nói thì tương đương với muốn đối mặt toàn bộ vòng vây đ ị n h nhân đến lúc đó tuyệt đối một cái đều chạy không thoát nhưng nếu là hướng một cái phương hướng đột phá liền có thể lợi dụng đối phương tính tạm thời số lượng thế yếu hiểm tượng hoàn sinh chương năm mươi thảo nguyên chương năm mươi thảo nguyên đưa ngươi thôi nghĩ đến nơi này người săn đ ổ i cũng đã sớm đã thấy rõ loại này con mồi tập tính bọn chúng biết mình tuyệt đối sẽ bị phát hiện bởi vậy căn bản lười nhác cần t à n g ngược lại là lợi dụng số lượng ưu thế vây bắt có thể coi là dạng này ta cũng nhìn không ra đến hoa giác lộc đến cùng là thế nào phá giải ta ẩn thân thủ đoạn đ ó à. tính toán nghĩ như vậy xuống dưới cũng không phải biện pháp vẫn là tiếp tục thí nghiệm à, ngược lại ta có nhiều thời gian s ở từ hướng phía cái kia chạy thoát hoa giác lộc đi tới đối phương hiển nhiên chưa tình hồn một đôi mắt to càng không ngừng liếc nhìn t r u n g quanh ngay cả cơm đều không để ý tới ăn sợ còn có cái gì nguy hiểm xuất hiện bởi vì lúc trước kinh nghiệm sở từ biết đối với hoa giác lộc mà nói vô luận là từ phía sau vẫn là trước người tới gần ý nghĩa cũng không lớn cho nên hắn lần này lựa chọn từ trước người tiếp cận 100 mét. đây là sở từ vị trí hiện tại đối phương còn không có phát hiện hắn lại hướng phía trước 50 m é t vẫn không có phát hiện ân đây là có chuyện gì chẳng lẽ là bởi vì lòng cảnh giác đều tại thảo nguyên hung sói bên kia sao quay đầu nhìn lại mấy chục cái hung sói đang tại chia cắt hoa giác lộc thi thể hình ảnh k i a quả thật có chút huyết tinh mặc kệ trước tiếp cận một lần rồi nói sau ba mươi m hai mươi m đột nhiên hoa giác lộc phản phất nhận lấy cái gì kích thích hướng phía sở từ đến gần chạy ngược phương hướng bộ dạng này rõ ràng là phát hiện hắn ta dựa vào liền không thể để cho ta thành công một lần sau đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề a tâm tình phiền muộn sau khi sở từ mắt nhìn b ộ t phía ân đây là hắn lúc này mới phát hiện mình bây giờ thân ở địa phương là một khối thảo nguyên cái gọi là c h ố n g không khu vực cũng chính là không có thảm thực vật sinh trưởng địa phương bất quá loại địa phương này ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được cũng không phải là quá h i ế m lạ cho nên lúc trước hắn không có đặc biệt chú ý mà tại hắn chân phải vị trí một gốc vừa động t h ổ c ó n o n bị hắn g i ố m tại dưới chân chẳng lẽ lại sở từ phảng phất nghĩ tới điều gì đ ộ i vàng bắt đầu thí nghiệm hắn đầu tiên là lại tại một khối c h ố n g không khu vực tìm được một cái hoa rất lộc tiếp lấy rất thuận lợi tiếp cận đối phương về sau lại tại trên thảo nguyên tìm một cái khác hoa rác lộc lần này cách ba trăm m liền không tiếp tục tới gần mà là càng không ngừng lấy tay đi kích thích chung quanh dưới chân cỏ quả nhiên hoa rác lộc trong nháy mắt trở nên cảnh giác nhanh như chấp liền chạy mất f i m làm nửa ngày là bởi vì cái này không phải huynh đệ người kỹ năng này có chút quá nghịch thiên đi cách ba trăm m đều có thể chú ý tới cỏ không vi luận đ ô n g đường ta đây còn tiếp cận cọc l ư n g à thảo nguyên đưa ngươi thôi không sai những n à y hoa rác lộc kỹ năng cảnh giác chi nhãn chân chính năng lực liền là cái kia cái gọi là sức quan sát mặc dù kỹ năng bên trong không có minh s á c giới thiệu nhưng ở thí nghiệm bên trong sở tử có thể nói là tự mình đã trải qua một thanh ẩn thân kỹ năng s á c thực có thể cho tự thân tồn tại bị các phương diện che giấu nhưng mấu chốt nhất vật chất thể tích vẫn là tồn tại cho nên khi đối phương sức quan sát đầy đủ cao lúc liền có thể từ dấu vết để lại bên trên suy đoán ra một chút kết quả không quy luật đ ô n g đưa cỏ có chút nâng lên cho bụi cũng có thể trở thành sơ hở nhưng có thể làm được điểm này quái vật sở tử cơ hồ chưa nghe nói qua cái này hoa rắc lộc xem như chạm tới kiến thức của hắn điểm mù tất đã nguyên nhân đã tìm được vậy cũng không cần khách khí nữa d i ệ u thủ chống giống bốn trăm bốn trăm bị thương tổn hoa r i á c lộc phát ra một tiếng quái khiếu chạy ra ngoài tốc độ nhanh chóng sở từ muốn đuổi theo đều đuổi không kịp mặc dù phiền thoái một chút nhưng ít ra hiệu suất ổn định liền làm một hồi nhạc trang bị muốn nhiều chạy trốn bất quá vấn đề cũng không phải quá lớn ngược lại đại khái tử vong vị trí độc thần đều có cảm ứng d i ệ u thủ chống giống d i ệ u thủ chống giống hết thể mười cái hoa r i á c lộc bị kèm theo độc thần sau sở từ liền thu tay lại tới trước nhiều như vậy thăm dò sâu cạn miễn cho đẳng cấp lại tăng lên quá nhanh phát động không được linh bụi trí thủ đã đánh giết mười cái hoa giác、lộc. thu hoạch được một hai vê đốt điểm kinh nghiệm linh bụi tri thủ hiệu quả đã phát động thu hoạch được hoa giác lộc một cá thể điểm thuộc tính thể chất 20, lực lượng 10, trí lực 5, vật kháng 5, m a kháng 5, tinh thần 5, nhanh nhẹn 3 không quả nhiên không sai biệt lắm đánh rết mười cái giống nhau cá thể liền có thể phát động linh bụi tri thủ hiện tại ta đã 71 cấp, dựa theo trước mắt quái vật phân tầng đến xem thử quang thành bên ngoài quái vật cũng đều là lấy năm cấp tăng lên nói cách khác tại 80 cấp hoa giác lộc phía dưới chỉ có 75 cấp một loại nào đó quái vật mới có thể để cho ta tiếp tục phát động linh bụi tri thủ hiệu quả đã dạng này trước hết lấy loại quái vật này làm mục tiêu đàn sói về sau lại nói ngược lại cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi về sau sở từ căn cứ độc thần sau cùng cảm ứng địa điểm đem m ờ i c h ỉ phí sừng hiệu tử vong địa phương chạy mấy lần đáng tiếc là cũng không có tuân r a đồ vật gì thế là hắn liền bắt đầu tìm kiếm cái kia cái gọi là bảy mươi lăm cấp quái vật chỗ lấy kinh nghiệm đến xem quái vật đẳng cấp sẽ lấy chủ thành làm trung tâm hướng t r u n g quanh theo thứ tự tăng lên cho nên chính mình chỉ cần hướng phía tự quang thành phương hướng tiến lên liền có thể căn cứ địa đồ ước chừng đi năm mươi km rút c u c sở từ tìm tới chính mình mục tiêu lần này nhân kiểm hồ tinh anh cấp l v bảy năm điểm sinh mệnh một năm vê đốt vật lý công kích không ba k ma pháp công kích hai k phòng ngự vật lý không ba k phòng ngự ma pháp không ba k tốc độ một k phản ẩn đẳng cấp một cấp kỹ năng mê hoặc chi nhãn phát động lúc như đối phương trí lực thuộc tính thấp hơn tự thân sẽ có cực lớn sát s u ấ t bị kéo vào h u y ễ n cảnh bên trong thụ nó trưởng khống tinh thần loại quái vật sao khó trách có thể bị phán định vì tinh anh cấp một khi thụ nó trưởng k h ô n g cái kia cùng chết một cái mạng khác nhau ở chỗ nào đối phương thậm chí có thể cho ngươi bệnh da hoàn mỹ nhất viễn cảnh để ngươi trầm luân trong đó trên thực tế hai tay của ngươi khả năng đang từ từ hướng phía cổ với tới giang g á c một tiếng liền sẽ để chính mình kết thúc tính mệnh a xem ra con quái vật này cũng không phải là ta trước nhìn thấy vâng tám k vừa dứt lời nguyên bản đang nằm trên đồng cọp h ơ i nắng nhân kiểm hồ đột nhiên bị từ trên trời giáng xuống hỏa cầu khổng lồ đánh trúng cái đồ chơi này ánh sáng đường kính liền có một mét hẳn là pháp sư nghề nghiệp hỏa cầu thuận tiến giai phiên bản đại hỏa cầu thuật mặc dù tổn thương bội xuất được để thăng đến dòng g ã ba lần mệnh chung khoảng cách cũng làm lớn ra ba lần nhưng bởi vì thể tích lớn quá mắt sáng tốc độ trưởng còn cần tụ lực nói như vậy chỉ có thể bị xem như kích thứ nhất sử dụng chương năm mươi mốt xào trá mặt người hồ vương một chương năm mươi mốt xào trá mặt người hồ vương một tám ca tổn thương sao xem ra cái pháp sư này thấp nhất cũng hẳn là là tại sáu mươi cấp trái phải sợ từ hướng phía hỏa cầu lúc đến địa phương nhìn lại chỉ thấy phương xa mô đất bên trên s á t thực đứng đấy bốn đạo nhân ảnh từ trang bị bên trên nhìn theo thứ tự là chiến sĩ cung tiến thủ mục sư pháp sư các một tên tiêu chuẩn đội ngũ phối trí bên trong người pháp sư kia kinh h ỉ nói nhưng thụ thương nhân kiểm hồ lại sẽ không cho bọn hắn thời gian một kích không chết gia hỏa này co a c ẳ n g liền muốn chạy trốn ngay tại lúc này một đạo hàn quang theo nó trên cổ đổ tới sáu k nhược điểm bạo kích một tên mặc màu đỏ đen áo t r o à n g thích khách hiện ra thân hình ẩn thân trạng thái sở từ hít mắt hắn đương nhiên biết gia hỏa này tồn tại thực ả n h tương giao cũng không phải nói vô ích phản ẩn đẳng cấp vĩnh viễn cùng ẩn thân đẳng cấp năng hàng lấy trước mắt hắn năm cấp ẩn thân trình độ loại này tiểu thích khách căn bản chạy không khỏi ánh mắt của hắn con này nhân kiểm hồ xem ra là phải chết nhìn xem ngã trên mặt đất hấp hối máu tơi gắn một chỗ nhân kiểm hồ tên này thích khách cũng không có lập tức tiến lên bộ đao mà là tại tại chỗ chờ lấy những người còn lại chạy tới chẳng được bao lâu người pháp sư kia liền cùng những người khác chạy tới nơi này khắc luân giết ra hỏa này à trong chúng ta chỉ có ngươi là thiên mệnh người có thể thông qua đánh giết quái vật tăng lên, bất quá tư giết vật lên, vững, đừng quên đánh quá quái vật chia bên trong ngươi muốn đem trong đó một nửa lấy ra phân cho đoàn đội khắc luân ca ca mới sẽ không quên đâu không đợi cái kia tên là khắc luân pháp sư mở miệng đứng một bên mục sư mọi tử liền đã lên tiếng vì hắn giải thích khắc luân k ở i mở mở miệng cười đường đương nhiên đây không phải chúng ta trước đó liền quyết định tốt sao nghe nói như thế thích khách đại ca này mới khiến xuất thân thể rất nhanh một viên màu la ma mà m nàng phi đạn liền kết thúc con này mặt người hồ tính mệnh đây hết thể đều bị không đến xa mười mét sở từ nghe rõ ràng nguyên lai、like、chỉ có người pháp sư này là người chơi sao ta còn tưởng rằng tại thần bực người chơi cùng người chơi ở giữa sẽ càng thêm nguyện ý hợp tác hiện tại xem ra loại này cùng dân bản địa hợp tác có thể sẽ càng nhiều hơn một chút cũng đôi dù sao lam tinh nhân khẩu số lượng đặt ở toàn bộ thần vực cũng bất quá là một giọt nước vào hải dương ở trong đó còn có tiếp cận một nửa người chơi bởi vì thiên phú cùng tài nguyên vấn đề cả đời đều chỉ có thể đợi tại tam giai phía dưới chân chính trưởng thành cường già ít càng thêm ít gặp này sở tử cũng không lãng phí thời gian nữa hướng một phương hướng khác tiếp tục thăm dò hắn cũng không muốn cùng những người này phát sinh một ít không vui đoạt quái sự kiện một cái giờ đồng hồ sau k e n chúc mừng ngài đánh giết nhân kiểm hồ thu hoạch được một một ca kinh nghiệm quái vật này như thế hy l ư sao ta đều tại trên thảo nguyên tìm thời gian dài như vậy vậy mà trước sau c ậ u lại mới tìm được bá chỉ ai xem ra hôm nay thăng cấp đến chuẩn nhất giai nguyện vọng là muốn tạm bỡ sở tư mắt nhìn thời gian cách h ắ n tiến vào thần vực đã qua sáu cái giờ đồng hồ vì không còn xuất hiện trước đó cái c h ủ loại kia triệu chứng chê nhất tám cái giờ đồng hồ hắn nhất định phải rời khỏi lại trở về xem một chút đi thực sự không được giết những con sói kêu bầy liền hướng phía thự quang thành đi đường a ít tước đoạt một loại quái vật cũng không ý kiến chuyện gì nếu như bởi vì điểm ấy thuộc tính liền đem thăng cấp kế hoạch nghiêm trọng trí hoán vậy liền được không đủ mất dọc theo lúc đến lộ tuyến sở tư lần nữa vơ vét của dân sạch trơn tìm kiếm kiếm cứu mạng cứu mạng a ân thanh âm này là nghe được có người kêu cứu sợ từ đội vàng chạy tới vài trăm mét bên ngoài khắc l u â n kéo lấy mệnh mọi thân thể hướng thự quan g thành phương hướng chạy tới nhưng nơi này khoảng cách chủ thành trí ít còn có hai trăm km khoảng cách bằng hắn một cái điểm thuộc tính cơ hồ toàn thêm trí lực pháp sư làm sao có thể chạy về đi càng đừng đề cập tại phía sau hắn mười mấy con mặt người hồ chính hải hớt xua đổi u lấy hắn thường thường tiến lên công kích một cái cái kia mà bạch kim pháp bảo không biết lúc nào sớm đã trở nên rách tung tóe máu tươi chảy ngang có thể là bởi vì thể lực hau hết cũng có thể là là chân nhận đến tổn thương qua tạ i nghiêm trọng khắc luân bỗng nhiên mới ngã xuống đất trong mắt của hắn tràn ngập tơ máu biểu lộ lộ ra cực kỳ phẫn nộ lại có một đ i ề u bị thương đáng giận chết hết cho ta cùng lắm thì ta gái mạng này liền bồi ở chỗ này hỏa c ầ u thuật đại hỏa c ầ u thuật ma năng phi đạn băng truy thuật liên tiếp ma pháp công kích không ngừng được phong thích rất nhanh khắc luân ma lực liền đã thấy đáy hắn không cam lòng nhìn về phía những người kia mặt hồ bởi vì có phòng bị những quái vật này sửng sốt một cái không chết mặc dù có chút nhận lấy khắc luân ma pháp tổn thương nhưng bởi vì ma pháp tương đối phân tán cho nên tất cả đều sống tiếp được đi đúng tại lúc này một cái thể tích rõ ràng còn muốn lớn hơn một chút mặt người hồ từ tộc đản sau l ư n g đi ra khắc luân nhìn thấy nó lúc tức giận biểu lộ dưới lập tức nhiều một tia hoàng sợ sở từ ở một bên nhìn xem một màn này t i ê n lặng mở ra nhìn rõ thuật nhân diện hồ vương cơ c cấp, l vợ bảy năm điểm sinh mệnh mười lăm vê đốt vật lý công kích ba k ma pháp công kích một vê đốt phòng ngự vật lý ba k phòng ngự ma pháp ba k tốc độ một vê đốt phản ẩn đẳng cấp và cấp kỹ năng mê hoặc ma đồng phát động lúc như đối phương trí lực thuộc tính thấp hơn tự thân sẽ có cực lớn sát xuất bị kéo vào h u y ế n cảnh bên trong thụ nó trường khống đồng thời nhưng hấp thụ bị mê hoặc người linh hồn gia tăng tự thân tiềm lực toàn thuộc tính cơ hồ so phổ thông tinh anh cấp cao hơn gấp mười lần đây chính là thần bực bên trong b ộ cấp quái vật sao so tân thủ thôn cảm giác còn mạnh hơn mặc dù sở tử cũng nghĩ qua cứu một cái gia hỏa này nhưng bây giờ để hắn hiện thân tuyệt đối không khả năng con này một cấp nhân diện hồ vương trí lực đã gần đ ằ n năm k so với chính mình còn phải cao hơn gần gấp hai một khi bị mê hoặc chẳng phải là không công muốn chết một cái mạng ừ ta chính là chết cũng không có khả năng làm khôi lỗi của ngươi a nguyên bản ngã xuống đất k h ắ p luân chính là muốn kết thúc tính mạng của mình đột nhiên thân thể của hắn cứng đờ cả người chậm dại ung dung từ dưới đất đứng lên chuyện gì xảy ra g i a hỏa này hẳn là không dùng kỹ năng mới đúng a sở tử rất xác định hồ vương không có sử dụng kỹ năng các loại từ vừa mới bắt đầu ta cũng cảm giác có có cái gì không đúng g i a hỏa này làm sao lại từ hồ vương trong tay chạy đến còn để hắn thả nhiều như vậy kỹ năng đến công kích mình đồng loại chẳng lẽ lại một cái đáng sợ suy nghĩ từ sở tử trong lòng dâng lên hắn đ ỗ n g nhiên nhìn về phía cái kia hồ vương con mắt chỉ thấy cái kia t r e o tức hồ mắt càng không ngừng quét mắt chung quanh chương năm mươi hai x ả o trá mặt người hồ vương hai chương năm mươi hai x ả o trá mặt người hồ vương hai nó là cố ý g i a hỏa này vốn chính là nó mùi nhử hắn sớm đã bị khống chế một khi có nhân loại nghe được thanh â m mắc lựa tới cứu viện cái này hồ vương liền sẽ trốn ở hồ trong đám tùy thời phát động kỹ năng khống chế đối phương xem ra g i a hỏa này trí tuệ không thấp à vậy mà có thể muốn ra loại biện pháp này đi săn bất quá ngươi không nhìn thấy người thì có ích lợi gì đâu Diệu thủ chống keng chúc mừng ngài đánh cắp đến một điểm kỹ năng điểm số ba nghìn ba nghìn giống nguyên bản một mặt trêu tức mặt người hồ vương biểu lộ đột nhiên ngưng kết tiếp lấy bông nhiên hướng t r ù n g quanh nhìn lại không ai không ai vẫn như cũ không ai bốn phương tám hướng mỗi cái phương hướng nó đều nhìn rõ ràng sửng sốt tìm không thấy cái kia trong bóng tối công kích thân ảnh của nó giống mắt thấy lượng hp của mình càng ngày càng ít nó đột nhiên ngửa mặt lên trời ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng ngay sau đó không đến mười giây một cái mặt người hồ từ nơi khác chạy tới trên người của nó mang theo một cái ba bố mặt người hồ vương liền đội vàng đem nó theo nó trên thân c ắ n xuống tới thậm chí còn cắn được một điểm huyết đ ụ n g huyết dịch chảy xuôi nhưng dù cho như thế cái kia người bình thường mặt hồ nhưng như cũng ngồi trồn hộm trên mặt đất thậm chí ngay cả liếm l ắ p vết thương động t á c cũng không dám làm mở ra bao vải bên trong xuất hiện mấy bình sở t ừ quen thuộc màu vàng dược t h ủ y đúng là hắn trước đó tại tân thủ thôn mua sắm hỗn loạn dược t ế lúc hiệu thuốc lao bản t ạ m tỉnh hóa dược t ế cái này bao vải rất nhìn quen mắt ta ta nhớ được giống như liền là trong đội n ũ người mục sư kia n g i từ đồ bà ta nhìn kỹ phía trên ngoại trừ hồ máu bên ngoài còn giống s ở từ ánh mắt cực kỳ nghiêm túc、Kết. mặt người hồ vương trực tiếp cắn nát một bình tĩnh hóa dược tề nó trên người độc lập tức bị giải trừ cái này khiến trong ánh mắt của nó xuất hiện một kia nhân tính hóa kinh hỉ ha ha ngươi cho rằng dạng này liền xong việc sao d i ệ u thủ trống giống không đợi nó cao hơn mấy giây tổn thương trị số xuất hiện lần nữa chỉ thấy nó mắt chẩn có thể thấy sửng sốt một chút t i ế p lấy tức giận lần nữa cắn nát một bình tĩnh hóa dược tề nhưng làm nó vừa điêu lên một bình dược tề lúc đột nhiên phát hiện trước mắt chưng bảy bao vải bỗng nhiên biến mất đầu não linh hoạt nó vô ý thức huy động chân trước hướng không khí trộ tới không kịp né tránh sở t ử bị trực tiếp đập bay ra ngoài đồng thời cũng từ dưới trạng thái ẩn thân lui đi ra một ca nhìn xem mình lượng máu chỉ giảm mất một n g n dưới mũ giáp sở t ử lộ ra một vòng tiêu dung tinh h ó a dược tề đã bị hắn lấy đi nhìn ra hỏa này làm sao bây giờ mà tại bay rớt ra ngoài đồng thời hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cái k i a hồ vương cùng còn lại mười mấy con mặt người hồ bắt lấy đứng không cùng một chỗ hướng chính mình đánh tới không chỉ có như thế mấy chục s o n g hồ mắt cùng một chỗ đối với hắn phát động mê hoặc nghĩ đến con này hồ vương đối với mình kiềm kỵ đã vượt qua tưởng tượng Bất tử quả sở từ đã d á mặt làm hành mạo hiểm như vậy v người. Từ từ giống. Giống. người hồ vương tức giận ngửa mặt lên trời thét dài cho tới bây giờ đều là nó đùa bỡn con mồi bây giờ lại bị nó tự nhận là con mồi da hỏa đùa bỡn cái này khiến nó như thế nào cam tâm xa xa sở tự nhìn xem một màn này không khỏi neo lại mắt nếu như nói trước đó hoa sừng h i ế u là để hắn đã nhận ra ẩn thân kỹ năng chỗ thiếu sót như vậy mặt người hồ vương liền để hắn ý thức đến cái thế giới này chân chính tàn khốc cùng hiện thực nơi này quái vật cũng không đơn thuần bọn chúng bên trong cũng có trí tuệ bệ mỹ nhân loại cá thể với lại nghĩ đến loại quái vật này tại về sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều cho dù chính mình có được cường đại thiên phú cũng không thể chủ quan ân nó đây là mớn quả nhiên quái vật này thật thành tinh một màn kế tiếp để sở từ sắc mặt khó coi chỉ thấy tìm không thấy hắn hổ vương đột nhiên chạy đến khắc luân bên người đem hắn cho điêu ở trong miệng bị khống chế lại khắc luân căn bản không có bất luận cái gì phản kháng b é n nhọn răng tùy thời đều có thể xé nát hắn đối phương đây là tại uy hiếp sở tử lại là b â y dập lại là uy hiếp gia hỏa này thật sự là càng xem càng không giống hồ ly sở tử cảm khái một phiên hắn đương nhiên không có khả năng đi cứu a đừng nói đối phương là người chơi liền xem như bản địa thổ dân hắn cũng không thể là vì cái gọi là cứu người đem chính mình góp đi vào a làm như vậy đơn giản liền là ngu xuẩn mắt thấy hồ vương lượng máu vẫn tại không ngừng giảm bớt xúc sinh tia trong mắt rốt c ụ c hiện ra một vòng hoảng sợ a ô nó nhẹ nhàng đem khắc luân thân thể để xuống trong miệng phát ra tiếng nhẹ nào đây là tại cầu x i n thà thứ l ị n h n g ọ n ha ha người đoàn ta tin hay không sở từ hồi tưởng lại trước đó t ô nam tên kia cũng là cùng mình nói thiên hoa luận truy kết quả cũng bất quá vì cho hỏa cầu thuật tranh thủ thời gian xúc sinh kia cũng giống như thế nó chỉ là biết mình phải chết mà thôi một khi cho nó cơ hội ra hỏa này tuyệt đối sẽ dùng phương thức tàn nhẫn nhất trả thủ chính mình quả nhiên đến lúc cuối cùng năm giây lúc nguyên bản cầu xin tha thứ mặt người hồ vương biểu lộ trong nháy mắt trở nên dữ tợn nó biết mình sống không nổi nữa trực tiếp một n g ụ m đem khắc l u â n đầu cho căn xuống tới thậm chí làm đến mức này còn chưa đủ nó lại giết mấy cái đồng loại lúc này mới chết tại độc thần phía dưới ken ngài đã đánh giết chuẩn ma thu cấp mặt người hồ vương chúc mừng ngài thu hoạch được hai vê đ ú t điểm kinh nghiệm trước mắt đẳng cấp bảy m ư i mức cấp một năm một trăm linh một trăm linh linh linh linh linh một trăm năm mươi lực lượng một mươi năm trí lực năm mươi vật kháng ba mươi ma kháng hai mươi tinh thần năm mươi nhanh nhẹn một trăm thu hoạch được một viên cổ hoặc chi đồng đạo cụ mới hai vê đốt điểm đây cũng quá thiếu đi a chuẩn tứ dài ma thu cấp cố đô chi vương đều cung cấp ba mươi vê đốt kinh nghiệm con này chuẩn ma thu cấp mới cho hai vê đốt coi như đẳng cấp kém mấy cấp cũng không đến mức cái dạng này a s ở t ứ bất đắc di tiếp nhận sự thật này cầm lấy một viên màu xanh tiểu lục bóng xem đi xem lại cổ hoặc chi đồng hiệu quả duy nhất một lần đạo cụ nhưng đối với thấp hơn tự thân trí lực thuộc tính mục tiêu sử dụng sử dụng sau khi thành công tiếp xuống mười phút đồng hồ đối phương đem không cách nào cự tuyệt đặt câu hỏi đồng thời nói tới toàn bộ đều là nói thật a có chút ý tứ cùng nó gọi cổ hoặc c h i đồng chẳng nghiêm túc nói c h i đồng chương năm mươi ba trang bị đổi mới chương năm mươi ba trang bị đổi mới đạo cụ là tốt đạo cụ chính là mình khả năng không dùng được đem nó thu bảo sở tự dọc theo thần độc tiêu ký lại chạy về chín mươi cấp quái vật thảo nguyên hung sói l ã n h đ ị a cách thật xa hắn liền thấy cái kia năm con đ ầ n sói ở nơi đó lười biếng nằm sắc áp một cái hoa sừng hiệu thi thể ngay tại cách đó không xa nghĩ đến là bọn chúng vừa ăn no nê hiện tại vây lại chuẩn bị nhỏ hít mắt một lát ngủ cái gì mà ngủ ca cũng còn không ngủ đâu các ngươi cũng s ư n g ngủ đứng lên cho ta tâm niệu động thần độc hiệu quả lần nữa phát động tổn thương trị số lại xuất hiện tại cái này nằm con thảo nguyên hung thân sói bên trên cái này đột nhiên xuất hiện hết thể gấp bọn chúng trực tiếp phát ra sói chu nga o cách mấy cây số không ngừng có tiếng sói chu đáp lại chẳng được bao lâu mấy chục con thảo nguyên hung sói cũng đã chạy tới nghĩ đến là nghe được bọn chúng cầu cứu đồng thời số lượng này còn tại không ngừng gia tăng cái này nhưng làm một bên nhìn xem đây hết thể sợ từ cho sướng đến phát rồi, rồi thật tốt để cho ta tìm phái vật thời gian đều b ấ t đi để cho t i ệ n hắn thậm chí tiếp xuống cố ý không chế thần độc phát động khoảng cách nguyên bản năm mươi giây liền sẽ tử vong thảo nguyên hung sói ngạnh sinh sinh bị hắn kéo mười phút đồng hồ còn chưa có chết lúc này chung quanh đã sớm tụ tập trên trăm con thảo nguyên hung sói đồng thời đã có năm phút đồng hồ không có cái mới cá thể chạy đến xem ra cái này một mảnh hẳn là chỉ có nhiều như vậy vất vả các ngươi năm con tiểu lang lang sở t ừ khẳng khái bông ra đối thần độc hạn chế rất nhanh liền cướp đi tính mạng của bọn nó đánh giết năm chỉ thảo nguyên hung sói thu hoạch được một vê đốt điểm kinh nghiệm chúc mừng ngày đẳng cấp đã tăng lên trước mắt đẳng cấp bảy mươi hai cấp bảy nghìn từ đó sợ từ thậm chí cảm nhận được một cỗ không hiểu cảm giác áp bách mà cỗ áp bức này cảm giác cũng không phải không có lựa thì sao có khói mặc dù ta vượt kháng đã vượt qua hai ca nhưng những ngày thảo nguyên hung sói kỹ năng lại có chút khó giải quyết kỹ năng tộc đàn tác phúc hành động lúc trong đội ngũ n u ố i nhiều một c h i đồng tộc cá thể chỉnh thể thuộc tính tăng lên một nơi này thảo nguyên hung sói gần đạm trên trăm bọn chúng thuộc tính tự nhiên cũng tăng lên gấp đôi trong đó rõ ràng nhất liền là vật lý công kích nguyên bản vẹn vẹn chỉ có hai ca bọn chúng căn bản không phá được ta phòng nhưng hôm nay lại dòng g ã có bốn ca coi như một chỉ thảo nguyên hung sói có thể đối ta tạo thành hai ca tổ n thương nơi này có một trăm chỉ cũng liền là hai mươi vê đốt tổ thương vậy ta nếu như hiện thân lời nói ngay cả đợt thứ nhất tiến công cũng k i ê n không xuống thú hồ bọn chúng nhanh nhẹn thuộc tính cũng từ hai ca tiêu thăng đến bốn ca so tốc độ ta cũng chạy không thoát quả nhiên chỉ có thể thành thành thật thật tiêu hao d i ệ u thủ c h ố n g rỗng không đến mười phút đồng hồ tất cả thảo nguyên hung sói đều bị kèm theo độc thần nhắc tới cũng khôi hài cho dù bọn chúng đều t r ú n g chiêu vẫn như trước không có một cái sói chạy trốn loại này đối với tộc quần trung thành làm cho sở từ có chút cảm động một cái nhưng rất nhanh hắn liền bị thu hoạch lần này hấp dẫn quá khứ linh mũi c h i thủ đã thành công đánh cắp cá thể vì thảo nguyên hung sói một điểm t h u tính thể chất ba mươi lực lượng mười trí lực ba vật kháng ba ma kháng hai tinh thần ba nhanh nhẹn hai mươi keng chúc mừng ngài đánh cắp đến hung lang chi nha trùy thủ hung lang chi giáp hung lang chi ngoa hung lang diện cụ hung lang chi nha phẩm chất sát t h u cấp thuộc tính lực lượng ba trăm thể chất một trăm tỷ lệ bạo kích một đeo điều kiện lực lượng thuộc tính đạt tới một nghìn điểm trở lên hung lang chi giáp phẩm chất sát t h u cấp thuộc tính thể chất hai trăm vật kháng một trăm ma kháng một trăm đeo điều kiện song kháng tính đồng đều không t u a kém năm trăm h thể chất không t u a kém một nghìn hung lang chi ngoa phẩm chất sát t h u cấp thuộc tính nhanh nhẹn ba trăm đeo điều kiện nhanh nhẹn thuộc tính không t u a kém một nghìn hung lang diện cụ phẩm chất sát thô cấp thuộc tính trí lực bốn trăm tinh thần một trăm l beo điều kiện, trí lực thuộc tính không thua kém một nghìn, tinh thần thuộc tính không thua kém. năm trăm mỗi cái trang bị beo điều kiện không thể nói đơn giản, đơn giản liền là đơn giản đến phát nổ. thậm chí có thể không chút nào khoa trương mà nói, bất kỳ một cái nào trăm cấp cũng chính là nhất giai người chơi đều có thể đeo bên trên bộ này trang bị, dù sao chỉ là mỗi thăng một cấp tăng lên toàn điểm thuộc tính đều có thể đem mỗi loại thuộc tính t r í ít tăng lên tới chín trăm điểm trở lên. về sau lại dùng tự do điểm thuộc tính tùy tiện bù một chút là đủ rồi. mà tới khác biệt chính là, cái này chọn bộ trang bị đối với nhất giai trở xuống người chơi tới nói, càng cấp càng thấp. đeo độ khó ngược lại liền càng cao ngẫm lại xem bất luận là chủ thăng thể chất cùng song kháng chiến sĩ vẫn là lấy nhanh nhẹn cùng lực lượng làm chủ cung tiễn thủ cùng thích khách cũng hoặc là là trí lực tinh thần cầm đầu mục sư cùng pháp sư những nghề nghiệp này tại đoàn đội bên trong đều có riêng phần mình chức trách tự do của bọn hắn điểm thuộc tính chỉ có khả năng điểm vào chính mình vừa nhất với một đến hai ba cái thuộc tính bên trong bởi vậy muốn đạt tới yêu cầu này gần như không có khả năng sở từ chính mình cũng là bởi vì trước đó tại linh bùi cự thú nơi đó thu được không ít linh hồn chi bùi lúc này mới đem còn lại mấy loại thuộc tính thăng lên tới một chút hy vọng trang bị của ngươi giảng buộc có thể xứng với ngươi đeo điều kiện hệ thống thay đổi trang bị ken chúc mừng ngài phát động trang bị giảng buộc h u n g s ó i bộ đồ một không toàn năng hút máu ta đi đồ tốt ta cái gọi là toàn năng hút máu liền là căn cứ mỗi lần tạo thành tổn thương một bộ phận khôi phục tự thân nhất định điểm sinh mệnh đồng thời vô luận vật lý tổn thương vẫn là ma pháp tổn thương đều có thể phát động sở tử đem đổi lại phong vương bộ đồ cùng n h u ố n máu người trùy thủ đem thả hắn hôm nay cũng coi là chim đoạt đổi đại pháo rất nhanh hệ thống tiếng nhắc nhở lại lần nữa vang lên đánh giết một trăm chỉ thảo nguyên hung sói thu hoạch được điểm kinh nghiệm hai mươi bay ú t ngài đẳng cấp đã tăng lên trước mắt đẳng cấp là tám mươi hai cấp năm nghìn ba trăm hai n h ì n ba trăm không mới tăng lên mười cấp sao quả nhiên giết đẳng cấp càng tiếp cận quái tốc độ tăng lên cũng sẽ càng ngày càng chậm s ở từ không khỏi cảm khái đương nhiên nếu có người nghe được hắn nói lời này chỉ sợ muốn làm trận đạo tâm phá thoái một người đối mặt cả một cái so với chính mình muốn cao hơn mười cấp bảy quái vật đồng thời có thể toàn thân trở ra liền xem như pháp gia dạng này bạo tạc hình tổn thương nghề nghiệp cũng căn bản làm không được a c h ư n ă m mươi b ố chuẩn nhất、dai. chương năm mươi b ố chuẩn nhất giai mà những cái kia cùng sở từ cùng một ngày thức tỉnh r a hỏa chỉ sợ hiện tại còn tại tân thủ thôn lắc lư đâu khoảng cách đạo sư cho nhiệm vụ còn kém không ít trừ phi lại đến bốn mươi vạn kinh nghiệm mới có thể thăng cấp đến chuẩn nhất giai nhưng bây giờ từ bảy mươi lăm cấp đến chín mươi cấp quái vật cơ hồ đều bị ta hắc hắc chẳng lẽ lại để cho ta đi rết càng cấp thấp hơn quái vật đụng kinh nghiệm sao đang nghĩ ngợi đột nhiên sở từ cảm giác mình giống như bỏ sót một ít chi tiết đúng a lang đ ư n g đâu cái này thảo nguyên hung sói lang vương chạy đi đâu ngay cả mặt người hồ dạng này tộc đản đều có vương thảo nguyên hung sói không có khả năng không có đang nghĩ ngợi đột nhiên hắn chú ý tới phương xa trên thảo nguyên giống như có một đôi mắt chính gắt gao nhìn c h ẳ m c h ẳ m nơi này đó là thảo nguyên lang vương mặc dù chỉ là một cái trước mắt nhưng sở t ử vẫn như cũng phản ứng lại diệu thủ c h ố n g g i ố n g keng chúc mừng ngài đánh cắp đến kinh nghiệm bí cảnh chi t r ĩ a vô tận thảo nguyên kinh nghiệm bí cảnh đây không phải ngủ gật vừa vặn đưa tới cái gọi mà cái gọi là kinh nghiệm bí cảnh liền là rơi xuống tất cả ban thượng chỉ có kinh nghiệm bí cảnh bình thường đều là người chơi dùng để soát tác dụng nhưng loại này bí cảnh còn có một cái khuyết điểm Cái trong i a c chốc lát một đạo cột sáng di chuyển rơi vào sợ từ trên thân đem hắn mang đi lần nữa mở mắt lúc hắn phát hiện mình vẫn tại một mảnh trên thảo nguyên nếu như không nhìn kỹ lời nói thậm chí cùng trước đó chỗ thảo nguyên không có gì khác nhau keng đã tiến vào bí cảnh vô tận thảo nguyên này bí cảnh vì thông quan hình thức mỗi loại quái vật số lượng vì một trăm chỉ mỗi lần khiêu chiến sau khi thành công quái vật đẳng cấp mười ngài có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến hoặc từ bỏ khiêu chiến tất cả kinh nghiệm ban thưởng sẽ tại từ bỏ khiêu chiến hoặc sau khi chết tiến hành kết toán trước mắt quái vật chín mươi cấp thảo nguyên hung sói đi lên chính là cái này sao bất quá dạng này cũng tốt c h ỉ ít không cần lãng phí thời gian nga o nơi xa chuyển đến quen thuộc tiếng sói chu sau mười phút chúc mừng ngài khiêu chiến thành công kinh nghiệm ở ban thưởng đã tích lũy hai mươi vén ú t phải chăng tiếp tục khiêu chiến là xin chú ý lượt tiếp theo quái vật sắp đến t r ư ớ mắt quái vật ủy hố đ di hải nơi xa một trăm chỉ cố đô di hải không ngừng tới gần s ở từ suy nghĩ một chút chủ động từ dưới trạng thái ẩn thân lui đi ra hắn muốn xem thử một chút có toàn năng hút máu mình rốt cuộc có hay không năng lực cùng những quái vật này chống lại p h a n k ngân nhận cùng thủy thủ ở giữa va chạm ra kịch liệt hỏa hoa cố đô di hải vết thương trên người hại không ngừng bật đi ra 5 năm 5 năm k tám năm k bạo kích không nghĩ tới vậy mà bạo kích cũng đối ngay cả hỗn độn chi độc dạng này một sát s u ấ t bị động chính mình cũng có thể thường xuyên phát động bạo kích giống như cũng không có gì lớn mà tại cố đô di hải bị thương tổn đồng thời sở tử cũng đang không ngừng mất máu cố đô di hải kỹ năng ngân nhận tuy chỉ là đơn giản hai lần tổn thương t ă n g phúc nhưng không chịu nổi số lượng của bọn họ nhiều n h a chỉ là một cái trước mắt sở tử liền miễn cưỡng ăn trí ít bốn cái kỹ năng lượng máu trực tiếp thiếu đi một bê đút bất quá đồng thời bởi vì một dây ba đao còn có một kích bạo kích nguyên nhân một cái cố đô di hải kém chút bị hắn miểu sát hai bê đút kết xù tổn thương phối hợp thêm một không toàn năng hút máu lại để cho hắn khôi phục hai ca lượng máu nhưng cái này cũng bất quá là tổn thất lượng máu một phần năm huống hồ bởi vì đây là phía trước nhất một cái quái đối phương còn không có hình thành bằng đây cho nên công kích tần suất còn không phải rất cao một khi mình bị triệt để vây quanh tử vong bất quá làm ấy g i â y sự t ì n h mạng thôi đã dạng này vậy các ngươi liền đến truy ta đi sở tử nhanh chân liền chạy cố đô di hại ở phía sau truy chỉ có hai ca tốc độ bọn chúng đương nhiên bởi không kịp sở tử nương tựa theo quanh co qua cùng lôi kéo hấp thụ kinh nghiệm sở tử mỗi lần cũng sẽ ở một kích thành công sau lập tức bước ra dạng này rơi vào trên người hắn kỹ năng rất nhanh liền ít đi rất nhiều thậm chí có đôi khi ngay cả gần nhất cái kia cố đô di hại đều không có đánh chúng hắn dựa vào độc thần giả cùng mình kết xù bộc u phát tổn thương lượng máu của hắn thủy chung ổn định tại một cái khu ở giữa cuối cùng mạnh sinh sinh đưa chúng nó toàn bộ m á i chết k e n chúc mừng đánh giết một trăm chỉ cố đô di hải thu hoạch được ba mươi vê ú t kinh nghiệm ban thưởng đã tổn nhập kinh nghiệm ao hô hô thật không dễ dàng a từ nằm nửa người chơi đến cao ngoạn quả nhiên ăn thao tác cảm khái thì cảm khái nhìn xem mình chiến lợi phẩm sở từ lộ ra nụ cười vui vẻ xin hỏi phải chăng tiếp tục khiêu chiến đương nhiên là kết thúc a ngược lại kinh nghiệm đã đủ lại khiêu chiến đi vậy không có ý nghĩa gì về sau quái vật là cái gì cũng không rõ ràng làm không tốt còn biết lãng phí một cái mạng sắp tiến hành truyền t ố n g xin chú ý lần này ngài tiêu hao một lần bí cảnh sử dụng cơ hội thông quan ghi chép vì hai tầng lần sau khiêu chiến lúc sẽ từ thứ ba tầng bắt đầu còn thừa sử dụng cơ hội hai lần ân chính mình không nghe lầm chứ thứ này lại còn là nhiều lần sử dụng phẩm truyền tống hào quang l ó i lên sở từ xuất hiện tại ngoại giới trên thảo nguyên hắn mắt nhìn hệ thống không gian cái biên kia tượng trưng cho vô tận thảo nguyên bí cảnh chi chĩa đã mất đi một phần ba đồ án đại biểu cho nó còn có cuối cùng hai lần cơ hội dĩ nhiên là thật keng ban thưởng bắt đầu cấp cho ngài thu được năm mươi vê đ t điểm kinh nghiệm trước mắt đẳng cấp chín mươi chín cấp hai ba nghìn chín trăm n h hai ba nghìn chín trăm n h ngài đã đến thăng gia i tiêu chuẩn xin mau sớm tiến về đạo tặc hiệp hội nhận lấy thăng gia i nhiệm vụ kiểm chắc đến ngài có được nghề nghiệp tiến hóa loại đạo cụ lần này thăng gia i nhiệm vụ nhưng cùng nghề nghiệp tiến hóa nhiệm vụ khóa lại rốt cục chuẩn nhất giai sở t ứ mở ra chính mình hệ thống bảng danh tính có độc ca đẳng cấp không giai chín mươi chín cấp điểm kinh nghiệm hai ba n h ì n chín trăm n h hai ba n h ì n chín trăm n h lực lượng bốn m ư ơ n g h ì ba n h ì n ba mươi thể chất ba bốn n h ì n bốn trăm bốn mươi ba nghìn hai mươi chín n h ì n một m ộ t không ma kháng một trăm ộ t ba chín r m ộ t m ộ t không trí lực hai mươi tám ba bốn mươi không tinh thần một trăm ộ t bảy n h một m ộ t mươi không nhanh nhẹn hai ba trăm năm mươi b nghìn tỷ lệ bạo kích một bạo kích tổn thương một năm không toàn năng hút máu một không mạnh vận sao tự do điểm thuộc tính ba t r ba sáu không trang bị linh bụi chi thủ thánh hải cấp hung sói bộ đồ sắt thuốc cấp kỹ năng diệu thủ chống giống hai cấp tận thân hai cấp phi ảnh lưu x a o một cấp hỗn độn c h i độc một cấp thực ảnh tương giao không thể thăng cấp biến mất không thể thăng cấp Trương、55. tập kích thương đội chương năm mươi lăm tập kích thương đội kỹ năng điểm số một đợt ký thánh nữ chúc phúc mỗi giây khôi phục một sinh mệnh hạn mức cao nhất ngoại trừ toàn thuộc tính tăng lên cùng linh b ụ i chi thủ đánh cắp điểm thuộc tính còn có hơn ba ngàn tự do điểm thuộc tính không dùng liền cái này thuộc tính giá trị tại nhất giai coi như không cần độc thần giả ta cũng cơ hồ là vô địch hệ thống phân phối điểm thuộc tính ken đã thêm điểm giao diện thuộc tính đã đổi mới thể chất ba bốn g 2 0 9 n 1 h ì n c h í 1 trăm a k h á n g 1 -18 -18 1 nhẹ, 3 9 1 1 m 1 8 1 m 1 ơ i n h a n h n h ẹ n hai nghìn ba trăm linh n t i ế p cận ba ca vật kháng cùng hai ca ma kháng thử hỏi nhất giai bên trong có bao nhiêu người có thể phá ta phòng liền ngay cả để phòng ngự làm chủ d à y khải châu vật kháng cũng b ấ t quá hai ca ma kháng càng là chỉ có một ca nên đi giải quyết cái kia lang vương để cho ta nhìn xem là cái phương hướng này không đến một phút đồng hồ sở từ ngay tại trên thảo nguyên thấy được cái kia thể tích khá lớn cự lang nó đứng dậy chừng tiếp cận ba mét a o thật dài màu xám cái đôi c u i tại sau lưng toàn bộ sói thoạt nhìn hết sức yêu đất thoạt nhìn thần độc hiệu quả còn tại bất quá vì cái gì ra hỏa này cho đến bây giờ còn không chết mặc dù ta tiến vào vô tận thảo nguyên không có hoa bao lâu thời gian nhưng hai mươi phút vẫn phải có à. con này lang vương chẳng lẽ lại có cái gì khôi phục sinh mệnh đáng giá biện pháp chẳng được bao lâu sở từ phát hiện một cái sói con không biết từ nơi nào trôi ra nó ghé vào lang vương bên cạnh dùng đầu đ ỉ n h đ ỉ n h đây là giang giắc lang vương không chút do dự cắn nát con này con non đầu lâu trong chốc lát máu tươi chảy n a n g mạch hồng sắc đậm đặc chất lỏng văng từ phía cùng nay đồng thời nguyên bản còn rất yếu đ ớt lang vương đột nhiên trở nên tinh thần cái này nhìn rõ thảo nguyên hung lang vương lv chín mươi đã ma hóa phẩm giai chuẩn ma t h ú cấp điểm sinh mệnh hai mươi v đ ú t vật lý công kích hai v đ ú t ma pháp công kích một v đ ú t phòng ngự vật lý năm k phòng ngự ma pháp năm k tốc độ ba v đ ú t phản ẩn đẳng cấp ba cấp kỹ năng một ma hóa thuốc vệ thôn vệ săn g i ế t sinh mạng thể khôi phục tự thân điểm sinh mệnh kỹ năng hai ma ảnh t r ả o đem ma khí kèm theo bên trên lợi trạo mỗi lần công kích đều đem mang theo ba lần hỗn hợp tổn thương đồng thời kèm theo ma khí năm không trọng thương hiệu quả ma hóa Phái vật ngao à y t tiếng h â n sói chu vang vọng chứ không ma hóa thảo nguyên hùng lang vương hướng về phương xa chạy trốn vì mạng sống nó nhất định phải giết chết thôn vệ càng nhiều con mồi sợ từ tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này nhưng hắn lại cũng không lo lắng một cái sói con lại có thể cung cấp bao nhiêu điểm sinh mệnh tử vong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi mấu chốt là g i a hỏa này đến cùng vì sao lại ma hóa l i ê n thuộc tính này người chơi khác gặp được rất có thể liền lật là xe lang vương tốc độ rất nhanh như một làn khói công phu cũng đã biến mất không thấy gì nữa cái kia nhanh nhẹn thuộc tính trọn b ẹ n là sợ từ dòng giã gấp mười lần chính là cho hắn một đôi cánh sợ là cũng đ ổ i không kịp có thần độc tại còn sợ mất dấu không thành dọc theo chỉ dẫn phương hướng sợ từ mỗi chờ một lúc liền có thể trông thấy một bộ g á i vận thi thể trong không khí đều tung bay một k i a mùi máu tươi những thi thể này đều có một cái cộng đồng đặc điểm cái kia chính là huyết lục đều bị thôn vệ hầu như không còn bầu trời dần dần âm t r ầ m xuống lúc này sở từ đột nhiên chú ý tới đối phương giống như tại một vị trí nào đó ngừng lại đợi đến hắn đổi u tới lúc lúc này mới phát hiện có một chi mấy chục người thương đội đang bị lang vương công kích chung quanh khắp nơi đều là thi thể nghĩ đến là bọn hắn bị trở thành con mồi nga ô không phải đã tiếp cận thử quang thành sao vì cái gì còn có thể đụng phải loại quái vật này trong thương đội một tên nhị giai thích khách cường giả đang tại liều chết muốn ngăn trở ma lang nhưng một giây sau liền bị cái kêu bám bảo ma khí lợi chảo cho đập bay ra ngoài tám mươi đút gần năm dòng d i ã tám mươi n g h n kết xù tổn thương từ đỉnh đầu hắn bay ra m á u của hắn đầu lập tức giảm b ấ t gần tới một nửa ngay tại lang vương muốn bổ đao lúc một đạo hào quang màu xanh lục đột nhiên xuất hiện tại tên kia thụ thương cường giả trên thân ngay sau đó một đạo xét đánh lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế từ trên trời gián g xuống bổ vào ma lang trên thân thánh r ũ t h u ậ t xét đánh thuật sáu vê đốt ba vê đốt bốn năm vê đốt mặc dù có xét đánh thuật tê liệt hiệu quả tại con này ma lang vẫn như cũ đỉnh lấy 6 0 u m ư n g h n tổn thương phát động xuống một lần công kích nhưng lần này nó vẹn vẹn chỉ đánh ra trước kia một nửa tổn thương đồng thời đối phương còn tăng lên 3 0 m ư ơ n g h n điểm sinh mệnh thánh dũ thuật mục sư cấp thấp nghề nghiệp kỹ năng bên trong tính thực dụng bài danh năm vị trí đầu kỹ năng có thể tại khôi phục nhanh chóng điểm sinh mệnh đồng thời trong thời gian ngắn thu hoạch được năm không giảm tổn thương có cao thủ tới sở từ quay đầu nhìn về phía nơi xa chỉ thấy một tên người mặc màu bạch kim pháp bảo pháp sư đang tại thi pháp tại phía sau hán một tên mặc xanh màu vàng phục sức mục sư đồng dạng đang tại mặc niệm chủ n ữ Lang vương đồng dạng chú ý tới một màn này, nó phảng phất ý thức được bọn giá hỏa này không dễ chọc chính là muốn chạy trốn, vừa đi qua đầu một bóng người đột nhiên xuất hiện. muốn chạy. thừa dịp chúng ta không tại cũng dám tập kích thương đội. c h à o phúng. một tên rõ ràng mặc chiến sĩ trang bị cường giả trên thân bỗng nhiên hồng quang t r ợ t hiện, đôi mắt của Lang vương lập tức biến thành huyết sắc tiếp lấy điên cùng hướng hắn đánh tới. ngay tại hắn r ơ i lên tấm chắn đồng thời, một đạo lục quang cũng rơi vào trên người hắn. cảm ơn kẻ hèn, thân thể cường hóa. một giây sau, Lang vương công kích đã tới. một virus một virus chiến sĩ lượng máu đầu v tiếp lấy bông nhiên thăng lên trở về thân thể cường hóa lại là một cái không sai nghề nghiệp chiến sĩ kỹ năng mười phút nội thể chất song kháng ba thuộc tính đạt được gấp b ộ i tăng lên bất quá cái này chiến sĩ cơ sở song kháng cũng tuyệt đối không thấp hẳn là bảy vê đốt trái phải lúc này tên thích khách tia cường giả lúc này mới lấy lại tinh thần ta dựa vào đội trưởng các người rốt cục trở về x u ấ t sinh tia kèm chút không có đem ta một bàn tay chụp chết chiến sĩ vừa cùng lang vương chiến đấu một bên bạo nói t ụ đừng nói nữa mau tới đây rút một tay xúc sinh tia tốc độ quá nhanh không ai kiềm chế ta cũng không chống được bao lâu à à à. đến rồi đến rồi thích khách nghe xong đội vàng móc ra truy thủ cả người hoàn toàn biến mất bất quá hắn thân ảnh nhưng như cũ có thể bị s ở t ử khóa chặt ẩn thân thoạt nhìn hắn ẩn thân đẳng cấp cũng không cao hơn năm cấp c ũ nối g đ giai đoạn trước muốn thăng cấp ẩn thân đẳng cấp cần tiêu tốn rất nhiều điểm kỹ năng nơi đó có nhiều như vậy giống ta dạng này biến thái chương năm mươi sáu đánh giết ma lang chương năm mươi sáu đánh giết ma lang thích khách vừa ẩn thân không nhiều lúc một đạo lăng lệ công kích liền xuất hiện ở ma lang chốt cổ bốn đút. bạo kích tạo thành tổn thương đồng thời tên thích khách kia cũng từ ẩn thân bên trong lui đi ra ngay sau đó từng đạo ma phát công kích cùng hệ chữa trị thủ đoạn từ đằng xa không ngừng thi triển thân thể của lang vương đã sớm bị điện giật cháy đen huyết dịch không ngừng từ trên thân nhỏ xuống đưa nó nguyên bản bộ lông màu xám nhuộm thành màu đỏ thấm đội trưởng g i a hỏa này sắp không được chúng ta tranh thủ thời gian giải quyết nó thích khách thanh â m bên trong mang theo một chút hưng phấn đứng tại chiến sĩ sau lưng không được g i a hỏa này không biết là từ đâu tới quái vật nhất định phải phá lệ cẩn thận không thể chủ quan cái này tốt à đội trưởng ngươi cũng quá cẩn thận giá hỏa này đều nhanh chết còn có thể n a ô thích khách lời nói còn chưa nói xong la n v ư ơ n g đ n g nhiên phát ra một tiếng trụ lên chỉ thấy ma khí như dâng trào từ trên người nó bắn ra cái này cái này cái này ta lời còn chưa nói hết đâu vẻ mặt của tất cả mọi người trở nên cực kỳ nghiêm túc sợ từ ở phía xa đồng dạng nhìn xem một màn này nhìn rõ ma lang lờ vờ một không không phẩm g a i ma t h ú cấp điểm sinh mệnh bốn mươi v đ ú t vật lý công kích bốn v đ ú t ma pháp công kích hai v đ ú t phòng ngự vật lý một v đ ú t phòng ngự ma pháp một v đ ú t tốc độ sáu b đút phản ẩn đẳng cấp bốn cấp mới tăng kỹ năng ba ma ảnh phân thân nhưng phóng thích một đạo tương đương với tự thân một nửa thuộc tính phân thân tham dự chiến đấu đồng thời hoàn mỹ phục chế tự thân hết thảy tình huống giống như không tốt l ắ ma s ở từ trong mày hắn cũng không lo lắng cho mình an toàn chỉ là đầu này thương đội có thể muốn t r ô n vùi ở chỗ này vượt qua một đầu cuối cùng c h ứ n g n g ạ i gia hỏa này đẳng cấp mặc dù không có tăng lên bao nhiêu nhưng thuộc tính lại toàn bộ gấp bội thoạt nhìn liền ngay cả giống l o à i đều cải biến cũng không biết bọn hắn có thể hay không đỡ được ma lan gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hai người liền là bọn hắn vừa mới suýt chút nữa thì mình bệnh nhưng nó cũng không đ ó c tiếp lấy lại đem ánh mắt đặt ở nơi xa không tốt ta trào phúng theo hắn triệt để ma hóa đã mất hiệu lực các ngươi chạy mau nga ô vừa dứt lời một đạo ma ảnh liền hướng phía chiến sĩ p h ó n g đi nhìn kỹ đó là từ ma khí ngưng tụ mà thành một đạo ma lang phân t h â n thực lực hoàn toàn so ra mà vừa chưa triệt để ma hóa trước nó chiến sĩ khó khăn ngăn cản hắn biết đối phương là muốn ngăn chặn chính mình từ đó đem bọn hắn dần dần đánh tan nhưng cho dù biết lại như thế nào tốc độ của đối phương bản thân cũng nhanh dọn người mà lúc trước hắn ngăn cản liền đã rất cố hết sức một bên khác pháp sư cùng mục sư gặp ma lang hướng các nàng bên này lao đến cũng không chạy trốn mục man hình trướng thiểm điện lồng giam xanh lá bình trướng đem bọn hắn bao phủ lại đồng thời một đạo từ thiểm điện tạo thành khu vực đem các nàng lây quanh lúc này ma lang tại bước vào trong nháy mắt liền bị thương tổn hành động cũng biến thành trầm trạc nó g ơ lên móng đuốt hướng bình trướng trùng điệp vô xuống lập tức bình trướng như mạng nhạy bắt đầu xuất hiện v ế t rách vì tả chúng ta sẽ không bị nó ăn hết ta vị tia bị đồng đội gọi tiểu khả mục sư đang lúc nói chuyện mang theo một tia hoảng sợ nàng ra sức g ơ lên trong tay mục sư trượng muốn nhiều chống đỡ một chút thời gian tiểu khả một hồi ta nói chạy ngươi cũng không cần quản ta chạy tới đội trưởng bên kia nói không chừng sẽ có một chút hy vọng sống nhớ kỹ không nên quay đầu lại thế nhưng là phỉ tả đừng thế nhưng là tiếp tục như vậy nữa chúng ta một cái đều không sống nổi f r a n h gian giắt theo ma lang lại đánh xuống một đòn bình t r ư ớ n g bỗng nhiên vỡ vụn cháy mau xét đánh thuật f r a n h năm bê đ ú c trướng mắt lôi quang từ trên trời giáng xuống tê liệt ma lang đồng thời cũng tạo thành đại lượng tổn thương nhưng dù cho như thế cũng vô pháp cho hai người tranh thủ quá nhiều thời gian rất nhanh ma lang liền thích h ư n g dòng điện vọc ra lấy nó gần đảm sáu vê đốt nhanh nhẹn thuộc tính dễ như chở bàn tay liền đuổi theo chính đang chạy trốn hai người tiểu khả phì lạc nhanh nhanh hơn chút nữa xúc sinh kia đuổi theo tới ba trăm m hai trăm m một trăm m trong t chớp mắt vớt sói cũng đã xuất hiện tại phía sau hai người cho dù n g ư ờ i thấy chắp sau lưng trận kia trận m ù i hôi thối hai người cũng vẫn không có dừng bước lại bởi vì bọn họ còn có cuối cùng một đạo chuẩn bị ở sau khải văn mau ra tay minh b ạ c h từ xa đường chân trời chỗ p h ả n phất có người tại đáp lại trong chốc l á t một chi mang theo cường đại uy thế mũi tên phá vỡ trường không mà đến ma lang ngẩng đầu nhìn lại nó từ đó cảm nhận được một c h ấ u nguy cơ chí mạng bởi vậy bản năng muốn tránh thoát đi nhưng đạo này công kích liền như là khóa chặt nó bình thường bất kể như thế nào đều mơ tưởng bước bỏ đây hết thể đều phát sinh ở trong điện quang h ỏ a thạch công kích tới cực nhanh từ xuất hiện đến rơi vào ma l a n g trên thân không đến hai giây vê anh ba mươi vê đút tính liệt tiếng nổ mạnh trực tiếp đánh ra một tòa hô to ra hòa này an khải văn một đạo đầy tích xúc năng lượng mũi tên lại còn không chết nhìn xem ma làng phân thân vẫn tồn tại như cũ người đội trưởng kia con mắt hơi có chút run rẩy phản phất chính những chứng hắn bạo tạc dâng lên trong xương khói một đạo hắc ảnh đột nhiên sung ra chính là cái kia ma lang nó nửa thân thể đã bị nổ máu thịt bé bét ẩn ẩn còn có xương cốt lộ ra nhưng cũng chính là dạng này càng thêm kích phát nó hung tính chỉ thấy nó mở ra miệng to như chậu máu liền phải đổi tới pháp sư cùng mục sư hai người phi ảnh lưu xa trong chốc nhóm này sở từ xuất thủ đây là những người khác bị bất thình lình một màn cho sửng sốt một chút nga ô ma lang tầm mắt bị đột nhiên đâm mụ nó tức giận chu lên vuốt sói không ngừng tại cắt bay bên trong bung đậy đương nhiên đồng dạng đang phi xa bên trong hai người cũng thu được đâm mủ bất quá lúc này sợ từ thanh âm lại xuất hiện tại các nàng bên hai không cần do dự muốn mạng sống liền tiếp tục chạy về phía trước cảm ơn hai người cũng không b a y đầu lại căn cứ sợ từ thanh âm chạy về phía trước chờ các nàng tầm mắt khôi phục lúc phát hiện mình đã nhanh muốn cùng đội trưởng hội hợp đội trưởng nhanh trốn đến đằng sau ta mặt khác tiểu khả nhanh lên bên trên trạng thái ta thanh máu lập tức liền sắp thấy đáy mà theo đâm mù hiệu quả biến mất ma lang cũng phát hiện cách đó không xa sở tử chỉ thấy hắn không tránh cũng không tránh cứ như vậy nhìn xem nó mà ma lang nhưng căn bản không đi nghĩ những này bạo ngược sát ý cùng đau đớn trên thân thể để nó hiện tại chỉ muốn giết người siêu mẹ mẹn thời gian một cái nháy mắt nó liền bọ tới sở tử trước người mở ra miệng to như chậu máu liền hướng phía đầu của hắn tắt tới thời gian đến ma lang con mắt đột nhiên t r ừ n g lớn tại tử vong một giây sau cùng nó bất khả tư nghị nhìn trước mắt nhân loại yếu lối hán giống như đang cười đội trưởng giá hỏa này phân thân làm sao đột nhiên biến mất Chương s â m mạc đội trưởng lời mời chương năm mươi bảy xâm mạc đội trưởng lời mời thích khách vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem trước mặt tiêu tán ma ảnh những người còn lại vô ý thức nhìn về phía sở từ bên kia ngay tại lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở tại tất cả mọi người vang lên bên hai k e n ma lang đã bị đánh giết ngài độ cống hiến vì t ă n g k e n ma lang đã bị đánh giết ngài độ cống hiến vì sáu mà tại sở từ trong hai đạo này thanh âm nhắc nhở lại cùng bọn h ắ n có một chút khác biệt k e n ngài đã đánh giết ma t h ú cấp quái vật ma lang ngài độ cống hiến vì năm thu hoạch được giải thưởng lớn nhất lệ chúc mừng ngài thu hoạch được ma hòa châu đừng nhìn sở từ tại s a u cùng một trận chiến này bên trong cơ hồ không chút độc thủ nhưng cũng đ ừ n g q u ê n hãn độc thần một mực tại phát huy tác dụng chỉ là trước đó tạo thành tổn thương tổng cộng chỉ sợ đã vượt qua hơn triệu bởi vậy hắn độ cống hiến mới có thể như thế cao đa tạ minh đệ xuất thủ không phải chúng ta nhất định sẽ chết tại cái này mà l à g trong m i ệ n g tự giới thiệu mình một chút ta tên sâm mạc là bình minh tiểu đội đội trưởng sâm mạc rất nhiệt tình tiến lên đón cũng làm tự giới thiệu những người khác cũng theo sau tò mò nhìn sở từ xin lỗi sâm đội trưởng gia hỏa này vốn là con mồi của ta để nó phá hủy các ngươi thương đội ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi nguyên bản sở từ liếc à l ờ n qua bôi ra đối phía mấy chục cỗ thi thể nằm trên đồng cỏ cái tia cỗ mùi máu tươi vẫn như cũ còn tại tựa hồ là chú ý tới ánh mắt của hắn sâm mạc mở miệng giải thích những người này chỉ là một chút thương hộ i từ nam bộ chư quốc mua sắm nô lệ mà thôi không đáng tiền bình thường cũng chỉ biết dùng đến vận chuyển hàng hóa huynh đệ không cần để ở trong lòng ta đó là quan tâm vấn đề tiền sao cái này dù sao cũng là hơn mười đầu nhân mạng a sở tử nội t â m đậu đen rau múng đường bất quá nhìn đối phương dáng vẹn tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen chính mình cũng không tốt nói thêm cái gì đã mấy vị không có việc gì vậy chúng ta ngay ở chỗ này tách ra a cáo tử nói xong sở tử quay người chuẩn bị rời đi huynh đệ chấm đã sở tử vừa bước ra chân rừng một chút ân còn có chuyện gì sao sâm mạc mở miệng nói không biết huynh đệ phải chăng muốn đi trước thử con thành chúng ta vừa vặn cũng muốn hộ tống thương đội nếu không dứt khoát cùng một chỗ sở tử do dự một chút nhưng rất nhanh lại lắc đầu không cần ta còn có việc phải xử lý chúng ta xin từ bế ta nói xong không đợi sâm mạc lại mở miệng sở tử cả người liền biến mất tại đám người trong tầm mắt ẩn thân hắn chẳng lẽ giống như ta là thích khách công hội người vừa nói xong tên này thích khách đột nhiên chú ý tới bên cạnh có người chính không nói nhìn xem hắn chính là vị kia nữ tính pháp sư vị lạc ngươi làm gì cái này muốn nhìn lấy ta chỉ thấy phỉ lạc bưng bít lấy cái chán giận dữ nói ngươi có thể hay không có chút kiến thức à? tên kia trước đó sử dụng rõ ràng là đạo tặc nghề nghiệp cấp thấp kỹ năng phi ảnh lưu xa đừng vừa nhìn thấy ẩn thân động một chút lại hướng các ngươi thích khách trên thân nghị kỹ không tốt những người khác bất động thanh sắc nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý đạo tặc giá hỏa này là đạo tặc loại kia nghề nghiệp vậy mà thật còn có người tuyển a thích khách nam có chút kinh ngạc đường ha ha làm sao lại không ứng cử viên chân chính cường đại người nhưng cũng sẽ không quan tâm nghề nghiệp khác biệt lại nói nếu như đạo tặc nghề nghiệp thật yếu lời nói như thế nào lại tại tứ đại công hội xa lánh sống sót nhiều năm như vậy còn vẫn như cũ sướng s ư ớ n g nói cho cùng bất quá là thế nhân thiên phú chống đỡ không nổi cái lựa chọn này mà thôi vì lạc ánh mắt xuyên qua thảo nguyên không biết đang nhìn tới đâu mà dạng người như hắn không phải mù quáng tự đại liền là đối chính mình có tuyệt đối tự tin so sánh dưới ta càng có khuynh hướng cái sau nghĩ đến đội trưởng cũng hẳn là nghĩ như vậy à nghe xong s â m mạc nhẹ gật đầu không sai ta nguyên bản ý nghĩ là thông qua loại phương pháp này tại trên đường trở về tận khả năng làm sâu sắc hắn đối với chúng bình bình tiểu đội hảo cảm tiến tới thử một chút có thể hay không đem hắn hút vào đội ngũ của chúng ta dạng này người ta cũng tin tưởng hắn có chỗ hơn người chỉ là đáng tiếc đối phương tựa hồ cũng không nguyện ý cho chúng ta cơ hội này sưng mạc thở dài biểu lộ cảm thấy thất vọng ai thu thập một chút chuẩn bị tiếp tục lên đường đi lần này hộ tống nhiệm vụ còn không có triệt để kết thúc có lần này giao hân chúng ta muốn càng thêm cẩn thận ngạn b ạ n không thể khinh t h ư ờ n g nữa là ma hóa châu đạo cụ hiệu quả sử dụng sau sẽ có sát xuất ma hóa đồng thời công kích bổ sung năm không trọng thương hiệu quả sách thứ này mặc dù là đồ tốt nhưng hoàn toàn là xem bậc phì a cái này nếu là thật ma hóa không phải hết à trên thảo nguyên sở tử cầm lấy cái viên k i a ma hóa châu xem đi xem lại trọng thương hiệu quả đối với hắn mà nói xác thực rất t h ơ m dù sao về sau địch nhân rất có thể cũng sẽ có được giống ma sói dạng này thôn vệ hoặc là hút máu năng lực cho dù hắn kèm theo bên trên độc thần đối phương cũng có thể dựa vào hút máu về đi lên dạng này hiệu s u ấ t liền sẽ giảm mất đi nhiều suy nghĩ thật lâu sở tử vẫn là quyết định trước đem nó thu lại chờ trở, trở lại thự quan g thành có thể hướng đạo sư thỉnh giáo một phiên nói không chừng có biện pháp lẩn tránh loại này phong hiểm mắt nhìn địa đồ nơi này khoảng cách t h ư quang thành còn có đại khái hai trăm km ai đi đường à lúc nào ta nếu là biết bay lên tốt còn có thể tiết kiệm không ít thời gian các loại ta hôm nay thời gian là không phải có chút vượt qua tính toán về trước đi lại nói lựa chọn đ ă n g suất thần bực sở từ tầm mắt trong nháy mắt về tới biệt thự trong phòng may mắn là loại kia đau đầu cảm giác cũng không có lại tìm tới hắn chẳng lẽ là bởi vì ta thực lực tăng lên cho nên tại thần bực đợi thời gian cũng thay đổi lớn lúc này trí năng thanh â n của quản gia xuất hiện lần nữa hoan nên trở về chủ nhân xin hỏi ngài kế tiếp là muốn lựa chọn dùng cơm vẫn là nghỉ ngơi đâu nghỉ ngơi trước đi chờ ta tỉnh lại chuẩn bị cơm tối hảo đích bên trong căn phòng tia sáng lập tức tối xuống to lớn cửa sổ s ắ t đất bị tự động che chắn quả nhiên rất thuận tiện a các loại sở từ lần nữa mở mắt ra lúc thời gian đã đi tới ban đêm chương năm mươi tám ta t h ầ n thánh giáo đình thánh tử chương năm mươi tám ta t h ầ n thánh giáo đình thánh tử chung quanh ánh đèn tự động mở ra xuyên thấu qua cửa sổ s ắ t đất tại cầu lớn đối diện phốn hoa cảnh đường phố phá lệ làm người khác chú ý chủ nhân cơm tối đã chuẩn bị xong ăn uống no đủ sở tư lại đứng tại trên ban công thưởng thức một hồi phong cảnh lúc này mới lần nữa tiến nhập tần vực năm cái giờ đồng hồ sau hắn rốt c u ộ c cách đại lao v i ê n thấy được thử quang thành giáo đường hắn giờ phút này sớm đã mệt muốn chết không được nhất định phải nhanh tìm đi đường kỹ năng chuyến này xuống tới kém chút đem mệnh đều mệt mỏi không có rất nhanh dựa theo trong trí nhớ đường hắn lần nữa đi vào đạo tặc cửa t ử quán chỉ là vừa kẹo vào đến t r u n g quanh lít nha lít nhít đám người đem rượu quán c h ắ n chật như nêm cối đây là chuyện gì xảy ra bình thường nơi này rõ rệt thanh nhàn đó a sở tư t r o n mối vẫn không có cách giải đột nhiên một đạo tiếng giống giận dữ từ cửa thử quán truyền đến đáng chết đạo tặc các người giết người còn không dám thừa nhận sao thu này chúng ta chiến sĩ công hội nhất định sẽ báo không sai cả ngày đợi dưới đất giấu đầu lộ đôi đồ vật chúng ta nhất định sẽ đem các ngươi b ắ t tới nghe ngữ khí là chiến sĩ công hội người bọn hắn tới đây làm gì ngay tại sở từ đ a n g t ạ i suy nghĩ làm sao tiến vào lúc môn đột nhiên mở ra ân đó là trước đó mang ta tiến vào đạo tặc chi đâu người pha rượu chỉ thấy hắn mặc hắc kim sắc lễ phục cử chỉ ưu nhã mắt nhìn mọi người tại đây rất nhanh hắn liền phát hiện đám người sau sở t ử phiền phức các vị có thể hay không cho nhà ta hậu bối để cái đường đâu các ngươi dạng này thế nhưng là đem hắn đường về nhà đều chặt lại đâu đám người nghe xong nao h n h a o ánh mắt khó chịu nhìn xem hắn tiếp lấy quay người lại đem ánh mắt đặt ở sở t ử trên thân a g i a hỏa này là các ngươi đạo tặc công h ộ i người vậy thì thật là tốt chúng ta giữ lại hắn chờ các ngươi lúc nào cho chúng ta một cái thuyết pháp chúng ta lúc nào liền thả hắn nói xong mấy con bàn tay lớn cùng một chỗ hướng phía sở từ chỗ tới tốc độ của bọn hắn cực nhanh thậm chí cùng ma lang so ra cũng không kém bao nhiêu cái này ít nhất là tứ giai trở lên cường giả ta đây là tạo cái gì người ta vừa đến đã đụng phải loại sự tình này còn không chờ hắn kịp phản ứng lúc người pha r ư ợ u thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn dang d ắ c như có đồ vật gì bị chặt xuống dưới thanh â m Á á á, tay của ta nghe được tiếng kêu thảm thiết sở từ lúc này mới kịp phản ứng trước mắt tên này c h í ít cũng là tứ giai chiến sĩ toàn bộ cánh tay phải sớm đã rơi xuống đất miệng vết thương đang không ngừng phun máu nhưng những này văng khắp nơi h ế t dịch tại phóng tới sở từ bọn hắn lúc cũng không biết bị đồ vật gì chặt lại một dạng không có tung tóe bọn hắn một hơn lúc này sở từ đột nhiên chú ý tới b ị kia người pha rượu chính cười quay đầu nhìn xem mình thoạt nhìn ngươi mạo hiểm rất thuận lợi a đi theo ta có người đang chờ ngươi người pha rượu vòng qua tên kia tứ gia i chiến sĩ tại phía trước mở đường người t r u n g quanh vội vàng hướng hai bên tàn ra bọn hắn ngoài miệng mặc dù vẫn như cũ nói không ngừng nhưng sớm đã đã không có loại kia hùng hổ dọa người thái độ nghĩ đến là bị chiêu này d a sợ đây chính là thực lực mang tới địa vị t h à n h đợi hai người tiến vào t ử quán môn u tự động đóng người pha rượu đi đến bàn rượu trước tiếp tục dùng trắng tinh khăn tay lau sạch lấy chén rượu trong miệm nói xong người đã biết đi ta liền không dẫn đường đi thôi có người ở nơi đó c h ờ ngươi ngươi đến tột u cùng là sở tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn như ngươi thấy ta là một tên người pha rượu gặp hắn không nguyện ý nhiều lời sở tử cũng biết mình không thể hỏi lại đi xuống có chút túi đầu biểu thị ra một phiên tạp tạng liền từ bàn rượu cửa sau hướng phía dưới mặt đất đạo tạp chi đô đi đến ân không sai bột thu một cái có lễ phép đồ đệ đạo tạp chi đô trung tâm quảng tràng bên trên sở tử một đường chạy chậm lại về tới nơi này đây là đến cùng xảy ra chuyện gì c h u quanh khắp nơi đều là phá hư sinh ra cái hố nguyên bản sạch sẽ gọn gàng quảng trường hiện tại tựa như là một mảnh bị phá o hỏa lê qua đất hoang một dạng trở về lúc này thanh âm quen thuộc từ phía sau chuyển đến sở tư nhìn lại chính là mặc h ắ c kim sắc lễ phục tiểu lao đồ bốt đạo sư nơi này làm sao biến thành dạng này bột không nói gì thở dài ai đi theo ta hai người một chiếc một sau đi vào một tòa so sánh cao kiến trúc nơi này tựa như là một tòa gắt c h u n g mở tối tia sáng xuyên tấu qua bảy truy tiến vào nơi này hai người đi đến bậc thang không đầy một lát liền đi tới tầng cao nhất nơi này có một chương bàn g i i mấy chương đơn sơ cái ghế đặt ở hai bên đừng k h á c h k h í tùy tiện ngồi đi sở tư t ù y ý chọn một vị trí ngồi xuống b ộ t đứng tại cái kia sớm đã dừng lại cũ kỹ bày truy trước không biết suy nghĩ cái gì đạo sư đến cùng xảy ra chuyện gì đạo tặc cửa t i ể u quán tại sao có thể có nhiều như vậy chiến sĩ ngăn cửa a không có gì chỉ là lỗ khắc tên kia bị g i ế t mà thôi lỗ khắc gặp sở từ không có trả lời một lúc này mới nhớ tới đúng ngươi cũng không biết ra hỏa này kỳ thật hắn liền là chiến sĩ công hội đạo sư cùng ta tại đạo tặc công hội địa vị không sai bị lắm cái gì khó trách những tên kia sẽ ngăn cửa bất luận là đối thiên mệnh người vẫn là bản thổ cư dân tới nói đạo sư tại công hội bên trong tầm quan trọng đều không cần nói cũng biết thế nhưng là vì cái gì những tên kia sẽ tìm đến đạo tặc công hội chẳng lẽ lại là đạo tặc công hội người giết hắn lúc này bột cũng bay người chú ý tới sở từ biểu lộ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói người đ o á n k h ô n g lầm giết hắn chính là chúng ta đạo tặc công hội người cũng là đạo tặc công hội phó hội trưởng phân cách khả năng ngươi không biết thần thánh giáo đình lần này sở dĩ bị nhốt phế tích cố đ â cũng là bởi vì bút tích của hắn đây cũng là ta tại bọn hắn xảy ra chuyện sau mới tra được chỉ là bởi vì sợ động hắn đả thảo kinh sản này mới khiến hắn sống lâu chút thời gian nhưng khi hai ngày trước ta từ phế tích cố đô sau khi trở về lại phát hiện giá hỏa này sớm đã không thấy về sau chiến sĩ công hội đạo sư lỗ khắc đột nhiên tử vong đi qua điều tra mới phát hiện là phân cách gây nên lúc này mới có một màn này các loại này lượng tin tức có chút đ ạ i a để cho ta chậm rãi ý của ngươi là nói đạo tặc công hội phó hội trưởng cùng s a đoạn giáo chúng cấu kết kém chút làm hại thần thánh giáo đình chủ lực và hàn diệt về sau lại giết chiến sĩ công hội nhân vật trọng yếu ta đi làm sao cảm giác nơi này rất nguy hiểm dán vẻ hiện tại rời khỏi còn kịp sao ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì mặc dù phân cách tin tức quả thật làm cho thần thánh giáo đình t ố n thất nặng nề nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn cùng s a đọa giáo chúng liền nhất định có cấu kết có đôi khi cùng người khác cộng đồng kiếm chắc một loại nào đó lợi ích cũng không nhất định muốn để đối phương biết mượn đao giết người chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt chương năm mươi chín rất quen thuộc sinh mệnh k h tức các loại ta đi chương năm mươi chín rất quen thuộc sinh mệnh khí tức các loại ta đi thế gian này tình báo vốn là có thật có giả không cách nào phân biệt dẫn đến không may xuất hiện thần thánh giáo đình chính mình cũng có vấn đề chỉ là để cho ta không nghĩ tới chính là phân cách vậy mà lại rết lỗ khác hắn rõ ràng không có động thủ lý do mới đúng đem công hội đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió đối với hắn lại có chỗ tốt gì sở tử nghe như lọt vào trong sương mù hắn không rõ ràng ở trong đó tình huống cụ thể nhưng có một chút hắn hiểu được cái kia chính là đạo tặc công hội tình cảnh bây giờ cũng không tốt đúng đạo sư quảng trường bên trên những cái kia cái hố là chuyện gì xảy ra ngươi nói những cái kia à bốn cái công hội liên hợp lại nghĩ đến chúng ta nơi này vì chiến sĩ công hội đòi một lời giải thích kết quả bị ta cho đánh lại tốt là ta thu hồi trước đó lời nói đạo tặc công hội không phải tình cảnh không tốt mà là phi thường không tốt không cần lo lắng những n à y công hội bên trong ngoại trừ chiến sĩ công hội bên ngoài cái khác tam đại công hội chỉ là muốn mượn cơ hội chèn ép chúng ta mà thôi đòi công đạo chỉ là một cái ngụy trang bất quá những n à y đều không phải là ngươi nên quan tâm cùng ngươi nói một chút cũng chỉ là để ngươi đối lập tức tình cảnh nhiều một ít hiểu rõ hiện tại chúng ta tới nói chuyện ngươi nhất giai tấn thăng nhiệm vụ a một đã hướng ngươi phát xuống nhất giai tấn thăng nhiệm vụ nhiệm vụ mục tiêu trở thành tự quang thành thần thánh giáo đình thánh tử đạt được giáo chủ khắp luân n ư ớ c tán thành nhiệm vụ trước mặt tiến độ đã hoàn thành một nửa có tiếp nhận hay không nhiệm vụ này là cái gì bị a còn có ta lúc nào trở thành giáo đình thánh tử ta làm sao không biết ba đột nhiên mở vai của h ắ n bị nào đó xong bàn tay lớn nặng nề m à vỗ một cái đô đ ệ A, v i sư cũng là có khó khăn khó nói chỉ có thể bị khuất n g ư ờ i một cái yên tâm đi lao già kia mặc dù tương đối chết đầu vóc nhưng người cũng không tệ lắm vì công hội vì vi sư chỉ có thể hy sinh ngươi đạo sư lời của ngài ta một câu đều không nghe hiểu a bột sửng sốt u một chút ân ngươi không biết sao có được thánh nữ chúc phúc người trên cơ bản liền là giáo đỉnh công nhận thánh tử không có gì bất ngờ xảy ra ngươi cùng tiểu nữ hoa kia về sau sát xuất lớn là sẽ tiến tới cùng nhau không phải ngươi cho rằng bố luân đức lao già kia vì cái gì vừa nhìn thấy ngươi liền vô cùng tức giận ta còn tưởng rằng loại chuyện tốt này như ngươi loại này viết khí phương cương tiểu g i a hỏa hẳn là đều rất rõ ràng mới đúng nghiệp chứng a yên tâm cái này đối ngươi tới nói chỉ có chỗ tốt làm sư phụ làm sao lại hại ngươi ha, ha. trước đó không phải còn đem ta đưa đến phế tích cố đô xung làm thịt người tọa độ sao muốn thật tin chuyện ma quỷ của ngươi chỉ sợ đến lúc đó chờ ta bị bán còn tại giúp ngươi kiếm tiền a tựa hồ n là nhìn ra sợ tự ý nghĩ bột nói tiếp làm sao không tin không không không ta làm sao dám không tin ngài nói lời đâu ta lập tức liền đi nói xong sợ từ liền đứng dậy chuẩn bị rời đi lúc này hắn đột nhiên nghe được bột thanh âm tiểu gia hỏa lấy tuổi của ngươi muốn l ừ a qua ta lão gia hỏa này còn s ớ m đây ta biết ngươi bởi vì ta lợi dụng ngươi mà lòng có khúc mắt nhưng ngươi có phải hay khúc bên thiên hạ nơi đó có cơm chưa miễn phí tại ngươi thấy nghề nghiệp tiến hóa thạch thời điểm chẳng lẽ liền không có nghĩ tới ở trong đó có chuyện ẩn ở bên trong sao không trong lòng ngươi khẳng định nghĩ tới chỉ là lợi ích quá lớn che cản tầm mắt của ngươi b ộ t nhìn xem bài truy ánh nắng b ẩ y vào hắn trên khuôn mặt g i à n mua ngươi à không thể tổng xoắn suýt tại quá trình ngươi nhìn ngươi bây giờ không phải là em đẹp đứng ở chỗ này sao lại nói không có ta cho ngươi đi ngươi như thế nào lại trở thành giáo đình thánh tử ta gặp qua rất nhiều người bởi vì lòng tốt làm chuyện xấu chẳng lẽ cũng bởi vì bọn hắn là hảo tâm ngươi liền sẽ cười một tiếng mà qua sao không ngươi sẽ không những cái kia ngoài miệng nói xong tha thứ người khả năng cũng chỉ là bởi vì đại giới quá nhỏ không quan tâm tôi h nhưng ngay sau đó lần đối phương lần nữa muốn trợ giúp ngươi lúc ngươi sẽ bản năng nghĩ đến giao cho gia hỏa này thật được không đương quyền nhất định lợi và hại xuất hiện lúc cái gọi là hào tâm chưa chắc không phải một loại vương hữu giống như quả thật có chút đạo lý tiểu lao đầu hít mắt quay đầu cười nhìn về phía sở tử kỳ thật đây đều là thứ yếu nếu như ngươi thật ngay cả khu nồng cốt còn không thể nào vào được coi như ngươi bị những cái kia sa đọa giáo chúng bắt lấy đánh rết ta cũng sẽ không xuất hiện cứ việc hắn hiện tại thoạt nhìn rất hiền lành rất dễ nói chuyện nhưng sở tử biết cái này nghe tới liền rất t à n nhẫn lời nói tuyệt đối là đối phương ý tưởng chân thật người đã hướng ta hiện ra mình giá trị cho nên tiếp xuống lớn mật đi làm đi nếu quả thật có chuyện gì nhớ kỹ tới t ì m ta đi tại trên đường cái sở tử trong đầu không ngừng hồi tưởng lại câu nói này có chuyện gì nhớ kỹ tới t ì m ta lao gia hỏa này đến cùng có đáng giá hay không phải tin tưởng à bất quá hắn xác thực giúp ta không ít bây giờ ta cũng không có gì tổn thất trừ cái đó ra hắn còn hướng bộ thỉnh giáo liên quan tới viên kia ma hóa châu sự tình đối phương cho ra trả lời là hắn cũng không biết như thế nào đi trừ ma hóa s á t x u ấ t đó cũng không phải hắn am hiểu lĩnh vực bất quá làm thần thánh lực lượng đại biểu giáo đình hẳn là có thể vì s ở từ giải quyết vấn đề này ngược lại cái này thần thánh giáo đình ta không đi là không được thôi ma hóa châu đẳng cấp tham giai nghề nghiệp t i ề n hóa riêng một cái liền để ta không có cách nào cự tuyệt hiện tại duy nhất một lần tới ba cái ai ân tên kia là thự quan g thành thần thánh trước giáo đường một vị thoạt nhìn như là tân thủ pháp sư r a hỏa bị hai vị giáo chúng cho một trái một phải mang ra ngoài thả ta ra dựa vào cái gì không cho ta gia nhập thần thánh giáo đình luật thiên phú ta tuyệt đối không yêu a f r a n h hai tên giáo chúng trực tiếp đem hắn ném đi ra thánh n ữ điện hạ đã nói tâm của ngươi rất loạn không thể gia nhập giáo đ ỉ n h còn như vậy h ồ n h á o xuống dưới chúng ta tuyệt sẽ không nương tay khắc luân cắn răng nghiến lợi nhìn xem bọn hắn nhưng trở ngại thực lực chỉ có thể quay đầu s á m xịt chạy trốn đừng nhìn cái này hai tên giáo chúng chỉ là nhìn đại môn nhưng bọn hắn thực lực chừng tam gia trình độ không phải hắn một cái nho nhỏ nhất d i a i cũng chưa tới pháp sư có thể người g i ả bị đụ sở tư đem một màn này thu hết vào mắt vừa bặn đối phương rời đi lúc đi h ư ớ n hắn bên này chờ xem chờ ta trở thành con giả nhất định sẽ đem tất cả người xem thường ta dẫm tại dưới chân hai người trong lúc lơ đãng liếc nhau một cái từ trong mắt của hắn sở từ thấy được cực độ bạo ngược thậm chí có dấu một tia sát ý hai người gặp thoáng qua sở từ quay đầu nhìn về phía đối phương bóng lưng lẩm bẩm nói chương 60, giúp giúp ta một chút chân t một chương 60, giúp giúp ta một chút chân t một chỉ là bị cự tuyệt m à t h ô i hẳn là không đến mức a g i a hỏa này cùng trước đó hắn tại trên thảo nguyên thấy đơn giản tưởng như hai người lắc đầu sở từ không có suy nghĩ tiếp những này cất bước đi hướng giáo định Cao n sở tử nhớ t h lại một h phiên g tầng mây, lúc này mới chậm rãi mở miệng hai vị làm mỹ nạ thánh nữ để cho ta tới có thể để cho ta đi bảo ha ha ngươi nói đi vào liền đi bảo mỗi ngày láo xưng là bị thánh nữ mời người chí ít cũng có hai tay số lượng ta làm sao biết n g ư ờ i nói thật hay giả cái này hai vị nếu không đi và o hỏi một chút thánh nữ tin tưởng nàng nhất định là nhớ ký ta hoang đường thánh nữ điện hạ nhật lý b ạ c ký há lại chúng ta muốn gặp là có thể gặp ngươi nếu thật cùng thánh nữ điện hạ hòa ước điện hạ không có khả năng không có cho người tín vật nhanh nếu không có tín vật liền mau mau rời đi nếu không chúng ta không thể bảo đảm ngươi có thể hay không thụ thương hai người cấp tốc bày ra tư thế thẳng tắp nhìn xem sở tử phản p ấ t tùy thời đều có thể độc thủ tín vật lúc trước nàng nhưng cái gì đều không cho ta a các loại cái k i a đạo ấn ký hẳn là cũng được ca sở từ vô ý thức sở lên cái chán cái k i a đạo mặt trời ấn ký sớm đã chui vào mi tâm bên trên phương nhưng chỉ cần hắn tôi động ý thức đối phương liền sẽ hiện hình chính đang hắn chuẩn bị giải thích cho ăn các ngươi hai cái thường ngày cầu nguyện lập tức liền muốn bắt đầu vì cái gì còn cứ thế ở chỗ này sở từ ngầm đầu nghi ngờ nhìn về phía cái kia tức giận nơi phát ra chỉ thấy một vị người mặc màu vàng giáo phục nam nhân từ bên trong đi ra cùng bên ngoài hai vị này chỉ có thể mặc đồ t r a n g giáo phục giáo chúng hình thành so sánh rõ ràng nghĩ đến hẳn là giáo đình cao tầng truyền giáo làm đại nhân chúng ta gặp được một cái xưng chính mình cùng thánh nữ điện hạ ước hẹn lừa đảo lúc này mới lãng phí chút thời gian ngài yên tâm ta lập tức đem hắn đuổi đi ân đi thôi đầu năm nay những cái kia điên cuồng điệu dân luôn luôn là dùng các loại lý do tiếp cận thầm phán không nhìn chính mình dáng dấp ra sao cũng d á n đến người già bị đụ ân người này lớn lên coi như có thể à miễn cưỡng có ta tuổi trẻ lúc một nửa xuất khí các loại cỗ này sinh mệnh khí tức làm sao cảm giác rất quen thuộc bộ dáng ta giống như ở đâu gặp được ấy nhỉ ân là đang ở đâu ta đi lúc này hai tên giáo chúng chạy tới sở tử tiểu tử cúp nhanh lên lại không đi cẩn thận ta cần phải đánh sở tử đối loại này uy hiếp không thèm để ý chút nào đưa tay chỉ hướng hai người hậu phương cái kia giống như có người hy vọng ta lưu lại ân hai người đang muốn quay đầu phanh a va chạm mạnh mẽ lực trực tiếp đem hai người đụng bay ra ngoài trên không trung hai người phát ra to lớn tiếng kêu thảm thiết tiếp lấy hung hăng rơi xuống đất chật chật chật đau đau đau ân chuyến giáo làm đại nhân ngài đây là tại làm gì tại hai người thị giác bên trong vị đại nhân kia chính không người tại sở từ trước mặt thánh tử đại nhân ta thật không nghĩ tới vậy mà lại là ngài đều tại ta không có để ý dạy tốt bọn hắn xin ngài trách phạt sở từ nghi ngờ nhìn xem hắn n g ạ c h thật không có ấn tượng a không đúng đương thời chính mình không phải mang theo phong vương khăn trùm đâu sao gia hỏa này làm sao lại nhận ra mình ngươi làm sao nhận ra ta tới sở từ mở miệng hỏi thăm chuyến giáo làm hơi cong lấy thân thể cười khổ nói thánh tử đại nhân đối với ngũ giai trở lên cường giả tới nói sinh mệnh khí tức là phân biệt một người trọng yếu nhất tiêu chí đương thời ngài bề ngoài mặc dù bị che cản nhưng sinh mệnh khí tức lại không giả được tốt là điểm này trường học không có giáo dù sao đại đa số người cả đời thậm chí rất khó đột phá tầm giai có chút chi thức người bình thường cũng không cần đến thánh tử gia hỏa này dĩ nhiên là thánh tử f r a n h đang tại nói chuyện vị kia giáo chúng đột nhiên đầu bị người trùng điệp gõ một cái cho ăn người tại sao đánh ta cái gì gia hỏa này muốn gọi thánh tử đại nhân ta nhìn ngươi là sống đến không kiên n h ẫ n được nữa cái này nếu như bị chuyển giáo làm đại nhân biết ngươi không gần một nửa cái mạng cũng phải bị đ à o lớp ra nha lời này dọa đến tên kia giáo chúng đội vàng dùng tay che miệng hai người một lần nữa đi lên trước đội vàng cúc cung xin lỗi thật có lỗi thánh tử đại nhân xin ngài tha thứ chúng ta trước đó vô lệ hành vi sở từ cười khoát tay áo các ngươi chỉ là tại cái k h á c công sự thôi đây là chuyện tốt ngược lại là ta hẳn là sớm chút xuất ra ấn ký thế nào cần ta xuất ra ấn ký để cho các ngươi lại thẩm tra đối chiếu một lần sau hai người cười khổ vụng nhau ngài nói đùa có truyền giáo làm đại nhân tại chúng ta sao giam chất vấn thân phận của ngài gặp này vị tia truyền giáo làm lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu coi như các ngươi hai cái có chút nhãn lực độc đáo thời gian không còn sớm tranh thủ thời gian cùng ta trở về hoàn thành cầu nguyện thanh tử đại nhân ngài cũng cùng đi à cầu nguyện trong lúc đó thánh nữ điện hạ cũng ở đó đương nhiên chỉ sợ muốn phiền phức ngài trở ở bên cạnh đợi một lát cầu nguyện sao sở từ khoát tay á o không có gì đáng ngại các ngươi bận điệu các ngươi liền tốt các loại kết thúc ta lại cùng mị nạ trò chuyện chính sự tốt mời cùng ta đến đi vào rộng lượng giáo đường t r u n g quanh cột đá mỗi cái đều ít nhất phải mấy người tài năng n u ố t vé dưới ánh sáng dịu dịu t h o á n g rơi tại màu bạch kim trong giáo đường tràn đầy thần thánh cảm giác bây giờ nơi này đã tụ tập đại lượng người mặc quần áo màu trắng giáo chúng đang tiến hành cầu nguyện chỉ bất quá từ trên người bọn họ sở từ cũng không có cảm giác được bao nhiêu lực lượng b a động thoạt nhìn như là người bình thường nơi này là phổ thông giáo viên cầu nguyện ở giữa mới tiếp tục đi vào bên trong mà theo bọn hắn xâm nhập không gian t r u n g quanh càng lúc càng lớn màu trắng giáo phục cơ bản biến mất còn lại tuyệt đại đa số đều là người mặc màu vàng giáo chúng yên lặng vì trên mặt đất cầu nguyện trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều đã nhận ra sợ từ đám người đến bất quá cũng chỉ là mỉm cười cũng không có ngăn cản đó là mỹ nạ cách vài trăm mét sợ từ tại một tòa uy nghiêm tượng thần nhìn xuống đến chính mình muốn tìm kiếm thân ảnh chỉ bất quá thời khắc này nàng chính mặc cao quý cầu nguyện phục tại một đám giáo viên t r ư ớ c dẫn mọi người tiến hành cầu nguyện ba tên thần thánh kỵ sĩ như thường ngày đồng dạng tại bên người nàng đóng giữ lấy khi bọn hắn nhìn thấy sợ từ lúc cũng đều nhao nhao về lấy tiêu d u n g nghĩ đến là nhận ra hắn chương sáu mươi mốt giúp giúp ta một chút chân tê hai chương sáu mươi mốt giúp giúp ta một chút chân tê hai thánh tử đại nhân ngài đưa đến nơi này liền có thể con đường sau đó chính chúng ta đi liền tốt chuyên giáo làm cùng cái khác hai tên giáo chúng không người rời đi sở tư nhẹ gật đầu liền nhìn xem bọn hắn chui vào trong đám người mà hắn cũng tự dắt tìm cái không ai nơi hẻo lánh trở lấy đây hết thể kết thúc đông đông đông h ô n g b i t i ế n g trung tại lúc này vóc vang vầng sáng đem chọn cái giáo đường phản phất chiếu dọi thành đại dương màu và nóng mỹ n ạ chậm rãi mở ra cặp kia hai con mắt màu và nóng từng đạo vầng sáng ở trong mắt nàng lưu chuyển hội tụ thời k h ắ c này nàng cho người cảm giác lập tức trở nên uy nghiêm thần thánh liền phản phất thần mình tự mình d á n g lâm bình thường dâng lên các người nhất cao quý kinh ý dùng để đúc thành cao thiên nhất vĩ nạn thần quốc nguyễn thế nhân thoát khỏi phàm trần khổ sở ta sẽ ở tinh hải bờ bên kia hy vọng dù là ngàn vạn năm lâu c â u nguyện từ một lần lại một lần bị mỹ na lặp lại đám người cũng không khỏi theo sát nhiệm t ụ chậm rãi một đạo màu vàng hư hảo quang cầu không biết lúc nào từ nơi nào xông ra tiếp theo là cái thứ hai cái thứ ba lúc này sở từ mới phát hiện bọn chúng dĩ nhiên là từ thân thể của mọi người bên trong bay ra đây là cái gì sở tử t h ề mình tuyệt đối chưa từng gặp qua thứ này chỉ thấy bọn chúng dần dần hướng phía không trung l ú c tới cuối cùng đều hướng một cái cộng đồng mục tiêu hội tụ tòa kia cao lớn uy nghiêm lại thấy không rõ gương mặt tượng đá các loại cái kia tượng đá đằng sau có phải hay không vẫn còn đồ vật tại hư hảo quan cầu dẫn đạo dưới sở tử lúc này mới thấy rõ tượng đá phía sau lại còn có hai tòa hơi nhỏ một chút tượng đá bọn hắn một trái một phải q u ỷ sát tại lớn nhất tượng đá sau lưng trong đó bên trái tòa kia tượng đá cầm trong tay phát trượng một dạng đồ vật trên đầu mang theo t ư ợ hồ là giáo đỉnh giáo chủ mới có g i á mũ về phần bên phải tòa kia tượng đá liền càng thêm có nhận ra độ bởi vì hắn chiều dài một đôi cánh cầm trong tay lưới dao phảng phất một vị anh dũng võ sĩ đang bảo vệ chủ nhân mà những n à y màu vàng quan cầu đại đa số đều dung nhập tòa kia cầm trong tay pháp trượng trong tượng đá chỉ có cực ít một bộ phận tụ hợp vào mặt khác hai tòa tượng đá cái này ba tòa tượng đá đến cùng đại biểu cái gì vì cái gì thần thánh giáo đình sẽ quỷ lệ bọn hắn mang theo nghi vấn như vậy sở từ tiếp tục can tĩnh đợi xu dưới ư ớ c chừng sau nửa giờ tất cả quan cầu đều đã dung hợp hoàn tất đám người lúc này mới từ từ mở mắt tiếp lấy ngay ngắn chật tự rời khỏi nơi này lúc này ba tên thần thánh kỵ sĩ đi tới sở t ử bên người thánh tử đại nhân không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt thánh n ữ điện hạ bên kia xin ngài đi qua một chuyến có vẻ như muốn cùng ngài trò chuyện một số việc chúng ta trước hết cáo tử ba người nói xong liền dẫn một đám giáo viên rời khỏi nơi này mấy phút đồng hồ sau nơi đây chỉ còn lại có sở t ử cùng cái kia phản phất đứng tại chỗ ngẩn người gà na cái kia cái kia đã lâu không gặp thấy đối phương không nói gì sở t ử bốn muốn dẫn đầu đánh vỡ loại này lúng túng ai biết hắn vừa dứt lời lại nhìn thấy đối phương nguyên bản đối mặt tượng đá mặt đột nhiên bốn neo tới trong ánh mắt tựa hồ mang theo ba phần im lặng bảy phần p h ấ n nộ n g ạ ngươi thế nào sao thiếu nữ mặt dưới ánh mặt trời có chút p h í m h ồ n g khẽ cắn răng nhỏ giọng mở miệng nói giúp giúp ta một chút chân của ta quỳ xuống đất có chút tê giống như không đứng nổi a sau mười phút sở tư nhìn xem không ngừng tại trước mặt mình nhảy nhót tương bừng mỹ nạ trong mắt không khỏi sinh ra một tia hoài nghi giá hỏa này thật là giáo đình thánh nữ sao không biết còn tưởng rằng là từ nơi nào trốn tới dã nha đầu, đầu không phải lấy thực lực của ngươi chỉ là quỳ lệ chừng nửa canh giờ hẳn là xa xa không đạt được chân n g y trình độ a mỹ nạ dừng tay lại bên trong động tác ánh mắt giận dữ mà nhìn xem sở tử ngươi biết cái gì b à tiểu thư cùng những cái kia giáo chúng cũng không đồng dạng ngươi cho rằng cầu nguyện những cái kia tín ngưỡng lực là vô duyên vô cớ sinh ra sao nó là cần giáo chúng lấy tự thân lực lượng ngưng tụ mà thành ta đem cơ h ộ i tất cả lực lượng đều dùng đến ngưng tụ thành tín ngưỡng lực cho nên mới sẽ suy yếu một đoạn thời gian tín ngưỡng lực những cái kia quang cầu nguyên lai、like、là tín ngưỡng lực a sở tử bừng tỉnh đại ngộ câu n g y lúc giống như mỹ nạ bên người quang cầu s á c thực sẽ nhiều hơn một chút lúc đầu hắn tưởng rằng bởi vì đối phương thánh nữ thân phận lộ ra thành kính nguyên lai sau lưng là cần chân chính nỗ lực không đúng đã cầu nguyện quá độ sẽ suy yếu vậy ngươi trước đó đều là làm sao qua được mỹ nạ đưa lưng về phía sở từ thân thể đột nhiên kích linh một cái ân sẽ không phải ngươi mỗi ngày thật v ấ t giả này vì ở nơi đó các loại lực lượng khôi phục Phúc. sở từ miệng đột nhiên bị c ư ơ n g ép che nói không ra lời chỉ thấy mỹ nạ không biết lúc nào đã đứng ở trước người hắn một đôi mắt vàng hung dữ mà nhìn chằm chằm vào hắn không cho nói có nghe hay không những g ô nô. n liền Sở tư gật một làm vội cái vàng đầu, ok ủ thế, tình tay tượng thần bên cạnh không biết tại chơi đùa lấy cái gì. Miệng bên trong càng không cạnh không chơi không Thừ. h đến bị buông bên bên bầm. nạ này nguyện lòng người miệng càng ngừng n lại lúc lấy lầm cái quay mới đi gì, ra, đùa ngu ngốc kia mỗi lần cầu nguyện xong từng cái phối hợp liền đi lưu bản tiểu thư tự mình một người ở chỗ này còn nói cái gì quả nhiên thánh nữ liền là thành kính chúng ta đều muốn lấy thánh nữ làm gương đều là ngoài miệng nói một chút ra h g o à i tôi c ầ u nguyện lúc đại đa số người thậm chí chỉ nguyện ý miễn cưỡng ngưng kết một viên tín ngưỡng q u a n cầu nhiều một t i ê u lực lượng cũng không nguyện ý cho nếu không phải bọn hắn bạn tiểu thư về phần mỗi lần đều nhiều quỷ nửa cái giờ đồng hồ mà thật là s ở từ nghe thực sự nhịn không được bay đầu hé miệng nở nụ cười ngươi còn cười có buồn cười như vậy sao b ỹ nạ biết việc này xem như không qua được dứt khoát không có lại đi quản s ở từ chỉ là bán trách vài câu ha ha ta đây không phải thực sự nhịn không được mà đúng đã người khác cũng chỉ là ngưng tụ một điểm lực lượng vì cái gì ngươi không thử cũng ít tiêu hao một điểm đâu chẳng lẽ lại thật chỉ là bởi vì ngươi thánh nữ thân phận để ngươi không n g u y ệ n ý làm như vậy sở từ mười ngàn cái không tin chỉ bằng lúc t r ư ớ c giá hỏa này tại phế tích cố đô uy hiếp chính mình nàng liền cùng mình trong tưởng tượng thánh nữ hình tượng nghiêm trọng lệ quỹ đạo mỹ nạ dừng một chút động tác trên tay cũng ngừng lại dĩ nhiên không phải hoặc giả thuyết đây chỉ là một phần trong đó nguyên nhân mà thôi làm giáo đình thánh nữ tự nhiên muốn làm gương tốt bất quá càng nhiều hơn chính là có nguyên nhân khác lời nói đến nơi đây liền kết thúc thiếu nữ lại tiếp tục làm lên trên tay sự tỉnh sở từ không nhìn thấy tượng thần sau nàng nhưng hắn biết đối phương hẳn là không nghĩ liền chuyện này thảo luận tiếp cho nên hắn cũng quả quyết lựa chọn ý miệng chương 62, tín ngưỡng lực chương 62, tín ngưỡng lực hai người đều không có nói chuyện bầu không khi đến nơi đây có chút lạnh đúng ngươi nhanh như vậy liền đến tìm ta là có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao có thể là vì để tránh cho lung túng bị nạ rời đi chủ đề a đối suýt nữa q u ê n mất ta lần này tới xác thực mang theo một vài vấn đề ngươi có thể t r ư ớ c giúp ta nhìn xem vật này sao s ở từ lấy ra ma hóa châu cái gì bị nạ nghiêng đầu từ tượng thần đằng sau nhìn lại lấy nàng thực lực điểm ấy khoảng cách không tính là gì ân thứ này ngươi từ chỗ nào tới vẹn vẹn nhìn thoáng qua lông mày của nàng liền n h u lại vội vàng đi tới à là ta từ sở từ tận lực ngắn gọn đem mình tại phế tích cố đô bên ngoài kinh lịch nói ra thiếu nữ phảng phất nghĩ tới điều gì bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu thì ra là thế xem ra thứ này hẳn là sa đọa giáo chúng những tên kia cố ý dùng tại làng v ư ơ n g trên người mục đích đúng là vì tận lực trở ngại một số người tiến vào phế tích cố đô đương nhiên cái này ma hóa châu cũng không phải cái gì món hàng tầm thường xem như một kiện cũng không tệ lắm bảo vật bọn g i a hỏa này cũng là bỏ được vậy mà để n g ư ơ i lượm tiện nghi b ấ t quá mà cùng ngạo mạn chi trụ như thế tồn tại so sánh cũng là s á c thực lộ ra chín châu mất sợi l ồ n g không đáng giá nhất tới nói xong thiếu nữ đem ma hóa châu từ sở t ử trong tay cầm tới chỉ thấy nàng hai tay nắm ở hạt châu khe hở bên trong tiết lộ trùng kim sắc mà ánh sáng lưu hỏa đợi nàng hai tay mở ra nguyên bản hạt châu màu tím đen sớm đã trở nên trắng tinh trong suốt ây cho ngươi mỹ nạ đem ma hóa châu ném cho sở từ ma hóa châu đã tịnh h ó hiệu quả sử dụng sau công kích đem lĩnh cựu bổ sung năm không trọng thương hiệu quả sở tử nhìn xem trong tay hạt trâu hiệu quả bên trong nguyên bản ma hóa chữ đã hoàn toàn biến mất giải quyết thật nhanh thật không hổ là thành nữ sử dụng ken đã sử dụng ma hóa c h â u thu hoạch được năm không trọng thương hiệu quả chỉ thấy hắn bảng bên trong đang hút máu cột phía dưới bằng không nhiều xuất hiện một đầu trọng thương hiệu quả tạ liễu sở tử thanh â m bên trong mang theo một chút h ư n phấn việc nhỏ mà thôi trừ cái đó ra còn có chuyện gì sao bản tiểu thư tâm tình không tệ duy nhất một lần giải quyết cho ngươi b ỹ nạ có chút nâng lên thiên nga cái cổ kiêu ngạo mà vô vô b ộ ngực n g ạ chuyện c h kế tiếp ngươi khả năng không giúp được ta ta cần tìm ngươi ra ra cũng chính là k h ắ p luân đ ư ớ c giáo chủ thiếu nữ lập tức sửng sốt một chút ngay sau đó ánh mắt t ú á n nhìn xem sở tử phản phất tại hỏi ta đều chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận khảo nghiệm kết quả ngươi nói với ta cái này sở tử lúng túng nghiêng đầu sang chỗ khác cố ý không có đi nhìn nàng mặc dù trong lòng rất không tình nguyện nhưng thiếu nữ cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này được thôi chờ ta cầm trên tay vận chuyện xong liền dẫn ngươi đi tìm ra ra yên tâm rất nhanh nói xong nàng liền lần nữa trở lại tượng thần s a u đảo cổ s ở từ hiện tại tại chỗ không có đội theo mặc dù mỹ nạ cũng không có hạn chế tự do của hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy chính mình nên ở ở chỗ này tương đối tốt cũng không biết có phải hay không mình n à o giác đang chờ đợi bên trong hắn phát hiện cái này bà tòa tượng thần tự hồ cũng tả ra hào quang nhỏ yếu trong đó lấy tòa kêu mang theo giáo mũ tượng thần tối t h ầ m chỉ là hiện tại nó phía trên bầm sáng tự hồ giảm bớt một chút tốt chúng ta đi thôi rất nhanh mỹ nạ bên kia liền đã kết thúc chỉ thấy trong tay nàng nổi lơ lửng một viên từ không biết kim loại chế tạo hình tròn v ọ t chứa bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó không biết lực lượng sở từ cũng không đốc kết hợp tượng thần quang mang có chút t ạ m đạm tình huống hắn rất nhanh liền có suy đoán chẳng lẽ trong này chứa liền là những cái kia hư hảo quang cầu cũng chính là cái gọi là tín ngưỡng lực mà giáo đình thu thập tín ngưỡng lực không phải là vì dâng hiến cho bọn hắn tín ngưỡng thần minh sao đã tượng thần có thể bảo tồn những lực lượng này lại vì cái gì muốn lấy đi ra với lại ta nhớ được khắc luân đức giáo chủ từng tại dẫn độ cái đề tài này lúc nói qua thần minh sớm đã biến mất không biết bao nhiều b ằ n năm vậy bọn hắn thu thập tín ngưỡng lực lại là vì cái gì không được nghi vấn càng ngày càng nhiều sở tư có một loại trực giác chỉ cần hắn gặp được k h ắ p luân đ ứ c giáo chủ đây hết thể liền đều sẽ có đáp án hai người một đường hướng phía giáo đường t ầ n g cao nhất đi đến không thể không nói tòa này giáo đường tu kiến chính là thật cao sửng sốt u để cho hai người đi gần hai mươi phút tiếp cận hơn vạn t ầ n g bậc thang không phải con đường này ngươi chẳng lẽ lại mỗi ngày đều muốn đi một lần sau sở tư không thể tin nói ra ân có vấn đề gì không nói nhảm có vấn đề đương nhiên là có vấn đề a ngươi làm đây là leo núi đâu các loại cái này giáo đường tầm cao nhất nhìn ra chừng hơn ngàn mét cao giống như cùng leo núi cũng xác thực không có gì khác biệt ta nhưng thân thể của ngươi không phải vẫn còn trạng thái hư n h ư ợ c sao hắn đây là tại quan tâm ta sao thiếu nữ khỏe miệng có chút dâng lên cho ăn đừng quên ta là ai ta thế nhưng là đường đường giáo đ ỉ n h thành nữ điểm ấy nhỏ độ khó đối với phạm nhân mà nói đều có thể nhẹ nhàng vượt qua thúng chi là ta đây đi chúng ta đi nhanh lên đi đừng để ra ra đợi lâu mỹ nã lần nữa phóng ra bước chân sở từ ở phía sau bất đắc dĩ lắc đầu chỉ có thể đ u i theo kỳ thật hắn muốn nói là vì cái gì cao như vậy địa phương bất an một bộ thang máy đâu b ấ t quá cuối cùng hắn cũng không nói xuất khẩu rốt cục hai người tới giáo đường tầng cao nhất sở từ trong lúc vô tình liếc qua biên giới toàn bộ thử quang thành quang cảnh đều có thể thu hết vào mắt quay đầu trước mắt là một cái mấy mét cao đại môn mỹ nạ hướng phía bên trong la lên ra ra chúng ta tới vừa dứt lời cái này p h i ế n đại môn liền đã từ từ mở ra lộ ra bên trong quang cảnh chỉ thấy hai bên màu vàng trên giá sách bảy đ ầ y lít nha lít nhít ư tịch trong đó một chút thậm chí xem xét liền lên năm cực kỳ tàn phá cổ đạo lúc này khắc luân đức đang ngồi ở ở giữa gỗ thật trước bàn l ậ t xem đồ vật gì miệng bên trong lẩm bẩm nói tiểu mỹ na ngươi lần này tới thời gian tựa hồ so trước kia phải nhanh hơn không y ta là đã xảy ra chuyện gì sao cái này cái này đương nhiên là có người giúp ta ạ thật là ra ra ngươi không có việc gì hỏi cái này làm gì mỹ na mặt đỏ lên tựa hồ cũng không muốn bị nói tới cái đề tài này t h à n h sách vở khép lại thành âm chuyển đến khắc luân đức vừa định cười tiếp tục treo ghẹo đột nhiên hắn phảng phất nhìn thấy cái gì đồ vật nguyên bản bởi vì cười vật lên nếp nhăn trong nháy mắt gục xuống tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này cái này tiểu tử ngươi đương nhiên là chỉ sở tử mặc dù đối phương xác thực vì giáo đình làm ra qua đột xuất cống hiến lại đã cứu hắn tôn nữ mệnh chương sáu mươi ba tiểu tử ngươi có còn hay không là cái nam nhân chương sáu mươi ba tiểu tử ngươi có còn hay không là cái nam nhân nhưng nghĩ đến gia hỏa này lại có khả năng về sau cũng muốn gọi hắn ra ra mấu chốt hắn vẫn là bột u lao gia hỏa kia đồ đệ trong lòng của hắn giận không chỗ phát thiết có thể chờ thấy sở tử mới là lạ mà sở tử từ đối phương trong giọng nói tự nhiên cũng đã nhận ra loại này tận lực xa lánh cùng bãi xích đoán ra cái đại khái hắn chỉ có thể lúng túng gãi đầu một cái không đợi hắn mở miệng lúc này m i n a lại đột nhiên đứng dậy ra ra sở tử hiện tại dù sao cũng là trên danh nghĩa giáo đình thánh tử lại vì giáo đình làm ra qua c ô n g hiến càng là ngài hảo hữu đệ tử ngài sao có thể dùng loại này giống như là đuổi người ngự khí nói hắn đâu chính là bởi vì gia hỏa này là bột u lao gia hỏa kia đệ tử ta mới càng hẳn là đối xử với hắn như thế mới được à. ta cháu gái ngoan không phải ngươi sớm tối muốn bị tiểu tử này dựa dẫm vào ta lừa gạt đi a ngươi xem một chút ngươi hiện tại tuổi trọ liền hướng bên ngoài gạt về sau v ẫ n p h ả i ngươi không phải nói ta là ngươi kính yêu nhất ra ra sao bây giờ lại vì một cái mới quen hai ngày nam nhân xa lạ dạng này cùng ra ra nói chuyện khắc luân đ ứ c khóc không ra nước mắt mà nhìn xem m i nạ nhưng lại không biết hẳn là làm sao mở miệng rơi vào đ ư ờ n g cùng hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp mau chóng đem s ở từ đổi u đi cho nên ngươi lần này tới là có vấn đề gì hoặc là khó khăn cần trợ giúp sao mau nói lão giả ta lập tức nghĩ biện pháp cho ngươi m ã i b ì n h ân tốt như vậy nói chuyện sao vậy ta liền không k h á c phí sợ từ cũng không che giấu đem chính mình thăng gia nhiệm vụ đồng thời cũng là nghề nghiệp thăng cấp nhiệm vụ nội dung toàn bộ đã ra chỉ là càng nói hai người biểu lộ càng phát ra không thích hợp đạt được ra ra tán thành b ộ đạo sư đến cùng cho ngươi hạ một cái như thế nào nhiệm vụ a đây không phải thành tâm m u ố n làm khó ngươi sao ta liền không có gặp qua ra ra lúc nào chân chính tán thành qua một người bị nạ lo lắng nói ai thật sao cái này cùng dự đoán của ta kết quả cũng không đúng a còn có lao ra tử ngươi cái ánh mắt này là chuyện gì xảy ra chỉ thấy khắc luân đ ứ c ngồi tại trước b à n sách nguyên bản cặp kia bị thuế nguyệt a n mòn đục nầu hai mắt giờ phút này chính nhìn từ trên xuống dưới s ợ tử cái này cùng trước đó cái chủng loại kia tận lực rời xa ghét bỏ cảm giác không đồng dạng nếu như nói trước đây chỉ là không thèm để ý tiểu đả tiểu nháo như vậy giờ phút này đối phương liền phản phất tại dùng chính mình tồn tại đến nay kiến thức đến thấy rõ s ợ tử cũng chính là muốn xem tấu h ắ n cùng một một thời đại nhân vật khắc luân đ ứ c kiến thức cùng góc độ tuyệt đối là đại đa số người không có loại người này kỳ thật rất đáng sợ bởi vì bọn họ thậm chí vẹn vẹn chỉ dùng mấy câu liền có thể đem một người trong ngoài tính cách triệt để phân tích cũng tự động tạo ra một bộ nhằm vào phương án sở t ử cứ như vậy bị khắc luân đức dạng này chằm chằm vào đại khái qua một phút đồng hồ đối phương lúc này mới b u n g tha hắn quay đầu lại hòa ái dễ thân nhìn về phía mỹ nạ thật yêu tiểu mễ na ta cùng sở t ử có mấy lời muốn nói ngươi có thể hay không tránh một chút ai có lời gì ngay cả ở ngay trước mặt ta cũng không thể nói sao g i a g i a tốt quá phận ừ cũng không tiếp tục thích ngươi mỹ nạ sinh khí n g h i ê n đầu đi chỉ là từ sở từ thị giác đến xem đối phương tại quay đầu trong nháy mắt liền hướng hắn nháy mắt trong mắt để lộ ra trước đó tại phế tích cố đô uy hiếp hắn lúc giảo hoạt quả nhiên lần này khắc luân đ ứ c lập tức nóng nảy vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng dậy đến trước mặt hai người ôn tồn mà đối với mễ na đạo ta tiểu mễ na g i a g i a không phải ý tứ này g i a g i a chỉ là đơn thuần muốn khảo nghiệm một cái vị này tân thánh tử bất quá ngươi yên tâm một giao cho hắn nhiệm vụ ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để hắn hoàn thành g i a g i a cam đoàn với ngươi mỹ nạ làm bộ xóa đi khỏe mắt nước mắt xoay người lại hai mắt có chút tưởng đỏ mà nhìn xem khắc luân n ư c ngài nói là sự thật sao lần này trực tiếp để khắc luân đ ứ c đau lòng không được vội vàng ngự a khí ôn lu nói đương nhiên rồi ra ra lúc nào lửa qua ngươi hai phút đồng hồ sau mỹ nạ đem kim loại tiểu cầu đưa cho khắc luân đ ứ c tiếp lấy liền thuận thang lầu hướng phía dưới đi đến trước khi đi lúc vẫn không quên cho sở từ một cái t r e o chọc ánh mắt thật giống như đang nói thế nào bản tiểu thư lợi hại hay không đối với cái này sở từ yên lặng dỗi ra ngón tay cái nhìn thấy cái này mỹ nạ lúc này mới thỏa mãn rời đi cốc, cốc, cốc. tinh mị bậc thang âm thanh dần dần từng bước đi đến khi thanh em xa tới nghe không được lúc khắc luân n ư c thanh em lúc này mới chậm rãi văng lên tiểu gia hỏa cùng tôn nữ của ta mắt đi mày lại thật vui vẻ ạ nét mặt của hắn mang theo ý cười nhưng trên c h á n cái kia vặn b é o nếp nhăn lại làm cho hắn bại lộ tâm tình vào giờ khắc này sở tử chỉ cảm thấy không gian chung quanh lập tức trở nên một ngạn mãnh liệt ngạt thở cảm giác đập vào mặt hắn lúc này mới nhớ tới đối phương không chỉ có riêng làm mỹ nạ r a ra, càng là thự quan g thành thần thánh giáo đình giáo chủ một tên chân chính cựu giai cường già tối đ ỉ n h khắc luân đ ứ c giáo chủ n g à i đây là lấy thế đ ạ người sở tử chỉ cảm thấy nói chuyện đều trở nên tốn s ứ c tiểu tử ta liền lấy thế ép ngươi làm gì vừa mới tôn nữ của ta tại không hiếu động ngươi hiện tại nàng đi ngươi còn không phải mặc ta bài bố ngươi Ngươi liền không sợ ta đến lúc đó cùng bị nạ cáo ngươi chẳng sao khắc luân đức bị sở từ vô s ỉ hành vi cứ thế ngay tại chỗ tiểu tử ngươi có còn hay không là cái nam nhân nơi đó có nam nhân thụ bị khuất hướng nữ nhân trên người tố khổ thật có lỗi a khắc luân đức giáo chủ ta người này bác sĩ nói trời sinh dạ dày không tốt chỉ có thể ăn bám tiểu tử này thật con mẹ nó vô s ỉ nhìn đối phương cái kia âm thầm đắc ý bộ dáng khắc luân đức thật nghĩ đem sở từ lộ sạch dán tại giáo đỉnh cổng lấy đó bắt chước làm theo bất quá muốn thật như vậy làm chính mình tốt tôn nữ sợ rằng sẽ không vui ai thu hồi h i á c khắc luân đ ứ c cầm kim loại tiểu cầu đi vào sở từ bên người đi đi theo ta muốn đạt được ta tán thành vậy đã nói rõ bọn hắn nhất định biết trên người người có đ ồ v ậ t gì có thể chứng minh chính mình đã như vậy ta cũng không để ý cho lão gia hỏa kia một điểm bề mặt nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta một khi nhiệm vụ hoàn thành ngươi nhất định phải lập tức rời đi giáo đình không cho phép đón thêm gần tôn nữ của ta có nghe hay không đuổi ta đi ta ước gì cho ta một lời đã định sở tư một mặt nghiêm túc đáp ứng â tiểu tử này có ý tứ gì cứ như vậy muốn mau mau rời đi chẳng lẽ lại hắn là t r ư ớ n g mắt tiểu mễ na g i a hỏa này k h ắ c luân đ ứ c ánh mắt bất thiện theo dõi hắn nhìn thấy vẻ mặt này sở tử trong lòng nhịn không được đậu đen rau muống chương 64, thần kỵ chương 64, thần kỵ không phải làm gì dùng ánh mắt như thế nhìn ta a uy ta không đều đáp ứng ngươi sao ai người già tâm tư thật khó đoán sau một lúc lâu k h ắ c luân đ ứ c đem ánh mắt từ sở tử trên thân dịch chuyển khỏi tính toán chỉ cần g i a hỏa này đừng đem tiểu mễ na ngập chạy là được cái khác đều có thể tiếp nhận nghĩ thông suốt hết t h i sau hắn cất bước hướng phía phía trước đi đến sở từ sau khi thấy lập tức theo sau chỉ thấy khắc luân đức từ bên cạnh giá sách bên trên rút ra một bản cổ tịch vê anh rất nhanh một bên khác giá sách liền mở ra một gian phòng tối thà đi loại địa phương này lại còn có ẩn nấp gian phòng sao sở từ một mặt mong đợi đi theo đi bảo hai người vừa tiến bảo giá sách liền tự động hợp t r u n g quanh đen kịt một màu ngay cả một điểm k i a sáng đều không có chính đáng sở từ nghi hoặc lúc trên mặt đất từng đầu rắc rối phức tạp màu làm đường vẫn không ngừng phát hoạ cuối cùng tạo thành một cái cỡ nhỏ trận pháp truyền thống cùng ngày đồng thời khắc luân đ ứ c thanh â m cũng đi theo chuyển đến chuẩn bị kỹ càng chúng ta muốn tiến hành truyền thống làm sao cảm giác có chút nguy hiểm dáng vẻ đây rốt cuộc là muốn đi đâu con a thậm chí ngay cả truyền thống trận đều dùng đi ra không cho s ở từ cơ hội suy tính lam sát quang mang lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh của hai người đồng thời biến mất chung quanh lần nữa lâm vào một mảnh h á c ám khi s ở từ tầm mắt khôi phục lúc chung quanh vẫn như c ũ là đen kịt một màu hắn vô ý thức kêu gọi lên khắc luân n ư c khắc luân n ư c giáo chủ ngài vẫn còn chứ chưa hồi phục cho ăn lao giả c h ế t tiệt ngươi đ ừ n g dọa ta ạ vẫn không có thanh âm chính đang hắn ngẫu nhiên quay người muốn lần nữa mắng lên lúc trước mắt giống như có đồ vật gì đột nhiên loại lên ngay sau đó hoa a a phanh a tiểu t ử túi n g ư ơ i hướng chỗ nào đánh đâu ta tấm mặt mo này nếu như bị ngươi làm hỏng nên làm cái gì ân nghe được thanh âm quen thuộc giật này mình sợ từ lúc này mới kịp phản ứng k h á c luân đ ứ c giáo chủ là ngươi a hô dọa ta một hồi ngươi tại sao muốn phát ra loại kia quái thanh a ta còn tưởng rằng có quái vật đâu khắc luân đức có chút không nói nhìn xem trong bóng tối không ngừng tìm tòi sở tử chỉ thấy tay phải hắn kim quan g không ngừng phát h o a một đạo phức tạp hoa mỹ trận pháp màu vàng chậm rãi thành hình trong chốc lát t r u n g quanh trên vách tường không ngừng toát ra kim sắc và mang đem chọn cái thông đạo chiếu sáng nguyên lai、like、có chiếu sáng công cụ a khắc luân đức giáo chủ ngươi cũng không sớm một chút dùng đến hại ta lo lắng một trận ân má phải của ngươi làm sao có chút thưởng đỏ a tiểu từ này biết do còn cố hỏi khắc luân đức mặt ngoài giả bộ như không hề lo lắng khoát tay áo hạ bị cho đánh một cái mà thôi lập tức tốt hôm nay ta còn liền nhất định để t i ể u tử này xấu mặt không thể a cái gì cho lợi hại như vậy ngài thế nhưng là cựu giai đ ỉ n h phong đại cao thủ đâu vậy mà lại bị một con chó đánh ngươi khắc luân đ ứ c gân xanh trên trán kém chút bạo khởi không được khắc luân đ ứ c làm trưởng bối ngươi không thể cùng một cái hậu bối so đo ân không so đo hắn càng không ngừng cho mình tâm lý ám chỉ nguyên bản táo bạo cảm xúc cũng chầm c h ầ m trở nên bình tĩnh một màn này cũng bị sở từ nhìn ở trong mắt ân lao ra hỏa này khống chế cảm xúc còn rất có một tay mà đã dạng này ta tiếp tục náo loạn cũng có vẻ có chút hổ náo hai người ăn ý không tiếp tục nói cái đề tài này khắc luân đức đi đến trước mặt hắn quay đầu thần tình nghiêm túc nhìn xem hắn sở tử tại bước vào trước đó ngươi nhất định phải đáp ứ n g ta nhất định không thể đem sau nhìn thấy sự tình nói cho bất luận kẻ nào nghiêm túc như vậy sao xem ra nơi này có đại bí mật ta hắn suy tư một chút trịnh trọng nhẹ gật đầu gặp hắn gật đầu khắc luân đức cũng không có nói thêm nữa liền hướng phía trong thông đạo bộ đi đến sở tử thì đi theo phía sau hắn ước chừng đi một hồi bọn hắn rất nhanh liền thấy được cuối thông đạo cửa ra vào vừa mới đi ra cảnh tượng trước mắt để sở tử lập tức cứ thế tại mân chỗ một cái to lớn dông ruột khu vực xuất hiện ở trước mắt mà tại trong lúc này ở giữa một tòa to lớn màu vàng lục mang t i n h pháp trận phảng phất tại phong ấn đổ bật gì k h á c luân nước nhẹ nhàng bung lên thân ảnh của hai người liền đột nhiên thoáng hiện đến pháp trận trước mặt ngươi có biết trong này phong ấn chính là cái gì đầu góc ngươi có phải là có tật xấu hay không a ta nếu là biết còn muốn ngươi làm gì sợ từ tức giận liếc mắt nhìn hắn k h á c luân nước lại là không quan tâm tiếp tục nói đầu tiên ngươi hẳn phải biết thần v ự c là từ thần minh sáng tạo nhạc viên ở chỗ này thần minh liền là tuyệt đối trí cao tồn tại theo thánh kinh ghi chép đã từng thần v ự c đại lục vạn tộc săn sát các chủng tộc ở giữa tuy có tiểu đ à tiểu nháo nhưng tổng thể tới nói cũng không có quy mô khổng lồ chiến tranh đây cũng là bởi vì tại cái kia trên bầu trời từng treo chư thần quốc độ thần minh ở giữa không xâm phạm lẫn nhau nó dưới trướng chủng tộc tự nhiên khó sinh sự đoan loại này i ê n vui từng một lần cắm sâu mọi người trong lòng duy trì vô số tuyến n g u y ệ t nhưng ở mấy vạn năm trước một trận đột nhiên xuất hiện hai nạn đem hết t h ể triệt để hóa thành cho tàn thần kỵ tới sở từ nghi ngờ sờ lên góc thần cái gì cơ là thần kỵ. kỵ trong kiên rẻ cấm kỵ ngươi t i ể u t ử này thậm chí ngay cả tốt tốt ngài tiếp tục tiếp tục hắc hắc s ở từ liền vội vàng cười đánh gãy hắn cái gọi là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười gặp này k h ắ p luân đ ứ c tức giận trong lòng cọ một cái cũng nhỏ không ít đành phải tiếp tục nói tiếp đó là một trận chiến tranh kéo dài không có ai biết những quái vật kia là làm sao tới thật giống như đột nhiên xuất hiện một dạng tất cả chủng tộc cương v ự c đều xuất hiện thần k ỵ bóng dáng những quái vật này liền ngay cả thần minh đều rất khó triệt để giết chết bọc chúng chỉ có thể đem nó phong ấn về sau xuất hiện thần kỳ thực lực càng phát ra cường đại vết máu thương không đem thần quốc l ù n dần vô luận là ẩn nút tại trên mặt đất sâu kiến vẫn là cao thiên thượng thần minh đều tại tận khả năng vì chính mình n ư u cầu đường sống chiến tranh kéo dài vài vạn năm thần bực đại lục liên tục bại lui mắt thấy là phải triệt để luân hãm cuối cùng do trời nước thần chủ các loại chính vị nhất cao quý tồn tại cộng đồng liên thủ đem thần kỹ bất lui thần bực đại lục lúc này mới thu được ngày xưa an bình nhưng cũng chính là từ đó về sau lên tất cả thần minh nhưng cũng đều đều biến mất nói xong các luân nước đưa tay đem lơ lửng kim loại tiểu cầu đưa ra ngoài h ì n h tròn cách trở phiến chậm rãi t r ê n khai rất nhanh từng sợi màu vàng tín ngưỡng chi lực liền từ bên trong tràn ra ngoài ai cái này n g ố c tôn nữ mỗi lần đều muốn như thế miễn cưỡng chính mình k h á c luân đ ứ c cười khổ nói tiếp lấy trong tay hiện ra phức tạp trận pháp màu vàng những cái kia tín ngưỡng lực rất nhanh liền như là nhận đến hấp dẫn bình thường hội tụ tại lòng bàn tay của hắn chương sáu mươi lăm năm trăm triệu thể chất chương sáu mươi lăm năm trăm triệu thể chất Đi. năng lượng hóa thành m à u vàng dòng lũ hướng phía lục mang tinh trận chạm vào nguyên bản có chút á m đạm phong ấn trận lập tức có chút nổi lên ánh sáng bất quá rất nhanh k h ắ p luân đ ứ c trong tay năng lượng liền tiêu hao không còn còn chưa đủ chỉ thấy trong mắt của hắn hiện lên kỳ i quan g quanh thân lực lượng không ngừng ngưng tụ hóa thành nước chạy xiết rót vào cái này đạo pháp trong trận nhưng đối phương tựa như cái không đáy một dạng vô luận hắn làm sao lấp đều lấp không đầy khi k h ắ p luân đ ứ c cuối cùng một tia lực lượng sắp hao hết lúc lục mang tinh trận rốt cục bắt đầu lấp lóe hắn lúc này mới vội vàng đỉnh chỉ năng lượng dốc vào chỉ là theo sát lấy thân thể của hắn cũng bởi vì su cũng may sở t ử nhanh tay lẹ mắt từ phía sau đỡ lấy hắn cho ăn người vẫn tốt chứ k h á c luân đ ứ c suy yếu thở hồn hển hai cái yên tâm chỉ là lực lượng tiêu hao quá lớn mà thôi nghỉ ngơi một hồi liền tốt mà tại hai người nhìn chăm chú bên trong lóng lánh lục mang tinh trận tựa hồ co rút lại một điểm ngay sau đó lại lần nữa liên lặng sở t ử nhìn xem một màn này không minh bạch chuyện gì xảy ra nhưng k h á c luân đ ứ c lông mày lại nhữ lại lại nhiều một cm sao giá hỏa này lực lượng khôi phục càng lúc càng nhanh cho nên nói trong này phong ấn liền là thần kỵ sao thần kỵ ngay cả thần minh đều kiên kỵ quái vật đến cùng dáng dấp ra sao đáng tiếc có phong ơn pháp trận ngăn cản sở t ử khó mà dòm ngó nó chân dung mà điểm ấy tiểu tâm tư tự nhiên cũng bị khắc luân đ ứ c nhìn ở trong mắt tiểu tử tin tưởng ta l à ngươi gặp qua nó sau ngươi liền tuyệt đối sẽ không muốn gặp lại nó lần thứ hai thứ này hoàn toàn không phù hợp tạo vật chủ thẩm mỹ dù dị dạng cùng quái dị đều không đủ lấy hình dung nó xấu xí bất quá vì thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ cho ngươi xem một chút cũng là không phải không được thật khắc luân n ư c từ sở từ nâng bên trong có chút đứng vững, trong miệm không biết tại mặc niệm lấy cái gì rất nhanh cái t i a đạo lục mang tinh pháp trận liền có phản ứng chỉ thấy bề ngoài phong ấn đang tại dần dần làm nhạc đương nhiên đó cũng không phải biến mất mà là lấy một loại nào đó hình thức tạm thời ẩn giấu đi mà theo che chắn vật biến mất bên trong quang cảnh lập tức hiện lên ở s ở từ trước mắt tại một mảnh màu đỏ tươi trong sương mù l o a n g thoáng có thể nhìn thấy có đồ vật gì đang bay lượn cứ việc cách phong ấn loại kia không hiểu thấu cảm giác quỷ dị cũng đang từ từ dâng lên nó tựa hồ là đang thăm dò cái gì một mực tại phong ấn bên cạnh bồi ngồi Đột nhiên, nó phảng phất chú ý tới sở từ tồn tại toàn bộ thân thể đột nhiên chỉ hướng bên này tiếp lấy sở từ liền thấy được để hắn cả một đời đều khó mà quên được một màn vô số song tinh m i ệ n g con mắt từ xúc tu trên thân thể mở ra bọn chúng cứ như vậy gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m sở từ để cho người ta cảm thấy không rét mà run nhìn rõ thuật t h â n kỵ phẩm giai điểm sinh mệnh vật lý công kích tốc độ kỹ năng xin chú ý đối phương mang theo độ cao tinh thần ô nhiễm có cực lớn tỷ lệ sẽ bị đ ồ n g hóa như tao nộ lúc nhất định phải cháy mau cháy mau cháy mau cái này cùng trước đó tại sa đ o ạ n giáo đường bí cảnh gặp phải linh b ụ i cự thú cho ra đáp án ngược lại là tương tự các thuộc tính đều là dấu chấm hỏi khác biệt duy nhất chính là lần này hệ thống vậy mà chủ động cấp ra chạy trốn đề nghị cái này lúc trước căn bản là không nghĩ tới lúc này khắc luân đức thanh â m từ một bên văng lên thế nào nhìn rõ qua a yên tâm đi phong ấn đã ngăn cách tinh thần ô nhiễm ra hỏa này trước mắt mà nói vẫn là vô hại chỉ bất quá vì ra cô phong ấn ta hiện tại cơ hồ mỗi một ngày đều muốn mất thời gian tới đây đây cũng là vì cái gì ta không cách nào rời đi t h ư quang thành đi cứu mễ nang nguyên nhân một khi phong ấn bị xôn phá nó tạo thành nguy hại chỉ sợ so sa đ o ạ n giáo đường còn đáng sợ hơn gấp một v ạ n l ầ n thậm chí càng cao s ở từ cao mày g i a hỏa này thật ngay cả ngươi cũng giết không chết sao k h á c luân n ứ c cười khổ lắc đầu tiểu tử ngươi vẫn là quá đề cao ta nơi này phong ấn nghe nói là từ thần sứ đại nhân tự mình bố trí ngay cả loại kia tồn tại đều không thể trừ tận gốc cái này thần kỵ ta một cái nho nhỏ giáo chủ lại như thế nào có thể bãi b ì n h có đúng không s ở từ như có điều suy nghĩ cái kia ta muốn hỏi một cái cái này cái gọi là thần kỵ hẳn là không cách nào xông phá tầng này phong ấn a tiểu t ử này hỏi là vấn đề gì ngươi cảm thấy thế nào đừng nhìn hiện tại gia hỏa này giống như trung thực một chút nhưng căn cứ thánh kinh ghi chép thần kỵ bản tính là đem hết thẻ t r u n g quanh cùng chất hóa v à mẹo hóa cũng chính là phong ấn một mực tại có hiệu lực nếu không nó đã sớm lao ra đem chúng ta cho ô nhiễm cùng chất v à mẹo ô nhiễm s ở từ biểu thị có chút nghe không hiểu tại hắn học qua q u á i vật trong tri thức cũng không có loại kia q u á i vật có thể làm được cái này mấy điểm bất quá nói tóm lại ngược lại ý tứ liền là cái đồ chơi này không gọt ra được đúng không vậy thì dễ làm rồi tựa hồ là chú ý tới sở từ biểu lộ có một tia cải biến khắc luân đ ứ c cẩn thận dò hỏi tiểu tử ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì chuyện không tốt khắc luân đ ứ c giáo chủ ngài cái này có chút oan u ổ n g ta đi ta chỉ là một cái liền nhất giai đều không phải là thiên mệnh người không phải sao cái này còn thật sự là chẳng lẽ lại là ta hiểu lầm tiểu tử này khắc luân đ ứ c lộ ra ánh mắt hoài nghi sở từ đối với cái này lại không thèm để ý chút nào chỉ thấy hắn đem tầm mắt lần nữa đặt ở thần kỵ bên trên cái kia sền sệt mà huyết hồng sắc s ú c tu phối hợp bên trên lít nha lít nhít con mắt vô luận nhìn bao nhiêu lần đều sẽ để cho người ta cảm thấy sinh lý khó chịu đã thứ này đã xác định không trốn thoát được vậy ta đến thí nghiệm một cái hẳn là không qua phân a diệu thủ c h ố n g rỗng ta trộm ken chúc mừng ngài thành công đánh cắp đến sai lầm sai lầm hệ thống bắt đầu tự động sửa đổi một không hai không chín không một không không chúc mừng ngài đã thành công đánh cắp lượng đoạt giả đặc tính một không không không không không lần này bao nhiêu một trăm triệu nhìn thấy tổn thương trong nháy mắt sợ từ trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ lấy độc t h ầ n giả trước mắt hai sinh mệnh tỷ lệ m à tính thứ này tổng điểm sinh mệnh liền là dòng d ã năm m ư i ư c chuyển đổi thành thể chất liền là năm ư c so linh bụi t ự thú còn nhiều hơn ra gần gấp ba cùng nay đồng thời trong phong ấn thần kỵ nhận được tổn thương trong nháy mắt đột nhiên bắt đầu kịch liệt và mẹo trong chớp mắt mấy chục đầu xúc tu lại từ trong xương mù bằng ra bọn chúng điên cùng đánh thẳng vào lục mang tinh trận bất quá dù vậy phong ấn trận bên trên cũng bất quá là nổi lên từng cơn sóng gợn mà thôi không có bất kỳ cái gì muốn vỡ vụn dấu hiệu